Trương Dương hừ một tiếng, hoạt động một chút ngón tay của mình nói, thật có ý tứ, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào? Hắn trong đầu loại bỏ một lần cửu nhân của mình, Mạc Hoa Hảo, Đồ Á Phi, Lý Thẩm Thông, Hàn Tư Văn. Trương Dương nghĩ đến cái kia Hàn Tư Văn, người này mặt ngoài nhìn lên nhã nhặn, hơn nữa làm việc cũng là có điều không sợi thô. Thế nhưng là Trương Dương chính là cùng hắn có một loại không hợp nhau cảm giác. Không nói trước lần thứ nhất gặp mặt, quan hệ của hai người cũng không phải là rất tốt, về sau còn chứng kiến hắn cùng Lâm Phong Quốc Tế Công Ty Giải Trí Tổng Giám đốc cùng một chỗ ăn cơm. Trương Dương suy tư. Con mắt từ từ hiếp lại thành một cái khe hở. chương 904, phía sau mà người. Dương ca, ngươi nghĩ đến là ai chưa? Anu nhìn Trương Dương biểu tình, thấp giọng hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng không phải thực xác định, nhưng chính là có như vậy một cái cảm giác. Nghe nói như thế, Anu cười cười, vừa rồi sợ vân hạo chính mình còn nói không tin cảm giác, hiện tại Dương ca chính mình cũng nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn nói không tin? Người này luôn là đối với chính mình có ghét bỏ, Anu cũng không biết là vì cái gì. Thế nhưng là quản hắn ghét bỏ không chê đâu. Dù sao Dương ca cũng sẽ không thích Nam. Nô băng đâu? Trương Dương nhìn từ đầu tới đôi, liền An Nhu một mình vào đây, thế nhưng là vẫn luôn không nhìn thấy Ngô băng bóng người. Ngô tỷ còn tại trong phòng ngủ đâu? An Nhu thở dài một hơi nói, Bang tỷ tối hôm qua hình như là mất ngủ, buổi sáng hôm nay ta hô nàng nhiều lần đều chưa thức dậy. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, liền làm nàng ngủ tiếp đi. Dù sao chính mình tiếp đến chính mình muốn đi làm sự tình, nàng đi nguy hiểm không nói, còn giúp không lên gấp cái gì. Người tại nơi này chiếu cố một chút sợ vân hạo, ta đi Dương Kiến siêu nơi đó nhìn xem. Ta cũng đi. Ta không cần chiếu cố. Hai người đồng thời nói. Làm ta chiếu cố cái này nam, cũng không nhìn một chút hắn vừa rồi nhìn ta là cái gì biểu tình. Anu trong lòng không vui nghĩ đến. Làm một nữ nhân chiếu cố, ta sở vân hạo cần để cho một nữ nhân chiếu cố. Sở vân hạo trong lòng của mình cũng khó chịu. Trương Dương hổ nghi nhìn thoáng qua hai người. Bọn họ hẳn là lần thứ nhất gặp mặt ta. Làm sao làm phải cùng cựu ra gặp mặt đồng dạng A. Trương Dương cũng buồn bực. Hắn thân thể đã không cần chiếu cố, chính mình có thể qua lại. Anu lúc ấy cho hắn thời điểm liền đã chú ý tới không sai ta cảm giác chính mình thân thể tốt hơn nhiều sở Vân Hạo lập tức phủ hợp nói Trương Dương nhìn bọn họ kẻ sướng người họa bất đắc dĩ bắt đầu còn có người có không hiểu y thuật vạn nhất chúng ta đi bệnh viện ta còn có thể nhìn xem cái kia vu Tuấn rốt cuộc là tình huống như thế nào ănu nói một cái Trương Dương đều không thể hố cách lý do cuối cùng Trương Dương nhẹ gật đầu đồng ý Anu ý nghĩ thu xếp tốt sở Vân Hạo về sau Trương Dương mới đi ra ngoài kết quả nghĩ đến hắn căn bản không biết cái kia Dươngến siêu là ở nơi nào lại Đi một chuyến vương nghệ hiểu nơi đó đi, tiểu đệ của hắn đều ở nơi đó, nói không chừng có biết đến. Trương Dương như vậy nghĩ, lái xe đi thi đấu phái tư tập thể dục quán. Trương Dương trực tiếp đi thi đấu phái tư tập thể dục quán, nhìn thấy Trần Phạm đang đánh quét vệ sinh. Hắn đối Trần Phạm vây vẫy tay, nhìn hắn một thân trang phục, cười ha ha, mặc dù là quét dọn vệ sinh, nhưng là chí ít cũng như vậy một chút nhân dạng. Ngày. Trương Dương đem sự tình đơn giản nói cho hắn một chút, hy vọng Trần Phạm có thể mang theo chính mình đi dương kiến siêu trong nhà đi một chuyến. Trần Phạm có chút hơi khó nói, Dương ca Chúng ta ở đây làm công nhân vệ sinh là không có ngày nghỉ." Trương Dương sửng suốt một chút, cái này nữ cũng quá mạnh một chút đi. Không đến một ngày thời gian, những này người liền ngoan ngoan đúng không? Ngươi đi cùng lão bản thương lượng một chút, không đến một ngày thời gian là được rồi." Trương Dương đối Trần Phàm cười một tiếng nói, sao chổi cho ngươi chỗ dựa đâu?" Trần Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tìm Vương Nghệ Hiểu. "Trương Dương đến rồi." Vương Nghệ Hiểu lúc này ngay tại làm vận động, nghe được Trương Dương đến, đến rồi, nàng lập tức đứng thẳng lên vận động, kéo một chút cơ thể của mình, đổi lại một thân tu thân quần áo đi ra ngoài. "Hắn tới làm gì?" Vương Nghệ hiểu hừ một tiếng Cái này hoa tâm đồ vật, thời gian này tìm đến chính mình có chuyện gì Muốn tới tìm chúng ta cho người mượn Vương Nghệ hiểu cái gì nữ nhân nói Hơn nữa tại bên cạnh hắn, còn có một nữ nhân Nữ nhân Vương Nghệ hiểu hừ một tiếng, thăng thêm cái chữ này âm đọc Không sai, là nữ nhân Bên cạnh trợ lý lại nói một lần Vương Nghệ hiểu sắc mặt trở nên khó coi Mang theo một nữ nhân, tìm đến chính mình là có ý gì Là vì nói với chính mình Bên cạnh hắn đã sớm có người Lao nương còn không có thèm hắn đâu đi ra xem một chút Vương nghệ hiểu cười ha ha, để cho chính mình trợ lý ở phía trước dẫn đường. Trợ lý nhìn cảnh tượng này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đi theo chính mình lão bản thời gian dài như vậy, hắn biết nữ nhân này hiện tại là đến tinh khí. Có người tính tình thì là sẽ biểu hiện ra. Mà có người thì là góp nhặt đến trong lòng của mình. Chính mình lão bản chính là như vậy một người. Trương Dương kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn tới mượn một người mà thôi. Thế nhưng là đợi lão thời gian dài, đối phương mới đi ra tới. Chính mình bất quá là đến mượn một người mà thôi, còn dùng như vậy chính thức sao? lại nói người này vẫn là chính mình đợi tới. Dương ca, đã lâu không gặp. Vương Nghệ Hiểu nhìn Trương Dương, có chút khoát tay cười nói. Anu nhìn đối phương tao thủ lộng tư dáng vẻ, hư một tiếng, nữ nhân này cho chính mình ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Trương Dương cũng ngẩn ra một chút, đây là ý gì, không thấy được chính mình bên cạnh mang theo này một cái. Dương ca, nữ nhân này là ai a? Anu bóp lấy Trương Dương tầng mày một miếng thịt, lạnh lùng hỏi. Trương Dương hít một hơi khí lạnh. Thương nghiệp quan hệ hợp tác, quan hệ hợp tác. Trương Dương vội vàng nói, ngược lại đối Vương Nghệ Hiểu gạt ra một cái tươi cười nói, đã lâu không gặp. Nhà các người mới tốt lâu không thấy, trước mấy ngày không phải vừa mới thấy, hơn nữa tối hôm qua còn gọi một cú điện thoại. Trương Dương cảm giác cái này nữ cũng là một cái phiền thoái, về sau vẫn là bất tiếp xúc tốt. Gần nhất chính mình thật là có số đào hoa sao? Như thế nào cảm giác tất cả đều là nát hoa đào đâu? Trương Dương vội vàng đem chính mình muốn tới sự tình nói đơn giản một lần, cũng không hỏi Vương Nghệ Hiểu có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Trần Phạm liền đi ra tới. Nhìn chạy còn nhanh hơn Thọ Trương Dương, Vương Nghệ Hiểu tức giận dậm chân, nhìn Trương Dương bóng lưng. Nang gai thành quyền đầu nói, ngươi càng như vậy trốn tránh ta, ta càng là cảm giác có ý tứ. Trương Dương ra tới vội vã ra về sau, lau một chút đầu mồ hôi nói, "Nhanh lên, bắt tay buông lòng ra." Trần Phàm vẫn luôn theo ở phía sau, nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng. Trong lòng cũng không khỏi ghen tị khởi Trương Dương, một cái nữ nơi tay còn chưa đủ, còn có một cái cùng chính mình dây dưa không rõ. Sau này trở về, nhất định phải cho chính mình huynh đệ nói một chút Dương ca phong lưu sự, để bọn hắn cũng đi theo Dương ca hảo hảo học một ít. Anu Nu hừ một tiếng, buông lòng tay ra nói, "Dương ca, thừa dịp lúc ta không có ở đây, ngươi có hái hoa ngắt cỏ?" Trương Dương nói móc nghiêm mặt nói, nơi đó là ta hái hoa ngắt cỏ, là các nàng đều là thuộc bổ Công anh, đều hướng về trên người của ta phiêu. Đi thôi, sau này trở về, ta theo ngươi xử trí. Trương Dương nghĩ đến còn có một chuyện phải làm, cũng không có cùng An Nhu tiếp tục giận xuống đi. Rất nhanh, ba người lái xe chạy tới Dương Kiến siêu chỗ ở. Chương 905, Vu Tuấn xệ ra chuyện. Dương Kiến siêu ở tại nội thành, ba người rất nhanh liền đến cái chỗ kia. Trần Phàm đưa đến về sau, đối Trương Dương cười hát hắc nói, cái kia Dương ca, đã ngươi đều đến, ta liền trở về. Nhân Trần Phạm không kịp chờ đợi muốn trở về dáng vẻ, Trương Dương khỏe miệng giật một cái. Người trở về đi." Tiểu tử này không biết trong lòng đang suy nghĩ gì đấy, trên đường đi hắc hắc cười lên không xong. Trương Dương nghe được chính mình cũng cảm giác muốn khởi kén. Trần Phạm như nhặt được đại xá, vội vàng rời đi Dương Kiến Siêu lại chung cư. Dựa theo Trần Phạm nói, Dương Kiến Siêu nhà chính là ở tại nơi này tòa nhà lầu 6. Hắn mỗi ngày đều là tại 6 giờ liền về nhà. Chỉ là gần nhất ra Trương Dương như vậy nhất đương tử sự, còn không biết có phải hay không trong nhà. Trương Dương nhìn một chút lầu 6 cửa sổ con mở đi theo mang theo An Nhu đi tới. Hắn nghĩ nghĩ, Dương Kiến Siêu hẳn là không có đi công ty của hắn, mà là vẫn luôn ở trong nhà. Hắn đi lên gõ cửa một cái, lập tức người hô lớn một tiếng, "Ai vậy?" Trương Dương chưa có trở lại, chỉ là trên tay càng dùng sức gõ cửa một cái. "Đông đông đông" mà vang lên, đoán chừng sắt vách đều có thể nghe được thanh âm. "Ai vậy, mẹ nó?" Dương Kiến Siêu giống một tiếng, lung la lung lay đi tới cửa ra vào, theo mắt mèo trong nhìn lại, kết quả không thấy gì cả. "Hắn a, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh." Dương Kiến Siêu hùng hùng hổ hổ nói, Thậm chí ngay cả tiểu hài đều đến khi phụ chính mình. Trương Dương nghe được lập tức Dương Kiến Siêu lầm bẩm, ở bên ngoài cười ha ha. Dương ca, ngươi đang cười đấy, hắn nói ngươi là chó. Anu ha ha nở nụ cười. Trương Dương tinh tế phẩm vị một chút vừa rồi câu nói kia, sắc mặt của mình cũng có nhìn. Thế nhưng là Dương Kiến Siêu nếu là nhìn thấy chính mình, khẳng định liền sẽ không mở cửa, thời gian này trốn tránh chính mình còn đến không kịp đâu. Dương Kiến Siêu nhìn bên ngoài không có người, mang theo chính mình dự bình, chậm chạp đi đến ghế salon của mình bên cạnh. Trương Dương ở bên ngoài có nghe hay không động tĩnh về sau? Có Feng Feng bắt đầu gõ cửa. Chính là không xong, rốt cuộc là ai nhà Hùng Hải tử? Dương Kiến siêu hừ một tiếng. Chính mình nếu là không nói, khả năng bọn họ cảm giác không có gì hay, chính mình liền rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Dương Kiến siêu khỏe miệng mang theo mỉm cười, không biết là uống say, vẫn là lại vì cơ trí của mình đe tán. Trương Dương gõ một hồi, cũng buồn bực, như thế nào bên trong còn không có thanh âm, thời gian lâu như vậy, vô luận là ai, lúc này đều phải tức giận đi. Thế nhưng là bên trong lại một điểm động tĩnh cũng không có. Trương Dương nhìn An Nhu một chút, nàng cũng đối với mình nói ra hiệu chính mình cái gì cũng không biết, sẽ không là uống nhiều quá, sau đó ngủ rồi a. Anu nhẹ nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương suy tư một hồi, bắt đầu dùng chân, một chân, hai chân. Bên trong Dương Kiến Siêu một mặt ngậm bức nhìn lắc lư cửa. Hiện tại hài tử khí lực đều lớn như vậy sao? Như thế nào chính mình cửa đều lại lắc? Là chính mình uống nhiều sao? Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, đây tuyệt đối không phải chính mình uống nhiều quá, rốt cuộc là cái kia tinh trùng lên não. Dương Kiến Siêu thực sự nhịn không được, một cái mở cửa, đối Trương Dương quát, "Ranh con!" Ta hôm nay liền chơi chết ngươi." Trương Dương nhìn hắn mở cửa, cười ha ha, mang theo một cái giọng hoạt mịm cười nói, "Ngươi nói muốn chơi chết hay?" Dương Kiến Siêu nghĩ không ai từng nghĩ tới sẽ là Trương Dương, hắn theo bản năng muốn đóng cửa, trực tiếp làm Trương Dương một cái đè lại. "Ngươi tới làm gì?" "Tiểu đệ của ta đều để ngươi mang đi, ngươi bây giờ tới làm gì?" Dương Kiến Siêu cơ hồ đều là nước nở. Lớn như vậy, chính mình chưa từng có mất mặt như vậy qua. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?" Dương Kiến Siêu lại hỏi một lần. Trương Dương đẩy hắn một cái, coi như hắn nhìn qua thực đáng thương, hắn cũng không hề động nửa điểm lòng trắc ẩn. Loại người này cũng không đáng đến làm cho người đi đáng thương Đi vào nói Trương Dương đẩy một cái Dương Kiến Siêu Dương Kiến Siêu lui về sau một bước Chính mình cái gì cũng không dám động Đều nói rượu tráng người gấu gan Dương Kiến Siêu cảm giác chính mình là cái người gấu Nhưng là hôm nay uống rượu Nhìn thấy Trương Dương về sau Cũng là một chút lá gan cũng không có Hắn cũng không biết là thế nào vì sao lại như vậy Luôn cảm giác chính mình là sợ hãi cái này sao trội Rốt cuộc có chuyện gì Dương Kiến Siêu cố gắng để cho chính mình nhìn không ra sợ hãi Thế nhưng là chính mình vẫn là hiện lộ ra Liên An Nu đều có thể nhìn ra, người lão đại vu tuấn hiện tại thế nào? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Dương Kiến Siêu giững ngược một cái, tiếp tục chính mình dẻo sức lực nói. Trương Dương cười cười, trừng mắt liếc Dương Kiến Siêu, bây giờ còn tại bệnh viện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kiến Siêu nhìn Trương Dương ánh mắt, trong nháy mắt thành một cái quả bóng xì hơi. Mới vừa rồi còn một độ ngoài ta còn ai thái độ, một cái chấp mắt liền thành hẳn nhát. Vẫn chưa có tỉnh lại sao? Trương Dương lại hỏi một câu. Không sai, đã hôn mê sắp có năm ngày. Dương Kiến Siêu cũng buồn bực chính mình lao đại thời gian dài như vậy hẳn là tỉnh lại. Hơn nữa lao đại thể chất hẳn là sẽ không kém như vậy à, như thế nào vẫn là không có tỉnh lại đâu. Để ta đi xem một chút người lao đại. Trương Dương nhìn Dương Kiến Siêu, đối phương nói chuyện lúc, biểu tình không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên địa phương. Cái này nói rõ chuyện này hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nếu như nhìn như vậy lời nói, không phải chính mình bị người theo dõi, chính là hắn Dương Kiến Siêu tổ chức của mình ra nội ứng. Trương Dương suy tư một hồi, hai cái cũng có thể. Lão đại của ngươi có hay không đắc tội người nào? Trương Dương nghĩ một lát, gia hỏa này có phải hay không đắc tội gì lợi hại nhân vật. Ha ha, lão đại ta đắc tội nhiều người đi. Dương Kiến Siêu nghe được vấn đề này thời điểm, bộc eo của mình nói, chỉ cần cùng lão đại không qua được, lão đại ta đều đắc tội. Trương Dương nghe được câu trả lời này, một hồi xấu hổ, nói như vậy thực tự hào đúng hay không? Đắc tội nhiều người, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá ta lão đại rất có phân tắc, một vài đại nhân vật chưa từng có đắc tội qua. Lần này Trương Dương không hỏi, Dương Kiến Siêu mình ngược lại là nói ra. Trương Dương nhẹ đầu, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật biết tìm cho mình được lui. Thế nhưng là lúc này như thế nào không chính mình tìm cho mình một cái đường nuôi đâu. Nếu quả như thật chết rồi, cảnh sát khẳng định sẽ tìm được chính mình trên người. Trương Dương biết chính mình cùng vu tuấn tiếp xúc qua, hơn nữa theo hắn hôn mê về sau, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, nếu như là xác định người hiểm nghi lời nói, mình tuyệt đối là thỏa thỏa cái thứ nhất. Nếu như không phải nguyên nhân này, Trương Dương mới sẽ không đi quản cái này phá sự. Thế nhưng là cái kia muốn làm chính mình người, lại tại chỗ tối, chính mình là không có biện pháp nào. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Dương kiến siêu điện thoại đột nhiên Dương Kiến Siêu sao. Ngươi bằng Hữu có vẻ như muốn không được, ngươi nhanh lên tới xem một chút đi. Chương 906, tuyệt đối có quỷ. Nghe nói như thế, Dương Kiến Siêu cùng Trương Dương đều sửng suốt. Ngươi nói cái gì? Dương Kiến Siêu cho là chính mình nghe lầm, lại kích động hỏi một lần. Ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi bằng Hữu sắp không được, nhanh lên đến đây đi. Trong điện thoại người kia tính tình cũng không được khá lắm, lớn tiếng hô. Lại cạch. Điện thoại rơi trên mặt đất. Như thế nào sẽ có chuyện này, như thế nào sẽ có chuyện này? Dưng Kiến siêu tuyệt không tin tưởng chuyện này là thật. Hai tay của hắn ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất tự lầm bầm. Hôm qua còn rất tốt, như thế nào hôm nay cứ như vậy? Dương Kiến siêu nắm chặt nắm đấm phẫn hận nghĩ. Hắn đột nhiên đứng lên, đi tới Trương Dương bên người, một đôi mắt trừng mắt Trương Dương nói, đều là ngươi, đều là lôi của ngươi, ngươi chính là cái sao chổi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, không có cảm giác được cái gì khó chịu. Vu Tuấn loại cặn bã này, chết thì đã chết, lại nói từ đầu tới đôi, Trương Dương ép cũng không có làm gì, hơn nữa còn là Vu Tuấn chính mình tìm sự tỉnh. Dưng ca Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Anu lôi kéo Trương Dương cánh tay, lắc lắc nói. Trương Dương buồn bực nhìn thoáng qua Anu, vừa rồi bác sĩ gọi điện thoại đều đã nói là không được rồi, bọn họ hiện tại đi cũng không có cái gì ý tự a Ta cảm giác người này thật đáng thương, ta là bác sĩ, nói không chừng có thể giúp chút gì không. Anu nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương thở dài một hơi, hắn cũng biết Anu là cái gì trình độ, chính mình nói như vậy, chỉ là vì một cái tâm lý an ủi mà thôi. Không cần các người đi, người chính là sát hại lao đại ta hung thủ. Dương Kiến siêu nghe được An Lập tức giống lên một tiếng. Trương Dương nhún vai nói, "Ngươi thấy sao? Liền xem như ngươi dự định đi, nhân ra cũng đều là dự định cho ngươi đi." Anu lộ ra một mặt bất đắc dĩ, "Đi thôi, trở về nghĩ một chút biện pháp." Trương Dương mang theo Anu đi ra, trực tiếp ngồi lên xe của mình, mau chóng đổi theo. Dương Kiến Siêu xem bọn họ đây rời đi về sau, chính mình cũng nhanh lên mở ra xe của mình, nắm chặt tay lái, gào thét mà đi. Lúc này, Trương Dương xe có theo trở về, nhìn chiếc xe kia rời đi về sau, hắn vội vàng đi theo sau. "Dương ca, ngươi không phải chúng ta trở về sao?" Anu nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói, như thế nào hiện tại có trở về rồi. Trương Dương thận trọng đi theo Dương Kiến Siêu xe đằng sau nói, Dương Kiến Siêu cũng không hiểu những vật này, vạn nhất là bác sĩ lừa hắn làm sao bây giờ. Hắn ngay từ đầu liền định theo dõi Dương Kiến Siêu. Dương Kiến Siêu lái xe một đường bao tốc, căn bản cũng không có để ý xe của mình đằng sau còn có chiếc xe này. Trương Dương nhìn hắn gào kết xe, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai người bọn họ cảm tình ngược lại là rất cảm động người, chỉ là đáng tiếc đều đi nhầm đạo đường. Sau 10 phút, Dương Kiến Siêu đứng tại một cái cửa bệnh viện, hắn vội vã chạy đi lên. Cân bạn không có chú ý tới đằng sau đi theo Trương Dương. Nhìn đối phương lên lầu về sau, Trương Dương cùng An Nu cũng đội vàng đi theo. Bác sĩ nhìn thấy Dương Kiến Siêu vội vã dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bệnh viện mỗi ngày đều sẽ có người qua đời, loại chuyện này bọn họ thấy cũng nhiều. Mỗi một lần nhìn thấy bất quá là thở dài một hơi mà thôi, dù sao những chuyện này cũng đã sớm coi nhẹ. Dương Kiến Siêu đi vào về sau, đã có mấy cái bác sĩ đang chờ hắn. Mặc dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thế nhưng là trái tim của hắn vẫn là sửa chữa một chút, không biết nên nói thế nào. Lao đại ta Dương Kiến Siêu ngơ ngác nói, bên trong một cái bác sĩ một mặt bất đắc di lắc đầu. Anu cùng Trương Dương tại cửa ra vào nhìn, bên trong một cái vải trắng, trùm lên Vu Tuấn thân thể trên. Anu nhìn người ở bên trong, không tự chủ được nín thở. Dương Kiến Siêu cố gắng để cho chính mình không khóc ra tới. Dương tiên sinh, chuẩn bị hậu sự đi. Một cái bác sĩ vô vô Dương Kiến Siêu bả vai, trực tiếp đi đường ra tới. Anu cùng Trương Dương vội vàng chuyển người qua đi, như là một đôi tiểu tình lữ. Chờ bác sĩ đều đi về sau, Trương Dương lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Kiến Siêu nhìn thấy Trương Dương Hoàn không thể trực tiếp đi lên đem Trương Dương An. Ngươi vào để làm gì, nhanh đi ra ngoài." Dương Kiến Siêu gầm thét lên. Trương Dương cùng An Nu không có bất kỳ động tác gì. "Các ngươi nhanh đi ra ngoài, bằng không, ta liền muốn gọi người." Dương Kiến Siêu có hô một tiếng. "Không gọi, nếu không phải vì chúng ta, ta mới không tới." Trương Dương quát to một tiếng, nếu là Vu Tuấn xảy ra vấn đề, cái thứ nhất xảy ra chuyện khẳng định chính là mình. "An Nu, ngươi xem một chút hắn có phải hay không giả chết." Trương Dương đối An Nu nói. "Giả chết, ngươi nói lão đại ta có thể là giả chết?" Dương Kiến Siêu nghe được đáp án này, chính mình cũng sử sốt. Chính mình lao đại làm sao lại đi giả chết đâu? Ngươi đừng nói chuyện, chờ sau khi đi ra ngoài liền biết. Dương Kiến Siêu nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng không nói chuyện, đây là cơ hội duy nhất, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Anu tìm một cái sạch sẽ ống tiêm, rút hắn một ống máu nói, ta đi cái khắc bệnh viện kiểm tra một chút, các ngươi ở đây nhìn kỹ, nếu như bọn họ muốn thi thể, tuyệt đối không nên cho Nếu quả như thật có vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem người này mang đến hỏa táng, đến lúc đó chính là thật không có chứng cứ. An Nhu sau khi đi ra ngoài, đến gần đây một cái bệnh viện, làm cho đối phương nghiệm một chút máu. Trương Dương thì là cùng Dương Kiến Siêu vẫn luôn tại trong phòng chờ Dương Kiến Siêu thật sâu nhớ kỹ An Nhu câu nói kìa, con mắt nhìn chầm chầm vào ngoài cửa, nhìn xem có người hay không sẽ đến nơi này muốn thi thể. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thi thể hài chữ, Dương Kiến Siêu trong lòng có không được tự nhiên. Chính mình lao đại rốt cuộc là chết vẫn là không chết ta. Lúc này, mấy cái đẩy xe người đi đến. Không trả ý tứ, chúng ta là tới. Người tới lời còn chưa nói hết. ra ngoài Dương kiến siêu Lão đại ta hào hảo, không có bất kỳ cái gì sự tình. Nghe nói như thế, chuẩn bị tới kéo thi thể mấy người đều mộng, bọn họ biết bằng hữu chết về sau, trong lòng cũng không thể tiếp nhận. Thế nhưng là người như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nếu không như vậy đi, người trước tiên đem cái chữ này ký. Bên trong một cái người cầm một tiểu đánh văn kiện nói. Trương Dương liếc mắt vừa nhìn, hỏa táng hiệp nghị. Quả nhiên có quỷ. Bình thường liền xem như người đã chết, cũng muốn đi trước cử hành lễ truy điệu, hiện tại trực tiếp lướt qua như vậy một cái quá trình, trực tiếp liền đi hỏa táng rồi. Trương Dương cười ha, ha. Này nếu là cho chính mình nói không có quỷ, đánh chết hắn đều không tin. Hắn đi ra ngoài, đối mấy người kia nói, cái kia văn kiện chúng ta trước tiên cũng có thể nhìn xem sao. Có thể, nhưng là tốt nhất nhanh một chút, chúng ta viện trưởng để chúng ta nhanh đi về. Một cái thực tập bác sĩ mang theo hấy náy mỉm cười nói. Các ngươi hiện tại liền trở về, nói cho các ngươi biết viện trưởng, cái này văn kiện ta không ký. Dương Kiến Siêu nói xong, đoạt tới chương Dương trong tay hiệp nghị, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chương 907, phiết chân lý do. Cái tia thực tập bác sĩ mặt biến thành màu đỏ tía, cũng không biết người này vì sao lại phát như vậy lớn tính tình nghịch. Chúng ta cũng là vì công tác, phiền phức ngài thông cảm một ít. Người trẻ tuổi kia hướng thẳng sống lưng nói. Trương Dương nhìn thấy người trẻ tuổi này, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nhân phẩm không tệ. Thông cảm cái gì, ta thông cảm ngươi. Dương Kiến Siêu mở miệng chính là mang to. Trương Dương như mày, hiện tại còn không biết là kết quả gì đâu. Cái này Dương Kiến Siêu liền ở chỗ này mang to, nếu là kết quả ra tới, hắn chẳng phải là muốn ở đây lật trời rồi. Trương Dương nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi mấy cái thực tập tiểu tử, đối bọn họ khoát khoát tay nói, hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt, các ngươi vẫn là đem viện trưởng gọi tới một chuyến đi. Mấy cái thực tập nhân viên do dự một hồi, cuối cùng lắc lắc bờ môi nói, vậy được rồi, xin ngài chờ một chút một hồi. Nhìn thấy mấy cái nhân viên rời đi, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Kiến Siêu nói, ngươi như vậy đại hống đại thiếu, là sợ người khác không nhìn ra được sao? Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, đặt ngông ngồi ở cửa ra và nói, hôm nay ta an vị ở cái địa phương này, bọn họ ai cũng đừng mong muốn đi vào. Nghe được lời nói này, Trương Dương cười ha ha, người này nhìn như vậy lời nói, thật đúng là có chút thật đáng buồn. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ. Trương Dương nhìn chạm đến một chút Vũ Tuấn. Tích, thu hoạch được 5 vạn không may điểm. Hệ thống nhắc nhở đem Trương Dương giật nảy mình. 5 vạn không may điểm, gần nhất gia hỏa này rốt cuộc là có nhiều không may a? Hệ thống, thu hoạch được không may điểm lời nói, nói rõ người này còn sống đúng hay không? Trương Dương trong đầu hỏi một chút hệ thống. Khẳng định là còn sống, chết như thế nào sẽ có không may điểm. Hệ thống tức giận nói, ngươi nói một chút chết về sau ngươi còn thế nào không may. Trương Dương nhẹ gật đầu, chỉ cần là đối phương còn sống liền tốt, chỉ cần là còn sống, như vậy sự tình làm liền sẽ không phức tạp như vậy. Các ngươi đừng nghĩ đi vào." Cửa ra vào chuyển đến Dương Kiến Siêu thanh âm. "Tiên sinh, người Bằng Hữu đã đi, vẫn là sớm một chút xử lý tốt." Trương Dương xuyên thấu qua cửa, nhìn thấy một người trung niên, ngữ trọng tâm trưởng đối Dương Kiến Siêu nói. "Dương Kiến Siêu đầu thoăn nhìn, một bộ ta không nghe dáng vẻ. Chúng ta còn có cái khác bệnh nhân muốn dùng phòng, Bằng Hữu không để cho chúng ta khó thực hiện." Cái kia viện trưởng lại nói một lần. Trương Dương ở bên trong nhìn người kia sát mặt, cười ha ha. Tiên sinh, ngươi nếu là lại không rời đi, chúng ta liền muốn gọi bảo vệ. Mấy lần thuyết phục không có kết quả, người trung niên bắt đầu đe dọa. Các ngươi liền xem như gọi cảnh sát đến, ta cũng sẽ không rời đi. Dương Kiến siêu hừ một tiếng nói, cái kế hỏa táng hiệp nghị, ta cũng sẽ không đi ký. Người trung niên lau một đầu mồ hôi lạnh. Đó là cái tình huống như thế nào, như thế nào một ngày không thấy, sự thông minh của người này online rồi. Nếu là thi thể không xử lý lời nói, thật ra ra được phải làm gì Viện trưởng có chút vừa quan tâm, đổi quần áo sắc mặt nói, "Bằng Hữu, chúng ta bên này phòng bệnh cùng nhà sắc đều không đủ dùng, bằng hưu của ngươi thi cốt chứa lạnh, làm như vậy không phải rất tốt." Nghe nói như thế, Dương Kiến Siêu sắc mặt trở nên khó coi. "Ai nói bằng hữu của ta thì cốt chứa lạnh? Hắn ánh mắt sắc bén, chừng mắt liếc người trung niên kia nói, "Bằng hữu của ta còn rất tốt, ai nói thi cốt chứa lạnh." Người trung niên nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn. "Cái này nam chẳng lẽ biết cái gì? Vẫn là nói cái này nam đã đi rồi." Trương Dương ở bên trong vẫn luôn nhìn, nhìn thấy cái kia viện trưởng biểu tình về sau, Trương Dương biết chuyện này tuyệt đối là cùng cái này nam có quan hệ. Ta biết bằng hưu đi về sau, đối với ngươi mà nói thực bi thống, thế nhưng là bệnh viện của chúng ta cứ như vậy đại, làm phiền ngươi cũng có thể thông cảm một chút. Người trung niên khục một tiếng, rất lễ phép hỏi. Trương Dương nhìn này một bộ khoác lên da dê dáng vẻ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Từ đầu tới đuôi, diễn ký thật sự không tệ. Nếu như vừa rồi ta không phải thu được vụ tuấn không may điểm, đều phải cho là chính mình nghĩ sai đâu. Kỹ xảo của người này thật là có thể, đều đến thời gian này, lại còn nói đạo lý rõ ràng ta nói không cho chính là không cho. Dương Kiến Siêu vẫn có chút đầu óc, lúc này, chính là nói không để cho mở đường, nhưng là cũng không nói nguyên nhân. Viện trưởng cũng cảm giác có chút không được bình thường, như thế nào đến cái này trong lúc nấu chốt, đối phương chính là không để cho mở đường đâu. Chúng ta còn có cái khác bệnh nhân, người vẫn là cảm giác tránh ra đi. Người trung niên kia có khẩn cầu một lần. Các người cái khác bệnh nhân có thể an bài đến phòng khác trong đi. Dương Kiến Siêu một bộ vô lại dáng vẻ. Người nếu là không đi nữa, ta liền muốn làm bảo vệ đem người mang đi. Cái kia viện trưởng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp nói Trong bệnh viện người vốn là khuất, hai người lại là xào xào nháo nháo, rất nhanh liền tụ tập một đám ăn dưa của chúng. Đây là tình huống như thế nào a? Đúng đấy, tại trong bệnh viện còn như thế xào xào nháo nháo, không biết còn có những người khác muốn nghỉ ngơi sao. Trương Dương nhìn thấy người bên ngoài càng ngày thật nhiều, cho An Nhu phát một cái tin tức đi qua, hỏi nàng làm cho thế nào. Đã nhanh không sai biệt lắm. Anu trở về một cái tin tức. Trương Dương biết chính mình cũng nên đi ra, lúc này nếu là tiếp tục ở bên trong, một hồi nếu là thật đến rồi bảo vệ, nói không chừng còn muốn đem chính mình mang đi. Tốt, khác làm trên mặt đất. Nhanh lên đứng lên đi. Trương Dương ra ngoài giúp đỡ một chút Dương Kiến Siêu. Người như vậy vẫn luôn ngay tại chỗ trên, cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ có người sẽ đến. Tạm thời còn không có tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện. Người là ai? Viện trường nhìn thấy thời điểm như vậy, hơi sững sở, như thế nào còn từ trong phòng lại ra tới một người. Hắn đến thời điểm, vẫn nhớ Dương Kiến Siêu đều là chính mình đến. Người này lại là cái gì thân phận? Ta là Dương Kiến Siêu bằng hữu." Trương Dương vừa nói xong lời này, Dương Kiến Siêu hắng một tiếng, hiển nhiên là không nhận bằng hữu này. Trương Dương cũng không thèm để ý. Ngược lại tiếp tục nói, bằng hưu đi, hán tâm tình bây giờ không phải là rất tốt. Cái kia viện trưởng cười cười, rốt cuộc đã đến bình thường một chút. Cái này chúng ta làm bác sĩ đều biết. Viện trưởng lộ ra một cái vô hại tươi cười nói, chỉ là chúng ta còn có cái khác bệnh nhân muốn tới, người chết đã qua đời, ngươi xem có thể hay không? Trương Dương lừ một tiếng nói, nhưng là người bạn này tinh thần có chút không tốt, ngươi xem có thể hay không dặn xếp một chút. Người trung niên nhíu mày, người này xem ra cũng là không muốn đi à, nếu như bọn họ không đi lời nói, như thế nào mới có thể đem cái này thi thể lấy tới hỏa táng tràng trong đi đâu? Cái này không phải thực phù hợp quy củ, chúng ta bên này còn có cái khác bệnh nhân, hơn nữa phòng cũng là không thế nào đủ. Viện trường này có cầm cái khác bệnh nhân làm bia lỡ đạn. Chương 908, thuốc Căn Thận. Trung quanh ăn Dương người, nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Không sai a, sinh lão bệnh tử, thế giới này trên thế giới không phải liền là như vậy. Đúng đấy, này đều sẽ chết, không bằng đem cái này địa phương cho người sống a. Đúng thế, như thế nào còn có như vậy người ích kỷ a. Nghe được người chung quanh nghị luận, Chương Dương trên mặt mang theo tươi cười, An Dương người chính là như vậy. Việc không liên quan đến mình, cao cao mắng lên Mặc kệ ngươi có lỗi không sai Đi theo đại chúng luôn là không có sai Những này người bất quá chỉ là đồ cái náo nhiệt mà thôi Không có người sẽ quan tâm chân tướng trong đó Tiên sinh, ngươi nếu là không đi nữa Chúng ta thật muốn đi gọi bảo vệ Cái kia viện trưởng những lời này đã nói 3 lần Nhưng đến bây giờ vẫn là không có gọi tới bảo vệ Muốn gọi bảo vệ liền gọi A Như thế nào thời gian này Đúng thế, vẫn luôn nói Lỗ thai của ta đều phải khởi kén Nói một chút ít lần, cùng loại người này có cái gì tốt thương lượng cái kia Chúng ta thi thể có thể phóng tới nhà sắc sao Trương Dương thở dài một hơi nói dù sao chúng ta còn chưa mở lễ truy điệu nghe nói như thế sắc mặt của viện trưởng trở nên khó coi Trương Dương nhìn mặt hắn sắc khỏe miệng có chút dương lên hắn do dự vậy đã nói do hắn cùng chuyện này có quan hệ bằng không hắn cũng sẽ không do dự cái này tương đối khó làm bởi vì chúng ta nhà sắc cũng đầy cái kia viện trưởng nói một cái phiết chân lý do Trương Dương nghe nói như thế trực tiếp bật cười đối hắn nói các ngươi nhà xác đều lấy bệnh viện các ngươi không phải cứu người là tại giết người à Trương Dương nghe được lời này tại bệnh viện nói, có thể nói là đại bất kính. Người trung niên kia nghe nói như thế, cả khuôn mặt đều đỏ, tựa như là thoa lên một tầng sáp. Mấy cái khác thực tập học sinh sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Bọn họ mặc dù chỉ là ở đây thực tập, mà dù sao về sau là một cái bác sĩ. Nghe nói như thế, bất kỳ cái gì một cái bác sĩ sắc mặt cũng sẽ không để mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái kia viện trưởng hư một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, ta nói cái gì rồi? Trương Dương nhún vai nói, không phải mới vừa ngươi nói, các ngươi bên này nhà xác đều lại sao? Ta ta, người trung niên lăng là đem chính mình kìm nén đến nói không nên lời tới. Người trung quanh nhìn viện trưởng bị kìm nén đến một câu nói không nên lời, một đám sĩ xào bàn tán đứng lên. Cái kia viện trưởng là tình huống như thế nào a? Sẽ không là thật sự có cái gì hắc lịch sử a? Có phải hay không chính là muốn người này trực tiếp đuổi đi ra? Dương Kiến Siêu một mặt ước mơ nhìn Trương Dương. Quá lợi hại, một câu đem hắn cho nghẹn chết. Dương Kiến Siêu mặc dù vẫn luôn cùng Trương Dương không hợp nhau, thế nhưng là lúc này, trong lòng lại là thực cảm kích Trương Dương. Nhường một chút, nhường một chút. An trở về thời điểm, Không nghĩ tới thế nhưng tụ tập nhiều người như vậy nàng không thể không một đường gọi một đường trên tới Dương ca ta trở về anu lao lao trên trán mình mồ hôi đối Trương Dương nói thế nào Trương Dương nhìn vội vã trở về Hanu nàng tiến vào thời điểm con ngươi trong rõ ràng mang theo một tia xuống dốc đã tra được Anu đem xét nghiệm đơn đem ra Trương Dương không phải thực hiểu nhìn xét nghiệm đơn thượng nội dung mỗi chữ mỗi câu đọc ra tới toàn mối Trương Dương đọc lên đến về sau chính mình cũng sử sốt, đây là và gì cái kia viện trưởng nghe được cái tên này Sa mặt đại biến, hắn chỉ vào Trương Dương nói, "Ngươi đang nói linh tinh gì thế?" Trương Dương cùng xem đồ đần đồng dạng, nhìn thoáng qua viện trường nói, "Ta nói cái gì, ngươi cứ như vậy kích động." Viện trường lúc này mới cảm giác được chính mình thất thố. Hắn vừa rồi nghe được cái tên này thời điểm, chính mình cũng hồ dọa, bởi vì cái này thuốc, đúng là bọn họ hướng về cái kia cùng quân thân thể tiêm bảo. Bọn họ là thế nào biết đến? Toàn muối là một loại có thể ức chế trung khu thần kinh thuốc, có thể khẩu phục, cũng có thể tiêm bảo, bình thường đều là làm làm thuốc cán thần dùng. An hơi giải thích một chút, tiếp tục nói, Nếu như loại thuốc này vật chương trình sử dụng lời nói, sẽ làm cho người cơn sốc thậm chí tử vong. Trương Dương nghe được An Nhu giải thích về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người viện trưởng. Nhìn cái gì vậy, ta lại không biết cái gì toan bối. Viện trưởng tức giận nói. Bọn họ là thế nào biết đến? Tất cả mọi chuyện đều là hắn tự mình đi làm, không có khả năng lộ tẩy a. Nếu như cơn sốc, phải nên làm như thế nào? Trương Dương cũng không hiểu những chuyện này, nghĩ đến trước đó hắn cảm giác cái kia Vu Tuấn Hẳn là còn sống vội vàng hỏi. An Nhu lắc đầu nói, liền xem như cơn sốc súng sống cũng bất quá là cái người thực vật. Trương Dương dừng một chút, nói cách khác cái kia Vu Tuấn có hơn 90% khả năng đã là người thực vật. Ngay tại Trương Dương do dự rốt cuộc phải làm gì thời điểm, trong phòng đột nhiên chuyển đến tích tích thanh âm. Sống. Kia, cái kia điện tâm đồ thanh âm. Có người kích động cũng không biết phải hình dung như thế nào. Sống. Dương Kiến siêu sửng sốt một chút, vội vã chạy đến trong phòng, nhìn thấy Vu Tuấn tâm điện đầu ngạch đã xuất hiện nhất định tần suất. Người trung niên cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, cũng gấp vội vàng đi vào theo. Thế nào lại là Chẳng lẽ là tính toán không đủ? Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, Dương Kiến Siêu lập tức đi ra, một phát bắt được cái kia viện trưởng cổ áo nói: "Ngươi không thể đi vào. Hắn là bệnh nhân của ta, ta vì cái gì không thể đi vào?" Viện trưởng lớn tiếng hô: "Ngươi chính là không thể đi vào." Dương Kiến Siêu trong lòng kích động, cũng nghĩ không ra được lý do gì. Thế nhưng là làm người này đi vào, kia là tuyệt đối không được. Dù sao người này ngay từ đầu chính là muốn hại chết chính mình lão đại. Ta lập lại một lần nữa, hắn là bệnh nhân của ta." Cái kia nhân khí sốt ruột bại hoại nói: "Hiện tại hắn tỉnh ta có trách nhiệm muốn vào xem một chút hắn. Ngươi vào xem cái gì, là nhìn xem có chết hay không thấu sao?" Trương Dương con mắt xác định, người này tuyệt đối cùng Vu Tuấn hôn mê có trọng đại quan hệ. "Ngươi, ngươi nói như vậy là đối ta y cách vũ nhục." Người trung niên chỉ mình lẩm ngực nói. "Ngươi làm những chuyện kia, nói ra những những lời này, lương tâm sẽ không đau không?" Trương Dương chỉ chỉ trái tim của hắn vị trí nói. "Chính là loại người này, lại còn ở đây làm bác sĩ." Trương Dương hừ một tiếng, đối An Nhu nói, "Tiểu Nhu, ngươi vào xem, Vu Tuấn còn có thể hay không tỉnh lại." An nhẹ gật đầu chính mình đi vào. Các ngươi làm cái gì vậy? Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, ngươi không thể làm như thế. Người trung niên nhìn An Nu đi vào, rốt cuộc biết chính mình lọt một cái kia địa phương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại mang một cái bác sĩ tới đây. Một lát sau, An Nu từ bên trong đi ra. Giờ khác này tất cả mọi người nín thở. Chương 909, thành người thực vật. An Nu nhìn người trung quanh, cũng nín thở, đốn một hồi nói, chỉ là có sinh mạng thể trinh, đến nỗi có thể hay không hoạt động là ẩn số. Nghe vừa rồi An Nu mở bọn họ cũng tại làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là khi nghe đến tin tức thời điểm, vẫn là một hồi son sao. Nói cách khác về sau là cái người thực vật. Không phải đâu, bệnh viện cố ý làm sao? Làm sao có thể, đây không phải cầm lên tảng đá tạp chân của mình sao? Thế nhưng là cái kia thuốc bình thường người khẳng định không lấy được a. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, cũng không có đạt được kết quả gì. Dương Kiến siêu nghe được vừa rồi An Nhu trả lời, trong lòng vốn gì ôm lấy hy vọng, một cái chốc mắt liền thất bại. Hy vọng tựa như một cái ngũ thải tân phân bọt xà phòng, đột nhiên ở trước mắt tan vỡ. Hắn sững sốt thật lâu, nhìn người trung niên kia Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Anu tâm tình cũng vô cùng sa sút, dù sao nàng là muốn cứu trợ một chút Vũ Tuấn, thế nhưng là kết quả là lại phát hiện chính mình bất lực. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Người cái lang băng. Dương Kiến Siêu bên trong ngây người bên trong lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Như là một đầu hồng thủy mãnh thú hướng về người trung niên kia trên người phóng đi. "Ta hôm nay liền muốn ngươi mệnh." Dương Kiến Siêu khí cơ hồ đem răng cắn nát, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Người trung niên không nghĩ tới sẽ phát triển thành hiện tại tình huống này, đội vàng lớn tiếng kêu lên, bảo vệ nhanh lên cứ gọi bảo vệ. Hắn muốn gọi bảo vệ, hiện tại rốt cuộc gọi tới. Người này điên rồi, nhanh lên đem bảo vệ gọi tới. Người trung niên có hô một tiếng, thế nhưng là người xem náo nhiệt đều thờ ơ. Trong phòng an ninh bảo vệ nghe được viện trưởng tiếng gào, vội vã theo trong phòng an ninh chạy đến. Cái kia viện trưởng là dọa sợ, cũng không biết làm như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Hắn núp ở bảo vệ đằng sau, chỉ vào Dương Kiến Siêu Chi nói quanh co ta nói, chính là hắn, hắn điên rồi nhanh lên đem hắn bắt lại. Nghe nói như thế, bảo vệ hoạt động một chút chính mình cổ cùng cổ tay, lộ ra một mặt nhếch răng cười. Chính mình ở đây làm thời gian dài như vậy bảo vệ, vẫn luôn không có cơ hội bày ra tay chân, hôm nay xem như có một lần cơ hội. Hắn hừ một tiếng, bóp tay mình đốt ngón tay rung động đùng đùng. Dương Kiến siêu ngay tại nổi nóng, quản ngươi ai là ai, vọt thẳng đi lên, một quyền đánh vào kia người bảo vệ mặt trên, cũng không biết có phải hay không bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, kia người bảo vệ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền trực tiếp bay ra ngoài. Hoa. Đám người hô, hô to một tiếng. Ngao! Rơi xuống đất bảo vệ tê thảm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Dương thấy cảnh này, Bưng kín chính mình ánh mắt, quả thực quá hung tàn. Dương ca, ngươi che mắt làm gì? Anu nhìn Trương Dương động tác, chao phúng đứng lên. Quá hung tàn, ta làm một chút chuẩn bị tâm lý. Trương Dương cười ha ha, bắt tay cầm xuống tới. An cắt một tiếng, còn tưởng rằng ta không biết ngươi đồng dạng. Viện trường nhìn thấy chính mình bảo vệ ngã xuống đất, tức đến nổ phổi hô, như thế nào đến rồi một cái bảo vệ, những người khác đâu? Viện trưởng những người khác đều bị ngươi rút đi. Ngã xuống đất bảo vệ nhè răng trận mắt nói, vừa rồi kia một chút, làm hắn nói chuyện đều cảm giác miệng đau. Ồ, đều rút đi rồi. Trương Dương nghe nói như thế, đi ra phía trước, lôi kéo muốn động thủ Dương Kiến Siêu. Có đôi khi động thủ, ngươi liền một chút ngữ quyền liền không có. Lúc này vẫn là không nên động thủ tốt, khắc kéo ta. Dương Kiến Siêu quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương, hiện tại nếu ai ngăn cản hắn, hắn liền cây ai không xong. Ngươi cho rằng ta muốn kéo ngươi? Trương Dương hử một tiếng. Vu Tuấn hiện tại cái dạng này cũng bất quá là trừng phạt đúng tội, Trương Dương cũng không cảm thấy đồng tình. Thế nhưng là sự tình cùng chính mình nhắc lên quan hệ, hắn cũng không thể không ra tay. Trương Dương có chút dùng sức, đem Dương Kiến Siêu kéo đến phía sau mình. Đối với người khác xem ra, này như là dương kiến siêu tự nguyện, thế nhưng là chỉ có chính hắn biết vừa rồi Trương Dương khí lực lớn đến bao nhiêu. Chính mình một cái thường xuyên tập thể dục người, lại bị một người bình thường kéo đến một bên. Lời nói này ra tới ai sẽ đi tin tưởng? Chẳng trách lão đại sẽ thua trên tay hắn. Trương Dương đi tới người trung niên trước mặt, cười ha ha. Thế nhưng là viện trưởng vẫn không khỏi lớn đến run dậy một chút. Trương Dương xách gã con đồng dạng, đem người trung niên xách lên, người chung quanh nhìn thấy chàng cảnh này, đều hít một hơi khí lạnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Viện trưởng ậm ừ nói. Ta là cái này bệnh viện viện trường, ngươi nếu là đối với ta như vậy, sẽ như thế nào?" Trương Dương lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉm cười nói, "Ngươi chuẩn bị để ngươi chỗ rửa tới tìm ta sự tình." Ngươi trung niên nghe nói như thế, con ngươi trong lộ ra một mặt bối rối. "Ngươi có ý tứ gì?" Người trung niên chết không thừa nhận. Nhìn thấy hắn chính là một câu không nói, Trương Dương hừ một tiếng. "Ta có ý tứ gì, hắn chẳng lẽ cái gì cũng không hiểu sao?" Mang về, Trương Dương trong lòng có như vậy một cái ý nghĩ. Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, dù sao dùng tư đi loại chuyện này bị bắt trụ sẽ không tốt. Lâm Triển Ung chính là bởi vì chính hắn kiếm chuyện, bị chính mình bắt được, thế nhưng là cái này tự mình mang về coi như không tốt. Người mau đem viện trưởng phát xuống đến, ta đã báo cảnh sát. Bên trong một cái thực tập sinh trực tiếp đứng dậy nói, báo cảnh sát. Trương Dương sửng sốt một chút, không nói chính mình có biết hay không, liền Dương Kiến siêu chính mình cũng nhận biết mấy cảnh sát ta. Không sai, bọn họ hiện tại trên đường. Cái kia thực tập sinh ngẩng thẳng sống lưng nói. Trương Dương ha ha một tiếng, đây là thực tập sinh còn không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Đều đệ những lối, chen ở đây làm gì chứ? Một cái thanh niên thuộc Từ nơi không xa chuyển đến. Trương Dương nghe được thanh âm này, trực tiếp cười ra tiếng, đây quả thực là cho chính mình hỗ trợ. Vương cục trưởng lại gặp mặt. Trương Dương ha ha cười, đối còn không có đi đến trong đám người Vương cục trưởng hô. Vương cục trưởng nghe được thanh âm này, cơ hồ muốn có cẳng liền chạy. Thế nhưng là chính mình cũng tới đây, hiện tại lại muốn trực tiếp đi, chẳng phải là rất khó coi. Như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp được gia hỏa này a? Quả thực chính là mình sao chổi. Hắn vội vã từ nơi này địa phương đi tới cái kia Trương Dương trước mặt, cười hì hì nói, "Trương Lão đệ, ngươi như thế nào tại bệnh viện?" Có phải là bị bệnh hay không? Không có, đến xử lý một ít chuyện riêng. Trương Dương cười ha ha, hắn biết cái này Vương cục trưởng để cho chính mình đều là bởi vì phía sau có cái Lý lão. Vừa rồi cái kia báo cảnh sát thực tập sinh muốn đứng ra, nhưng lại bị đồng nghiệp của mình kéo lại. Hiện tại còn xem không hiểu làm sao. Rõ ràng là nhận biết, hơn nữa quan hệ còn không muốn bình thường, ngươi lúc này đi lên, đây không phải tự tìm đường chết. Mà lúc này, sắc mặt của viện trưởng càng khó coi hơn. Chương 910, đổi công pháp. Không sai, Vương cục trưởng kỳ thật chính là một chút việc tư, làm phiền ngươi đi một chuyến. Viện trưởng cười ha hả nói: "Chuyện này nếu để cho cảnh sát nhúng tay, sự tình liền không như vậy dễ xử lý. Tốt nhất hiện tại liền đem cái này cảnh sát lừa dối đi qua, làm hắn cái gì cũng không biết liền nhanh đi về." Hắn quay đầu trừng mắt liếc cái kêu báo cảnh sát thực tập sinh, mù báo cái gì cảnh a?" Việc tư." "Vậy các ngươi giải quyết sao?" Vương cục trưởng cười ha hả, "Nếu như bọn họ trong âm thầm giải quyết liền tốt. Như vậy, liền không có chính mình cái gì vừa sự tình. Đã giải quyết không sai biệt lắm, chính là phiền phức Vương cục trưởng đi một chuyến." Viện trưởng cười ha hả nói, "Hy vọng gia hỏa này nhanh đi về." Vương cục trưởng ngài có thể đi thẳng về, chúng ta lập tức liền hiệp thương xong. Viện trưởng vẫn luôn duy trì nói chuyện, cũng không cho Trương Dương xen vào, hận không thể hiện tại trực tiếp đem cái này Vương cục trưởng một cái chớp mắt cho biến không có. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, cười ha ha, hắn một câu không nói, chính là định nhìn xem, người này muốn một người tự biên tự diễn lúc nào. Đầu góc tú lậu đi, biệt thai trộm chung này, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra. Người chung quanh nhìn thấy cái trạng diện này, một đám lại bắt đầu nghị luận lên, trực tiếp làm lên th tử. Đây là ý gì? Vừa rồi chính mình ngao ngao muốn báo cảnh, hiện tại báo cảnh sát Phận không thể làm cho người ta trở về. Đúng thế, đem chúng ta làm ngu suần sao? Hơn nữa còn đem cái khác bảo vệ đều rút đi, trong lòng khẳng định có quỷ. Nghe được người chung quanh thảo luận, vương cục trưởng như mày, nhìn chằm chằm người kia nói, "Viện trưởng, ngươi như vậy đổi ta đi, là có ý gì?" Hắn hừ một tiếng. "Là lo lắng ta điều tra ra cái gì sao? Không phải, không phải." Viện trưởng trên trán toát ra dày đẫm mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. "Ta không phải lo lắng vương cục trưởng nghiệp vụ tương đối bận Viện trưởng lộ ra một cái nụ cười hiền nói, không có ý định lãng phí Vương cục trưởng thời gian. Lại nói, chúng ta chuyện bên này, chính mình trong âm thầm giải quyết là được rồi. Trương Dương ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn viện trưởng tự biên tự diễn, diễn kịch rõ ràng so vừa rồi kém nhiều. Người rốt cuộc có thể diễn tới khi nào? Các người lén giải quyết. Vương cục trưởng ừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Thế nhưng là Trương Dương một chút biểu tình đều không có. Người muốn lén giải quyết, thế nhưng là có người không có ý định lén giải quyết ta. Hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương cục trưởng sụ mặt đối Trương Dương cùng cái kia viện trưởng nói. Nghe nói như thế, S mặt của viện trưởng triệt để xanh biết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Ta không phải nói, chúng ta lén giải quyết là được rồi." Hắn có lặp lại một lần. "Ai muốn cùng ngươi lén giải quyết?" Trương Dương cười ha hà nói, "Đi thôi viện trưởng, cùng đi một chuyến." Hắn đi đến Dương Kiến Siêu bên thai nhẹ nói, "Ngươi ở cái địa phương này chờ, không muốn để bất luận kẻ nào đi vào." Dương Kiến Siêu nhìn Trương Dương con mắt hỏi, "Tại sao phải giúp ta?" "Ta bất quá là vì giúp ta chính mình mà thôi." Trương Dương cùng viện trưởng bị mang đi về sau, người chung quanh cũng dần dần tản đi. Trong đám người một người ghi chép xuống quá trình này mang tới một cái mũ lưi trai, lặng lẽ rời đi. Trương Dương lên xe về sau, cùng Vương cục trưởng ngồi lên một chiếc xe. "Trương lão đệ, ngươi làm sao cùng Chu Lang người này đụng phải đâu? "Chu Lang?" Trương Dương ngậm một chút, "Chính là cái kia bệnh viện viện trưởng." Trương Dương ồ một tiếng, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Nghe nói như thế, Vương cục trưởng một quyền đập vào trên tay lái, cái này ô tô đều đi theo ngạch lắc lư một cái. Hắn chính là loại người này. Vương cục trưởng đối Chu viện trưởng ấn tượng cũng không tệ lắm, sao vẫn luôn không có tìm cho mình qua chuyện gì, hơn nữa đối với chính mình cũng là một mực cung kính. 8-9 phần 10. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, theo hắn vừa rồi biểu hiện, trong lòng của hắn khẳng định có quỷ. Vậy thì tốt, ta hảo hảo thẩm vấn một phen." Vương cục trưởng đối Trương Dương nói. Đến cục cảnh sát về sau, Trương Dương bị tượng trưng nhốt vào một cái phòng thẩm vấn. Mà Chu Lang thì là bị đặc tù chiếu cố. Trương Dương một người ở phòng thẩm vấn trong, thấy không nhân lý sẽ tự mình, liền đem chính mình ý thức tiến vào hệ thống không gian. Nhìn một chút chính mình không may điểm, có 554,0000 không may điểm. Trương Dương thở dài một hơi, đi cái kia thương phẩm không gian, nhìn thấy chính mình muốn cái kia thất thương công pháp. Hắn nhấn một cái, phải chăng hao phí 50 vạn đến không may điểm đổi thất thương công pháp? Trương Dương không chút do dự lựa chọn là. Trong nháy mắt, từng tổ từng tổ tin tức cuồng bạo tiến vào trong đầu của mình, Trương Dương cơ hồ muốn kêu lên. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn được này từng lớp từng lớp ý thức công kích. Chờ không sai biệt lắm kết thúc lúc, Trương Dương ngầm một tiếng nằm ở trên bàn. "Hệ thống, người đại gia, cũng không cho ta một cái nhắc nhở." Hệ thống nhìn Trương Dương con mắt té xỉu, cũng không có cùng Trương Dương múa mép khóe môi. Cũng không biết lúc nào, Trương Dương nghe được có người lại kêu tên của mình. "Trương Láo Đệ, Trương Láo Vương cục trưởng lung lay Trương Dương, "Như thế nào còn tại phòng thẩm vẫn ngủ rồi đâu? Đây là muốn bao lớn tâm a?" Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi trải qua sự tỉnh, vội vàng hỏi, "Ta ngủ thời gian dài bao lâu? Đã bao giờ? Hiện tại đã là xế chiều." Vương cục trưởng nói. Trương Dương ngừ một tiếng, hắn còn tưởng rằng cái kia thất thương công pháp và lang băng thuật không sai biệt lắm đâu, không có trực tiếp để cho chính mình mất đi. Trương Dương vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, bây giờ còn có chút đau đầu đâu. Hắn dùng chính mình ý thức đi xem một chút chính mình số liệu. Tức chủ, Chu Dương Đẳng cấp, vận rủi sao. Tín đồ, 100 vạn. Không may điểm, 54 nghìn. Năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, lang băng thuật, thất thương công pháp, thất thương quyền. Vũ khí, không may loan đào giao găm. Trương Lão Đệ, ngươi xứng sở cái gì đâu. Vương Cục Trưởng lại hô một tiếng. Trương Dương nhìn chính mình số liệu, không may điểm lại là còn thừa không có mấy. Thế nhưng là loại trừ một cái thất thương công pháp bên ngoài, chính mình lại còn nhiều một cái thất thương quyền. Đây là tình huống như thế nào, lễ vật sao. Trương Lão Đệ, ngươi thế nào. Vương Cục Trưởng vỗ một cái Trương Dương Trương Dương đột nhiên đánh run một cái, đối Vương cục trưởng cười một cái nói, "Ngượng ngủng, ngủ được ta có chút." Hắn vừa nói, một bên chỉ chỉ đầu của mình. Vương cục trưởng cười cười cũng không nói gì. Cái kia Chu Lang thế nào? Trương Dương nghĩ đến chính mình ngủ như vậy một giấc, cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào. Hắn cũng không nói gì. Vương cục trưởng lắc đầu, không biết là tình huống như thế nào, hiện tại đã một câu không nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta một hồi qua xem một chút đi, ngươi chờ khoảng ta một hồi." Hắn chủ yếu muốn nhìn một chút chính mình thân thể phát sinh biến hóa gì. Chương 911, bị hô Nhìn người kia sau khi đi ra ngoài, Trương Dương đông nhúc nhích cổ tay của mình, nín thở ngưng thần. Khoe miệng của hắn lộ ra một cái mỉm cười, tùy theo nhắm mắt lại, cảm nhận trong thân thể khí tức. Bởi vì trong thân thể có trước đó ngũ cầm hí ra cố, tăng thêm hiện tại lại có thất thương công pháp, hắn luôn cảm giác trong cơ thể của mình có vẻ như có một ít chân khí lưu động. Loại cảm giác này tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết viết đồng dạng. Trương Dương vung ra đi một quyền, trong lòng mang theo kích động. Hắn cho là chính mình một quyền này có thể sẽ mang theo phá phong đồng dạng âm. Kết quả là, cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ là cảm giác lực đạo của mình so trước kia lớn một ít, cái khác đều không có cảm giác gì. Đây là vì cái gì đây? Hệ thống, ta có phải hay không bị hố? Trương Dương sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình đổi lang băng thuật thời điểm, bởi vì chính mình ít nhìn một con số, kết quả đổi một cái lang băng thuật. Hiện tại chính mình không có đổi một cái hố hàng a. Ta lúc nào hố qua ngươi? Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ? Tất cả mọi thứ không đều là ngươi tự nguyện đổi. Hệ thống cười ha ha, đối Trương Dương nói. Thế nhưng là, ta vì cái gì đều không có cảm giác ra? Trương Dương buồn bực. Trước đó hắn đổi ngũ cầm hí thời điểm, vẫn là có cảm giác, hiện tại tốt, cảm giác gì đều không có, tựa như là chính mình đổi một cái giả độ vật. Loại chuyện này tại chính mình cái hệ thống này thân thượng vẫn là có khả năng. Người đổi chính là công pháp A, công pháp. Hệ thống rốt cuộc giống lên. Người đổi một cái công pháp, không đi tu luyện, có thể có chỗ lợi gì. Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi. Lại đem chuyện này cho Quyên đi, chính mình đổi chính là công pháp, chỉ cần tu luyện mới có thể. Nếu không liền hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Trương Dương cầm 5 nói Ngươi là ghét bỏ chính mình sống được quá dài sao? Hệ thống gửi một tiếng nói, ngươi vận may này còn muốn tu luyện công pháp, không sợ gân mạch hủy hết. Nghe nói như thế, Trương Dương hít một hơi khí lạnh. Chính mình như thế nào đến bây giờ còn phải ngã nôm ca, ngươi đây là cái gì giả thiết? Trương Dương tức giận mắng lên. Cũng không phải là nói không thể dùng, dù sao ngươi nếu là tu luyện thất thương công pháp thời điểm, chính mình tận lực đều chú ý một chút. Hệ thống nói xong sau, liền không có thanh âm. Trương Dương vốn dĩ muốn đi thử xem cái kia thất thương công pháp, thế nhưng là nghĩ đến hệ thống cắn giận, chính mình vẫn là từ bỏ. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay cái hệ thống này chưa từng có hố qua chính mình đặc biệt là nói ngươi phải ngã nấm mốc chuyện này Trương Dương trong lòng mặc dù hiếu kỷ thế nhưng là vẫn là để lại lòng hiếu kỷ của mình Trương Dương ra tới về sau Vương cục trưởng lập tức nên đón tiếp lấy hắn cảm giác Trương Dương cùng vừa rồi nhìn lên có chút không giống nhưng mà cái gì địa phương không giống nhau hắn cũng nói không nên lời chỉ là một cái cảm giác mà thôi, đây là làm cảnh sát một cái trụ giác Trương lão đệ ngươi nếu không đi theo ta đi xem một chút Vương cục trưởng nghĩ đến vừa rồi Trương Dương nói Trương Dương suy tư một hồi nói không cần đi, ta vẫn là đi trước bệnh viện xem một chút đi. Hắn vốn dĩ dự định đi xem một chút chú lang, thế nhưng là nghĩ đến chính mình ngủ 3 giờ, bệnh viện bên kia cũng không biết thế nào, không bằng nhanh đi về nhìn xem, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Nghe được Trương Dương cự tuyệt, Vương cục trưởng cũng không có giữ lại, chỉ là đối Trương Dương nói một câu, vạn sự cẩn thận. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Hàn Tư Văn nghe đến người kia nói xong sự tình, lắc lư một cái trong tay ly rượu. Trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, tựa như là một cái bức tượng đá. Thật lâu, hắn giật giật bờ môi nói, bị phát hiện rồi. Không sai, Liên Chu Lang cũng bị mang đến cục cảnh sát. Đúng rồi, mũ lươi trai người nói. Nha. Hàn Tư Văn giải ổ một tiếng nói, "Là Trương Dương phát hiện sao?" Mang theo mũ lươi trai người không nói gì, xem như chấp nhận. Nhận được đáp án, Hàn Tư Văn đem trong tay rượu đỏ khẽ nhấp một miếng. "Vu Tuấn thế nào?" Hàn Tư Văn vang lên một hồi hỏi, "Đã thành người thực vật, đoán chừng về sau cũng sẽ không tốt." Người tiếp túi đầu đè ép cũng học nói. Hàn Tư Văn đối câu trả lời này hài lòng nhẹ gật đầu. "Chuyện này khẳng định là phải bị điều tra ra, tìm được người nào có ngồi sao?" Hàn Tư Văn cũng không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng như vậy gặp nguy hiểm ý thức, nơi này còn không có đi áp dụng, đối phương liền đã phát hiện. Cái này, ta còn không có nghĩ đến." Hắn túi đầu nói. "Người qua đây." Hàn Tư Văn đối với hắn phất phắt tay, ở bên tai của hắn nói mấy câu. Người kia con mắt đột nhiên sáng lên tinh quang, đối Hàn Tư Văn dơ ngón tay cái lên nói, lao đại quả nhiên lợi hại." Chờ người kia đi về sau, hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thành phố này tự lầm bẩm. "Tỷ tỷ, người nói quả nhiên không sai, ta sát thực không nên xem cái này Trương Dương." Cửa bệnh viện Toàn bộ bệnh viện lại khôi phục bình thường, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hô, Trương Dương thở vào một cái. Hắn đón một chiếc xe, vội vã chạy đến, thấy không bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn lo lắng duy nhất chính là cái này phía sau màn người làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Trương Dương đi vào Vu Tuấn phòng thời điểm, Dương Kiến Siêu lập tức vào lên, nhìn Trương Dương hỏi, hắn nói cái gì sao? Trương Dương lắc đầu nói, hắn cũng không nói gì. Nghe được câu trả lời này, Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, một quyền đập tại cốt thép hỗn bùn đất trên tường. Con chó Người này rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương cũng thở dài một hơi, nếu như đối phương ở ngoài sáng, mình coi như không có hệ thống, cũng sẽ không sợ hắn, thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác ở trong bóng tối. Dương ca, người trở về. Anu từ bên ngoài lấy một chấu nước nóng, nhìn thấy Dương ca thời điểm, thì hỉ cười một tiếng. Trương Dương nhìn Anu cần cụ dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi. Anu cái gì cũng tốt, chính là đáy lòng quá thiệt lương. Gặp được cần hỗ trợ người, nàng kiểu gì cũng sẽ tận hết sức lực. Ta tới đi. Dương kiến siêu vội vàng đi qua nhận lấy anu trong tay nước nằm nói Anu đem nước nóng đưa cho Dương Kiến Siêu, thuận tiện đem một ít chú ý sự tình nói cho hắn một chút, đi theo Trương Dương đi đến ngoài phòng. "Dương ca, người kia có phải hay không cũng không nói gì?" Anu vào cửa nhìn thấy Trương Dương biểu tình thời điểm liền đã biết. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Vu Tuấn một đám người vì kiếm chuyện, thế nhưng là chậm rãi phát hiện sự tình có chút không đúng. Mà làm Sở Vân Hạo đi điều tra thời điểm, hết lần này tới lần khác sợ Vân Hạo có bị trọng thương. Như vậy liên tiếp sự tình xuống tới, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Hàn Tư Văn Trương Dương cũng không biết vì cái gì nhớ tới người này, mặc dù chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, thế nhưng là hắn trong lòng chính là có cái ngạnh. Có rảnh đi vương lão ra từ nơi đó hỏi một chút đi. chương 912, chiến hỏa. Dương ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Anu nhìn Trương Dương sướng sờ ngay tại chỗ, không núp đích. Trương Dương ngạch một tiếng nói, ta đang nghĩ, ta có phải hay không lọt cái gì? Lọt cái gì? Anu lặp lại một lần, chính mình cũng muốn một hồi nói, còn có chuyện gì muốn đi làm sao? Trương Dương lắc đầu nói, không phải, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Mặc dù vừa sự tình đã được đến kết thúc, thế nhưng là đây chỉ là mặt ngoài kết thúc mà thôi. Hơn nữa có người muốn tại phía sau màn làm chính mình, hắn cũng muốn nhanh lên điều tra ra người này là ai. Không biết sở vân hạo có hay không nguy hiểm. Trương Dương hiện tại tương đối lo lắng vẫn là sở vân hạo. Dù sao hắn đã bị người phát hiện, không biết thừa dịp chính mình đi ra lúc, hắn sẽ đi hay không tìm sở vân hạo sự tình. Hơn nữa bây giờ trong nhà còn có một cái nô băng. Thật nhiều phiền thoái chuyện A. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Trương Dương đối an An Nu sửng sốt một chút nói, bệnh nhân này còn cần người chiếu cố. Làm Dương Kiến siêu thay cái bệnh viện là được rồi, lại nói. Trương Dương lời đến quẹ miệng, không có tiếp tục nói hết. Trước đó nghe An Nu nói qua, Vu Tuấn phần sau xuất hiện lớp lớp hơn phân nửa là cái người thực vật. Nếu như chuyện này nào đứng lên về sau, 90% là bệnh viện người đến có nỗi oan nước này. Vốn là muốn làm hắn đến có nỗi oan nước này, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là người một nhà con hắc qua. Nói thế nào, ván đầu tiên là chính mình thắng. Các ngươi phải có sự tính khác, liền nhanh đi mau lên, nơi này ta chiếu cố lão đại liền tốt. Dương Kiến Siêu vốn dĩ cũng không có mặt làm Trương Dương đi hỗ trợ, dù sao toàn bộ sự tình có thể nói là bọn họ tự làm tự chịu, hoặc là nói chính mình không may. Trương Dương nghe được Dương Kiến Siêu nói như vậy, mang theo An Nu đi ra bệnh viện. Vừa ra tới liền thấy phóng viên phóng viên đi vào. Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo An Nhu trực tiếp đi Vương lão ra tử biệt thự trong. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó còn thả Vương hiểu mẫn bộ câu. Như thế rất tốt, hiện tại phải làm gì? Chính mình còn mang theo An Nhu đi, Vương lão gia tử có vẻ như còn đem cháu gái cho chính mình ý tứ. Được rồi mang lên liền mang theo đi. Vừa vận nhân cơ hội này, đem sự tình nói thẳng rõ ràng. Trương Dương trong lòng lầm bẩm, đem chính mình cùng Vương lão gia tử sự tình cho An Nhu nói một lần. Hắn vẫn luôn không có cùng bất luận kẻ nào nói khởi Vương lão gia tử sự tình. Ta đã biết Dương ca, ta chắc chắn sẽ không cho người mất mặt. An Nhu nghe được Trương Dương giải thích, biết cái này Vương lão gia tử là cái nhân vật phong vân. Trương Dương nghe được câu trả lời này, dở khóc dở cười, cũng không biết nên sao nói, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Nửa giờ về sau, Trương Dương đi tới Vương lão gia tử biệt thự. Nghe được Trương Dương đến rồi, Vương Hiểu Mẫn lập tức theo trong phòng khách vào ra. "Dương ca, người rốt cuộc đã đến." Nàng ôm lấy Trương Dương, căn bản không có chú ý tới bên người An Trương Dương trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, cũng không biết nên làm cái gì. "Cái kia, cái kia tiểu Mẫn, người nhanh lên buông tay." Trương Dương cơ hồ là dơ lên chính mình tay. Anu cũng nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Dương. Chẳng trách muốn tới nơi này, hóa ra là có tiểu muội muội a. Trương Dương ha ha cười. Vương Hiểu Mẫn buông tay về sau mới chú ý tới Trương Dương bên người Anu. Nu. to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Anu liền xem như một cái nữ, bị như vậy nhìn chằm chằm, chính mình cũng có chút không thoải mái. "Đại tỷ, ngươi là Dương ca tỷ tỷ sao?" Anu trực tiếp hỏi một câu như vậy. Trương Dương lúc ấy cảm giác đầu của mình nghênh một tiếng. Hắn cảm giác chính mình xung quanh thanh âm đều nghe không được. Vương hiểu mắt lời này, cái kia nữ nghe sẽ không báo nổi a. Trương Dương nghĩ đến chính mình rốt cuộc muốn làm sao giải thích chuyện này. Giải thích thế nào? Giải thích thế nào? Trương Dương cảm giác trong lòng của mình như là đáy dối, phương pháp gì đều không nghĩ ra được. Anu nghe được có người gọi chính mình đại tỷ, trong lòng cũng lạ lên cơn giận dữ. Thế nhưng là nghĩ đến cái này nửa sinh miệng độc như vậy, Dương ca khẳng định cũng sẽ không thích. Chính nàng thở phào một cái, đối Vương Hiểu mẫn nói, "Tiểu muội muội thật biết nói chuyện, ngươi xem chúng ta giống tỷ đệ sao?" Nàng nói như vậy, kéo lại Trương Dương cánh tay, tựa trưng tuyên thể chính mình chủ quyền địa vị. Trương Dương nhìn thấy Anu không hề tức giận, chính mình cũng thở dài một hơi, may mắn chính mình mang đến chính là Anu. Nếu như là Hà Tịch đến rồi, đoán chừng muốn hành hung Vương Hiểu mẫn một bộ quân thể quyền không nói, thậm chí cũng có thể muốn đem nơi này phá hủy. Nhìn thấy An khoác lên Trương Dương cánh tay, Vương Hiểu mẫn theo trong lỗ núi hừ một tiếng. Ngay sau đó đi qua giữ chặt Trương Dương một cái khác cánh tay nói, "Dương ca, ngươi còn không có giới thiệu cho ta một chút, tỷ tỷ này là ai đâu?" Trương Dương một hồi xấu hổ, lúc này, chính mình nếu là không còn làm ra chút gì, trở về thật muốn bị Anu phá tàn đánh. Nàng hiện tại không tức giận, sau này trở về khẳng định là muốn nổi điên. Trương Dương khục một tiếng, chỉ vào Anu nói, "Đây là Anu, bạn gái của ta." Hắn ngay sau đó có giới thiệu một chút Vương Hiểu Mẫn. "A, bạn gái a?" Vương Hiểu Mẫn mang theo vị chua nói một câu. Trương Dương cảm giác quạ đen theo trên đỉnh đầu chính mình bay qua. Chính mình thời điểm trước kia tại sao không có loại này diễm ngộ à? Các người tìm ra ra có việc gì, ta còn có những chuyện khác, trước bận điệu đi. Vương Hiểu Mẫn cũng không có tiếp tục cùng Trương Dương nói chuyện, vội vã rời đi. Trương Dương lau một cái mồ hôi chán, còn tốt đi, không biết còn có chuyện gì đâu. Vương Hiểu Mẫn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hai người ánh mắt. Trở lại gian phòng của mình về sau, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phân nói, bạn gái mà tôi, còn chưa có kết hôn, ta còn dạng có cơ hội. Ta so với nàng trẻ tuổi, ta so với nàng đáng yêu. nàng nắm đấm cho chính mình đại khí thế nhưng là đột nhiên lại cùng một cái quả bóng xì hơi đồng dạng. Nếu như Dương ca chính là thích cái loại này phải làm gì a? Vương Hiểu mẫn thở dài một hơi, thành một cái hình chữ đại nằm ở trên giường của mình. Ta là lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì bắt đầu thích Dương ca đâu? Trương Dương lúc này mang theo An Nhu tìm được Vương lão gia tử. Vương lão gia tử nhìn thấy Trương Dương bên cạnh nữ từ thời điểm, hơi sững sở. nhưng lập tức mỉm cười, đem Trương Dương mời đi vào. Những người khác đâu? Trương Dương tiến vào thời điểm, trên đường đi đều không nhìn thấy Lý lão bọn họ. Vương lão gia tử đơn giản đem sự tình nói một lần. Trương Dương mới biết được mấy cái này lão giả đều rất bận. Lý Lao vội vàng cho chính mình nhi tử tổ chức chuyện kết hôn đi, Tô lão cảm giác ở đây vẫn luôn không có chuyện gì có thể chơi, chính mình không biết đi chỗ nào. Tiền thiên sư thì là đi những địa phương khác, cụ thể đi địa phương nào, hắn cũng chưa hề nói. Người bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ không tới tìm ta." Vương lão gia tử cười ha hà nói, "Lần này có chuyện gì?" "Vương lão gia tử, ngài nhận biết Hàn Tư Văn sao?" Chương 913, tỷ đệ. Hàn Tư Văn. Vương lão gia tử sửng sốt một chút. Hắn suy tư thật lâu, lắc đầu nói: Cái tên này ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Bất quá ta nghe qua một cái tên khác, cùng cái này không có rất tương tự. Vương lão Gia tử dừng một chút nói, nàng chính là ta cho lúc trước người đã nói cái kia bên trong nữ nhân. Trương Dương nghe về sau, nhẹ gật đầu, hắn cũng biết kia nữ nhân, trong lòng còn vẫn luôn nhớ, dù sao Vương lão Gia tử đều để tự chú ý nhiều hơn một chút. Lúc ấy đem Lâm Thanh Nguyên làm xuống đài thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng chọc tới nước ngoài một nữ nhân. Nếu như là nam liền tốt, nữ nhân mới là đáng sợ nhất. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A Sở dĩ lại Vương lão gia tử cho mình nhắc nhở về sau, hắn vẫn luôn chú ý đến sẽ có hay không kia nữ nhân tìm đến chính mình. Kia nữ nhân gọi Hàn Tư Ý, cái này nam có phải hay không là đệ đệ của nàng. Vương lão gia tử nói ra chính mình ý nghĩ. Hàn Tư Văn, Hàn Tư Ý. Trương Dương tự lầm bẩm. Hắn trước vừa tiếp xúc Hàn Tư Văn vài điểm, liền cùng cái này nam có chút không hợp nhau. Nhìn qua là cái dáng vẻ đường đường người, thế nhưng là ai biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như là nàng đệ đệ lời nói, nàng có thể là hy vọng thông qua người mà luyện một chút chính mình đệ đệ. Vương lão gia tử nói ra chính mình phỏng đoán. Trương Dương nghe nói như thế, siết chặt chính mình nắm đấm, muốn đem chính mình làm cái bàn đạp. Đây là nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi muốn giải lời nói, ta có thể làm cho người ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm ít tài liệu đến, bất quá không nhất định tự chuẩn. Vương lão gia tử đối Trương Dương nói. Có thể, vậy phiền phức Vương lão gia tử. Trương Dương tối người nói. Phải tin tưởng trong lòng của mình trực giác, tin tức sai lầm có thể là chí mạng. Vương lão gia tử cường điệu một lần, dù sao tin tức sai lầm sẽ cho phán đoán của ta mang đến rất lớn sai lầm. Trương Dương lại một lần nữa nói cảm tạ. Theo Vương lão ra tử biệt thự ra tới về sau, Anu một phát bắt được Trương Dương lỗ tay, lôi đến bên cạnh mình nói: "Dương ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái kia Vương Hiểu mẫn rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Trương Dương vội vàng giơ hai tay lên nói: "Ta nói thật, ta gần nhất thật không có hái hoa ngắt cỏ." "Ngươi thể?" Anu trên tay dùng sức, không có chút nào muốn vông ra ý tứ. "Ta thể, ta nếu là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, dưới mặt ta mặt liền ngắn 10 cm." Trương Dương cười đùa tí từng nói. An mặt trên trong nháy mắt đỏ lên. Đây là phát cái gì lời thế a? Cái này không tính, đổi một cái." Anu giận đùng đùng nói. Trương Dương cười ha ha, tới gần Anu Nu môi, vội vàng không kịp chuẩn bị hô lên. "Ô ô." An đặt ở Trương Dương trên lỗ hai tay cũng không khỏi tự chủ cầm xuống tới. "Dương ca, bây giờ tại trên đường cái, ngươi không muốn." Nàng nói như vậy, đẩy ra vong tình Trương Dương. "Lần này ngươi tin tưởng ta không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đi." Trương Dương híp mắt, vong tình nhìn một chút Anu nói. "Được rồi, được rồi, ta đã biết." An cảm giác xương cốt của mình đều sốt giòn. Dương ca thật lạ. Vương hiểu mẫn lúc này nhìn hai người, hừ một tiếng. Dù sao không có kết hôn, ta khẳng định sẽ có cơ hội. Vương hiểu mẫn cầm chính mình nắm đấm nói, không sai, ta khẳng định là có cơ hội. Chúng ta trở về đi, Dương ca. Anu túi đầu nói. Dương ca vừa rồi cử động, làm cho trong lòng của mình hiệu con xung loạn. Trở về làm gì? Trương Dương cười hì hì nói. Còn làm sao? Anu hừ một tiếng nói. Anu nói xong một bên, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, đột nhiên hừ một tiếng nói, Dương ca, ngươi có ý tứ gì à? Trương Dương làm Anu làm cho cười lên ha hả, một cái nắm ở nàng tha eo nhỏ, đến đường lớn trên đón một chiếc về nhà xe. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương cùng An cười ha hả nói đùa dáng vẻ, hắn chưa từng có cùng chính mình như vậy nói đùa qua. Có lẽ Dương ca chính là thích như vậy, ta cũng có thể thử một chút. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu. Chính mình nhất định là còn có hy vọng. Trương Dương lên xe về sau, nhìn vẫn luôn túi đầu An vốn dĩ không phải rất tốt tâm tình, lúc này cũng vui vẻ rất nhiều. Tình yêu quả nhiên là đau khổ thuốc hay a? Đáng tiếc chỉ ngọn không chị gốc. Trương Dương như vậy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại một lần nữa rơi vào trầm tư, bắt đầu trải duyệt toàn bộ sự kiện đi qua. Cẩn thận tính một chút lời nói, chính mình cùng Hàn Tư Văn gặp mặt hết thẻ cũng chỉ có hai lần, đều là cùng Trì Hinh Nghiên cùng một chỗ gặp được. Chuyện sau đó chính là mình gặp Vu Tuấn, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Trong lúc này, hắn đi theo Vương Hiểu Mẫn đi một chuyến Tường Thiên hội sở, chuyện này đối phương hẳn là không biết. Bọn họ vốn là định đem Vu Tuấn lặng lẽ chơi chết, sau đó đem toàn bộ sự tình đẩy lên chính mình trên người tới. Thế nhưng là chính mình lại để cho Sở Vân Hạo đi thời điểm, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Kết quả là Sở Vân Hạo bị người đả thương, điều này nói do hắn bên kia cũng có cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một. Hiện tại ván đầu tiên liền bị chính mình phá vỡ, bọn họ khẳng định sẽ tại nghĩ bổ cứu phương pháp, bên trong một cái giống như gì đối với Tuấn còn sót lại chuyện tiến hành giải quyết. Tiếp theo chính là như thế nào đối phó chính mình. Trương Dương mười ngón giao nhau xoay tròn, không ngừng suy nghĩ chính mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nếu như chính mình là đối phương lời nói, hắn lại sẽ làm thế nào? Ám không đi tới Minh. Bọn họ khẳng định sẽ điều tra mình. Dương ca, đến nhà. Anu kêu gọi vẫn còn đang suy tư Trương Dương. Đến rồi. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhanh như vậy liền đến. Trương Dương lắc lắc đầu, xuống xe cùng Anu về tới phòng ốc của mình. Các ngươi cuối cùng là trở về. Nô Băng mở cửa nhìn thấy Trương Dương hai người, thở dài một hơi nói, các ngươi nếu là lại không tới, cái kia Lăng Đầu Thanh liền muốn đi tìm ngươi. Trương Dương nghe được Lăng Đầu Thanh ba chữ này, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn tất nhiên biết Ngô Băng nói Lăng Đầu Thanh là ai, hắn đi vào nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy Sở Hạo. Đường tìm, hắn đem chính mình giả vờ mất, bây giờ tại phòng ngủ đâu. Lô Băng lên cười một tiếng, đi đường đều bất ổn, còn la hét muốn đi hỗ trợ. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đi phòng ngủ nhìn Sở Vân Hạo ngủ được đang muốn, cũng không có đi đánh thức hắn. "Lão đại, ta đã biết bọn họ ở nơi nào ở." Trên đường, chiếc kia đưa Trương Dương trở về xe hơi nhỏ gọi một cú điện thoại nói, "Tin tức chuẩn xác không?" Trong điện thoại một thanh niên các hỏi, "Tuyệt đối chuẩn xác, ta đều tại Vương lão ra từ nơi đó đợi vài ngày, bọn họ lên xe trước đó còn thân hơn nóng lên một phen, đối ta căn bản không có bất luận cái gì nghi tâm." Cái kia mở ra xe hơi nhỏ người nói, Tút, ngươi trực tiếp tới tìm ta đi." Trương Dương đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn chiếc kia xe hơi nhỏ đi về sau, thử lạnh một tiếng. "Già hoàn này, tại Lưu Ly thành phố rốt cuộc có bao nhiêu người?" Chương 914: Tư liệu. Trương Dương nhìn đã đi người tài xế kia, mới vừa lên xe thời điểm, liền đã chú ý tới hắn. Người này theo hắn đến thời điểm, vẫn tại Vương lão ra tử cửa ra vào chờ, đợi đến chính mình lúc đi, người tài xế kia mới đi đến được bên cạnh mình, hơn nữa cái này tài xế còn vẫn cho là chính mình che giấu không sai. Trương Dương cười ha ha, chính mình gần nhất có thể hảo hảo chú ý một chút, bằng không Chính mình chơi như thế nào không có cũng không biết. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Vương lão gia tử sai người cho chính mình làm cho tư liệu cũng đều phát tới. Trương Dương nhìn một chút là Hàn Tư văn tư liệu, trong đó còn có Hàn Tư ý tư liệu. Hắn cười cười, Vương lão gia tử người này làm việc thật đúng là không sai, vừa vặn hắn cũng không hiểu Hàn Tư ý tình huống, như vậy vừa vặn cũng làm quen một chút. Trương Dương đầu tiên là nhìn một chút Hàn Tư văn nội dung. Phần này xem tiếp đi, chân chính có thể sử dụng nội dung kỳ thật cũng không có bao nhiêu, phần lớn đồ vật đều là không có ý nghĩa. Chẳng hạn như tính danh Hàn tự văn Giới tính Nam. Người đây là đem hộ khẩu bản thượng nội dung thu lấy đi. Trương Dương im lặng ở trong lòng nhà ránh. Hắn tiếp tục xem một chút, hắn nội dung không có cái gì điểm sáng, đến là đem tuổi thời điểm, liền đi Mỹ Quốc, mà tại Mỹ Quốc hữu trệ gì, cho chính mình phát tới nội dung một chút không có. Trương Dương nhìn một chút, tin tức như vậy ẩn ấp, không biết là vì làm cái gì. Như vậy cũng chả, đã tư liệu không được đầy đủ lời nói, liền có thể bằng vào chính mình cảm giác đi bình phán. Trương Dương xem hết cái này tư liệu về sau, lại nhìn một chút một cái khác hàn tư ý nội dung Hàn Tư ý ngay từ đầu là tại Lưu Ly thành phố phát triển, cùng Hàn Tư Văn không giống nhau chính là, nàng khi còn bé nội dung đều không có, mà vừa xuất hiện thì là đã 20 tuổi. Hơn nữa không đến một năm thời gian, nàng ngay tại Lưu Ly thành phố cái địa khu này dừng chân, cơ hồ hết thể đại lao cấp bậc người đều đang trợ giúp nàng. Có người cho là nàng đối cảnh cương đại, thế nhưng là đi qua một phen điều tra, phát hiện căn bản không có nàng tin tức. Nàng tại Lưu Ly thành phố đi ra chính mình thương nghiệp đế quốc, trong đó bao quát giải trí, ăn uống, cái này muốn so Tô Hồi Thủ một cái công ty mở một cái đại lý lợi hại hơn nhiều. Phải biết ngươi một cái cửa hàng mở thành đại lý, cùng tại một chỗ nở đẩy tiệm của mình mặt, là một cái khái niệm khác nhau. Vậy nói rõ nơi này chán, cơ hồ đều là mắt của ngươi tuyến. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Cái này nữ thật là 20 tuổi làm thành cái dạng này sao? Nếu như là lời nói, hiện tại rốt cuộc thành hình dáng ra sao? Trương Dương nhìn một chút tư liệu, còn không có xem hết liền đem tài liệu này tắt đi, ngay sau đó đem hết thẻ tư liệu tiến hành tiêu hủy. Không cần thiết phóng đại địch nhân của ngươi, nếu không mình còn không có đánh, nơi này liền không có vũ khí. Đem tư liệu phá hủy về sau, Trương Dương nhắm mắt lại tiến vào hệ thống không gian người tài xế kia khẳng định là trở về gió lửa báo tin đi chính mình bây giờ muốn nhiều làm một ít chuẩn bị Trương Dương đi vào hệ thống không gian về sau đi tìm chính mình chi tình dùng qua ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú thăng các bản nội dung cụ thể Trương Dương cũng quên đi, dù sao chính mình mặt đen không bằng đi thêm làm 10 cái một cái phủ chú cần 1.000 không may điểm mà chính mình bây giờ có 5 vạn 4.000 không may điểm chính mình dùng đi 10 cái còn lại lại cho những người khác dùng một ít Trương dương dứt kho đổi 40 người lưu lại hơn một vạn không may điểm lưu cho chính mình dự bị chính mình vừa thu hoạch được không may điểm, trong chớp mắt, liền đã tiêu xài không còn. Trương Dương bất đắc dĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm. Mấy chục vạn không may điểm có thể để cho chính mình tiêu xài rất lâu, nhưng là bây giờ chính mình 50 vạn không may điểm, cứ như vậy không có. Trương Dương trong lòng của mình đều có chút không tin. Bây giờ tại trong nhà, không bằng nếm thử đi một chút chính mình mới đổi thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng đột nhiên đến rồi cái này một cái ý nghĩ. Dù sao cũng là trong nhà, chờ bọn họ đều ngủ, chính mình tại ghế sofa trên lặng lẽ thí nghiệm một chút. Vạn nhất chính mình xảy ra chuyện gì, bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh đến. Trương Dương như vậy nghĩ, chính mình cũng bắt đầu nhau nhau muốn thử. Ngươi không nên tùy tiện thử a. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ này, tức động nói: Vật kia cũng không phải ngươi bây giờ có thể thí nghiệm. Đều đã đổi, hơn nữa còn hao phí chính mình 50 vạn không may điểm, cứ như vậy để chỗ nào thật sự là quá lãng phí đi. Trương Dương không có cam lòng nói, dù sao cũng là trong nhà, không có chuyện gì. Xảy ra chuyện ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hệ thống tức giận nói, hơn nữa ngươi bây giờ không có không may điểm hộ thân. Nói không chừng sẽ chết rất thê thảm. Hệ thống lời này trên cơ bản xem như uy hiếp. Trương Dương đốn một hồi, trong lòng vẫn như cũ không an phận. Hệ thống cảm giác được hắn ý nghĩ này, chính mình không khỏi hoảng hốt. Trương Dương trong lòng suần suần dục động là có ý gì a? Trận đánh lúc trước nữ nhân thời điểm, hắn đều không có ý nghĩ này. Tiểu hòa Tử, người tốt nhất cho ta an phận một chút, biết chưa? Hệ thống có cường điệu một lần. Thế nhưng là này một đầu Trương Dương đều không có trả lời. Dương ca, an cơm. Trương Dương còn tại thần du thời điểm, An Nu thanh theo phòng khách truyền ra. Nhìn Trương Dương đi ra lúc Anu còn tưởng rằng Trương Dương còn đang vì chuyện ngày hôm nay sốt ruột. Nàng cười hì hì đi đến Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, chuyện gì đều đều sẽ đi qua. Lại nói, ngươi là sao trổi, nếu ai khi dễ ngươi, chính là muốn không may. Trương Dương bước bước nàng đầu nhỏ, biết Anu là tại lo lắng chính mình. Sao trổi cũng là người, nếu có người phía sau bàn lén, hắn vẫn như cũ sẽ chết rất thê thảm. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đúng thế, ngươi Dương ca thế nhưng là sao trổi. Trương Dương vô vô chính mình bộ ngực. Anu nhìn Trương Dương cái dạng này chính mình cũng cười à à. Đi vào trên bàn cơm sở Vân Hạo cũng ngồi xuống trên bàn cơm nghe được Trương Dương sau khi trở về hắn trong lòng cũng thở dài một hơi thế nhưng là đợi đến Trương Dương đi vào trên bàn thời điểm trên mặt hắn lại một chút cảm xúc đều không có cũng không biết cái này Nam nghĩ như thế nào Trương Dương trước khi đến hận không thể chính mình ra ngoài tìm hắn thế nhưng là sau khi trở về chính mình lại cùng một cái không có việc gì người đồng dạng nam nhân một đám không biết trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ quả nhân đều là khẩu thị tâm Phi nô băng nhìn bên cạnh túi đầu trận ăn cơm sở Vân Hạo chính mình ở trong lòng âm thầm nghĩ đến Trương Dương ngồi lên bàn ăn về sau, trong lòng vẫn là nghĩ đến cái kia thất thương công pháp sự tỉnh, trong đầu cùng hệ thống dây dừa không dứt. Nhìn trên bàn đồ ăn, thế nhưng là đúa lăng là không hề động một chút. Trên bàn mấy người đều nhìn Trương Dương, thế nhưng là Trương Dương không có chút nào chú ý tới. Cứ như vậy quyết định. Trương Dương trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói: "Trương 915, quyết định." Quyết định cái gì rồi? Trương Dương đột nhiên đứng lên, đem bên cạnh mấy cái ăn cơm giật lại mình. Quyết định liền quyết định, lớn tiếng như vậy kêu đi ra làm gì? Lô Băng liếc một cái Trương Dương. Vô luận gia hỏa này làm cái gì? Nàng đều nhìn có chút không vừa mắt. Như vậy đáp thượng hù dọa người a?" Lô Bang lại nói một câu. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái. "Dương ca, người rốt cuộc quyết định cái gì rồi?" Anu có chút lo lắng nói. "Chính là ta nghĩ đến một cái phương pháp đối phó đám người kia." Trương Dương ngồi xuống, vội vàng hóa giải bối rối của mình. Vừa rồi chính mình bởi vì cùng hệ thống vẫn luôn nói cho cùng muốn hay không luyện cái tia thất thương công pháp làm cho túi bụi. Kết quả phía bên chính mình một kích động, quên chính mình là tại cùng hệ thống cãi nhau. Trực tiếp tại trên bàn cơm nhảy. Còn tốt đều là người quen. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở bên ngoài, chính mình mặt mũi này, nhưng chính là ném đại pháp. Đó là cái gì biện pháp? Nghe được Trương Dương trả lời, An Như tin là thật. Nàng một đôi mắt ước mơ nhìn Trương Dương, làm cho Trương Dương chính mình cũng có chút xấu hổ. Đây là bí mật, đến lúc đó các ngươi đều nghe ta liền tốt. Trương Dương chỉ chỉ trên bàn đồ ăn nói, ăn cơm đi, ta còn bị đói đâu. Một bữa cơm kết thúc về sau, Sở Vân Hạo khăng khăng phải ngủ tại ghế sofa trên. Trương Dương phí hết lớn khí lực, mới đem cái này bướng con lửa lấy được phòng. Hắn bất đắc cười cười, Chính mình cùng Sở Vân Hạo quen biết cũng là thời gian lâu như vậy Tình cảm của hai người liền đã tốt như vậy Nghĩ đến chính mình ngay từ đầu cầm nhầm kéo que sự tình Trương Dương hiện tại trong lòng còn muốn cười Chờ ba người đều không khác mấy muốn đi ngủ được thời điểm Trương Dương ngồi ở ghế sofa trên quần lại chân Một bộ tiểu thuyết võ hiệp độc hưu chiêu thức Ngươi làm cái gì vậy đâu Hệ thống nhìn Trương Dương tư thế Nhả dánh một câu TV trong không đều là như vậy diễn Trương Dương buồn bực nói Thế nhưng là ngươi cũng không phải là lại chụp TV Hệ thống bất đắc gì nói, phải nhớ kỹ Nếu như một khi có cái gì khó chịu địa phương lập tức liền dừng lại hệ thống biết chính mình dù nói thế nào cũng đều không dùng chỉ có thể cuối cùng lại căn dặn một lần tốt ta đã biết ngươi xem là ta như là như vậy sẽ liệu mạng người A Trương Dương tức giận nói mình còn có mấy cái bạn gái không có sủngạch đâu còn có chính mình hậu cũng không có tổ kiến còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có đi làm nếu như một khi có nguy hiểm gì Trương Dương khẳng định ngay lập tức liền đi dừng lại chính mình việc cần phải làm đặt thành nhất trí kết quả Trương Dương ngồi xếp bằng trong đầu bắt đầu ngồi ước hôm nay thu hoạch được thất thương công pháp Chậm rãi, nội dung trong sách đều bị hệ thống quán thâu đến đầu của mình trong. Trương Dương rất nhanh liền mò tới một chút môn đạo. Thất thương quyền chủ hại người hại mình, một quyền đánh đi ra, bất luận là địch nhân vẫn là chính mình, đều sẽ bị thương. Thế nhưng là cải tiến sau thất thương công pháp thì là sẽ chỉ đả thương người, mà sẽ không tổn thương chính mình. Hơn nữa còn có thể để cho chính mình thân thể thu hoạch được tăng cường. Cho Trương Dương cảm giác chính là một cái gia cường phiên bản ngũ cầm hí. Trương Dương từ từ tiến vào trạng thái, trong lòng bắt đầu yên lặng đi tìm thất thương công pháp phương thức. Lần thứ nhất, thất bại. Trương Dương mở choán mắt phú đến chính mình mồ hôi lạnh đều chảy ra. "Làm sao vậy?" Hệ thống lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì." Trương Dương thở vào một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói, "Ngươi không có cảm giác được sao?" "Không có, vừa rồi ngươi học tập thất thương công pháp thời điểm, ta đều đọc không đến tư tưởng của ngươi." Hệ thống như nói thật nói. "Không có đọc được tư tưởng." Trương Dương cười a a lên, "Vậy có phải hay không đừng nói, chờ ta luyện thành cái này thất thương công pháp về sau, ngươi liền cũng chưa tới tư tưởng của ta rồi." Hệ thống ngử một tiếng. Trương Dương dừng một chút nói, "Cái này nhất định phải luyện." Cho dù có một tia hy vọng, chính mình cũng phải đi luyện. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nơi này vẫn chưa luyện thành thời điểm, trong lòng liền đã trong bụng nợ hoa. Người cười cái gì? Hệ thống nhìn Trương Dương cười thành một cái ngu xuẩn. Ta có chính mình ý nghĩ, cái này ngươi cũng không cần hỏi. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Chính mình nếu là đem ý nghĩ nói ra, cái hệ thống này có trở ngại rừng chính mình không để cho chính mình luyện làm sao bây giờ? Vẫn luôn cùng hệ thống cùng hưởng bí mật, loại chuyện này ai chịu nổi a? Trương Dương nghĩ đến có nhất định khả năng sẽ không để cho cái hệ thống này lại đọc được tư tưởng của mình. Càng là quyết định đi đem cái này thất thương công pháp luyện tốt. Vậy bắt đầu đi. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, tự đủ nói, cực kỳ giống một cái trung nhị thiếu niên. Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu đi hảo hảo nghiên cứu chính mình thất thương công pháp. Thất thương công pháp là tại thất thương quyền cơ sở thượng làm ra. Nội dung trong đó cũng giống như nhau, chỉ là luyện tập phương thức không đồng dạng. Cái thứ nhất yếu quyết là tổn hại tâm quyết, có thể công này tâm, đồng thời còn có thể để cho chính mình trái tim thu hoạch được tốt hơn năng lực. Trương Dương thử nghiệm đi tu luyện cái này yếu quyết, chậm rãi đi vào. Trong óc của mình tất cả đều là thất thương công pháp nội dung bình thường lúc xem truyền hình những người kia lúc tu luyện một đám cùng hút độc đồng dạng thế nhưng là như thế nào đến chính mình trên người liền thành cái dạng này đâu có phải hay không cũng là bởi vì tự mình xui xẻo Trương Dương không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này tiếp tục để cho chính mình ý thức tại thất thương công pháp trong xâm nhập hắn ngồi tại ghế sofa trên lúc này đã là đầu đầy mồ hôi thế nhưng là trong ý thức của hắn căn bản không có cảm giác này hệ thống cũng không khỏi đến lo lắng chính mình cái này tốt chủ nếu quả như thật xảy ra vấn đề Như vậy nó cũng phải đi tìm kiếm mới tốt chủ. Thế nhưng là chính mình vẫn là thật thích cái này tốt chủ. Trương Dương cũng không biết hệ thống như ý nghĩ này, bắt đầu nếm thử tổn hại tâm quyết. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trái tim có vẻ như bị cái gì cho bóp một chút. Ngoa đảo, đây quả thật là tổn hại tâm quyết ta. Trương Dương trong lòng ho hét, thế nhưng là như thế nào cũng gọi không ra. Không phải đâu, xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ lại thật cùng hệ thống nói đồng dạng, chính mình muốn chơi chết chính mình rồi. Trương Dương đấy lòng ho hét, muốn dừng lại, thế nhưng lại như thế nào cũng không dừng được. Chẳng lẽ lại cái này thất thương công pháp vẫn là chính mình khởi động? Đã dừng lại không được, vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trương Dương thử nghiệm để cho chính mình ý thức đi tiếp xúc chính mình trái tim. Hắn cũng không biết như vậy có hữu dụng hay không nơi, thế nhưng là đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Mà khi hắn làm như vậy thời điểm, hắn cảm giác buồng tim của mình có vẻ như dễ chịu một chút. Ngồi tại ghế sofa trên hắn, lúc này lộ ra một mặt thư thái mỉm cười. Đi qua kinh lịch vừa rồi, Trương Dương cảm giác buồng tim của mình cũng từ từ thoải mái. Hệ thống nhìn thấy Trương Dương tới cậy, nó cũng thở dài một hơi. Như vậy Hắn la liền không thành vấn đề a. Hết lần này tới lần khác nghĩ như vậy thời điểm, Trương Dương đột nhiên sai lệch đi qua, vang một tiếng ngã sắp xuống ghế sofa trên. Chương 916: Thay đổi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng, ghế sofa người trở mình, ầm một tiếng ném tới trên mặt đất. Mở ra mê mông hai mắt, đầu góc đốn hai giây, lập tức theo toàn thân đau nhức trên người nhận được tối hôm qua tín hiệu. Trương Dương đem chính mình thân thể cơ hồ là vòng thành một cái con tôm hình dạng. Hắn đau nhè răng trợn mắt, khóe miệng đều chảy ra một chút bọt mép. Nếu như muốn hình dung một chút, đây rốt cuộc có nhiều đau lời nói, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cái kia cảm giác tựa như là có thật nhiều người tại đạp bụng của mình. Hơn nữa hắn căn bản ngăn không được. Nếu không phải chính mình trước đó từng có ngũ cầm hứa kiệt thể, chính mình bây giờ đoán chừng đã sớm ngất đi. Trương Dương cũng không rõ ràng cảm giác này kéo dài thời gian bao nhiêu, có lẽ chỉ có vài phút, lại hoặc là chỉ có mấy giây, thế nhưng là đối với chính mình tới nói, tựa như là đi qua một ngày một đêm đánh đập. Trương Dương chính mình cũng sững suốt, không phải đã nói, đối thân thể có chỗ tốt sao? Như thế nào chính mình còn trải qua như vậy lớn đau khổ. Hắn đứng dậy, đi rót cho mình một ly nước. Phát hiện thân thể của mình không có vừa rồi khó chịu như vậy, hơn nữa còn mang theo một kia nhẹ nhàng cảm giác. Trương Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này có thể so sánh tự luyện cái tiên ngũ cầm hí lợi hại hơn nhiều, cũng rõ ràng nhiều. Ngươi cao hứng, không sai biệt lắm muốn chết ta. Hệ thống tức giận rễu cận một câu. Ngươi còn có thể đọc được tư tưởng của ta. Trương Dương kinh hô ra tới. Có thể là ngươi cũng luyện về sau là được rồi đi. Hệ thống còn nói ra một đáp án. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, như thế nào cảm giác cái hệ thống này hình như là đang lựa gạt chính mình đâu? Ta không có lửa ngươi." Hệ thống trực tiếp phủ nhận. "Ta vì sao lại trải qua thống khổ như vậy sự tình?" Trương Dương rót một chén nước đi đến thân pháp bên cạnh, lần này phát hiện ghế sofa một góc đã để chính mình mồ hôi thấm ướt. "Tối hôm qua rốt cuộc trải qua cái gì?" Trương Dương uống một hớp nước, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, sáng sớm hôm nay lại là cái gì tình huống?" Hệ thống cũng buồn bực, Trương Dương lúc ấy như vậy đau khổ, chính mình thế nhưng không có dừng lại. Trương Dương cẩn thận đem tối hôn qua sự tình giải thích một lần. Ta có phải hay không mua đến hàng giả? Trương Dương tự lầm bẩm nói. Nói vậy, ta chỗ này xưa nay không bán hàng giả. Hệ thống phản bác. Nó suy tư một hồi tiếp tục nói, khả năng chính là cái dạng này đi, không phá thì không xây được, ngươi chỉ cần trước trải qua đau khổ mới có thể thu hoạch được lực lượng của nó. Ngươi cùng đi thử xem lực lượng của ngươi. Hệ thống nhắc nhở một chút. Trương Dương nghe nói như thế, run dậy một chút. Còn thử xem chính mình lực lượng, hôm qua cùng sáng nay hành hạ, làm hắn cảm giác chính mình này 50 vạn không may điểm là vô phí. Dù sao ngươi thời gian này thử xem là được rồi." Hệ thống cười ha ha, nghe cái này tiếng cười, Trương Dương cũng cảm giác mình trong lòng có chút không được tự nhiên. "Nói cho ngươi một cái bi thương sự tình, ngươi ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú, tại ngươi tối hôm qua lúc tu luyện cũng bị mất." "Không phải đâu." Trương Dương nghe nói như thế, như là ngũ lôi loanh đỉnh đồng dạng. "Ta cũng không có làm gì a, như thế nào như vậy không có đâu." Trương Dương theo chính mình trên người lật tới tìm đi, cuối cùng thừa nhận sự thật này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mất liền mất đi. "Chính mình tối hôm qua trải qua sự tình, nếu như bây giờ còn giữ lời nói" Nói không chừng chết chính là mình. Trương Dương uống xong một chén nước, nhìn đều không có tỉnh lại, chính mình liền đi tầng dưới, tìm một cái đại thụ. Hắn nhíu mày, chính mình rốt cuộc có muốn thử một chút hay không đâu. Cái loại cảm giác này, hắn nhưng là không nghĩ tại trải qua lần thứ hai. Hắn thở sâu thở ra một hơi. Nắm chặt chính mình nắm đấm, một quyền đánh ra ngoài. Văng một tiếng, Trương Dương cảm giác quả đấm mình có chút đau. Trương Dương sờ sờ chính mình nắm đấm nói, không có thay đổi gì à, hơn nữa chính mình nắm đấm còn có chút đau. Loại trừ nắm đấm có điểm đau nhức, ngươi địa phương khác cảm giác đâu. Hệ thống vội vàng hỏi chủ yếu là sợ thân thể trên có vấn đề gì. Trương Dương lắc đầu, chính mình cũng thở dài một hơi, những địa phương khác ngược lại là không có, thế nhưng là cái này tất thương quyền năng lực cũng quá kém coi một chút ta. Hắn nhìn không có chút nào ba động đại thụ, trong lòng một hồi xoắn xuýt, chính mình có phải thật vậy hay không mua đến hàng giả a? Ta lập lại một lần nữa, ta là không thể nào bán hàng giả. Hệ thống nghe được Trương Dương nói chính mình hàng giả, liền muốn trách cứ Trương Dương. "Tốt tốt, ta đã biết." Trương Dương khoát khoát tay, về tới phòng của mình. Mà phía sau hắn cây đại thụ kia đã từ từ bắt đầu hư thối. Dương ca Ngươi xem cái này tin tức. Trương Dương mới vừa ở vào cửa, Anu lập tức đi tới bên cạnh mình, đối Trương Dương nói: "Làm sao vậy?" Trương Dương buồn bực: "Sáng sớm ngạc nhiên như vậy làm gì? Ngươi xem cái này tin tức." Anu cầm điện thoại nói: "Quả thực quá gian trá." Trương Dương tiếp nhận điện thoại, thấy được một cái lưu ly thành phố tin tức. "Bác sĩ vì dân trừ hại, sát hại địa phương một phương bá chủ." Trương Dương nhìn một chút văn chương nội dung, viết chính là Vu Tuấn cùng bác sĩ kia Chu Lang sự tình. Tại văn chương trong, Vu Tuấn đã làm những chuyện kia, đều cho liệt ra tới, trong đó bao quát ép mua ép bán cúp đi biệt thự, lòng dạ hiểm độc trả thù. Dù sao rất nhiều việc đều bị liệt ra tới. Vu Tuấn chính là một cái chính có người xấu, một cái tội đáng chết vạn lần người xấu, thế nhưng là chỉ như vậy một cái người xấu, nhưng không có người đi ra tay ngăn lại. Văn chương cuối cùng, viết Chu Lang vì vì dân trừ hại, đoán chừng sử dụng thuốc, làm người này thành người thực vật. Trương Dương xem hết nội dung trong đó về sau, hít vào một ngụm khí lệnh Phương pháp này không phải chính mình trước đó thường xuyên dùng. Không thể không nói, một chiêu này rất xinh đẹp. Trương Dương có hướng xuống mở ra, phát hiện bình luận cũng lạ thường nhất trí. Loại người này còn không chết, lưu tại trên đời làm gì? Đúng thế, loại người này còn không nhanh lên chơi chết. Người thực vật, vạn nhất ngày nào đó tỉnh lại làm sao bây giờ? Bác sĩ làm tốt, vì dân trừ hại. Nhìn phía dưới lạ thường nhất trí bình luận, Trương Dương biết một chiêu này hắn là lấy được tiên cơ, chính mình dù nói thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa đây cũng là do Tuấn tự mình làm nghiệp, muốn trách chỉ có thể đi tự trách mình. Nếu như hắn không có làm qua những chuyện này, cũng sẽ không có những chuyện này. Dương ca, hiện tại phải làm gì? Anu bất đắc thở dài một hơi hỏi. Trương Dương sờ sờ đầu của nàng nói: Không nên lo lắng, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Thế nhưng là bác sĩ kia hắn từng làm như thế một lần, liền có khả năng phải làm lần thứ hai." Anu nói ra ý nghĩ trong lòng. "Cái này liền làm pháp luật đi xử lý đi." Trương Dương ngẫm nghĩ, nghĩ, người này phán tử hình là không thể nào, khả năng chính là đóng lại một đoạn thời gian, trở về sau thả ra thời điểm, cũng không cho hắn làm bác sĩ. Trương Dương đùa bẩn một chút ngón tay của mình. Không thể không nói, đối phương chơi chiêu này chính là xinh đẹp. Chương 917 đến rồi a." Trương Dương tắt điện thoại di động, cũng không còn đi xem nội dung trong đó. Hắn không nghĩ tới, đối thủ vì không cho chuyện này tiến một bước mở rộng, thế nhưng trước thời hạn ngăn chặn sự tình phương hướng phát triển. Trương Dương cười ha ha, bọn họ làm như vậy ngạch cũng chính là hạ quyết tâm. Muốn nhìn sự tình phát triển phương hướng không đúng, lập tức dừng lại kế hoạch này. Không thể không nói, có như vậy một cái đối thủ, thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đệ đệ đều đã khủng bố như vậy, không biết tỷ tỷ của hắn là một cái dạng gì người. Trương Dương thở dài một hơi nói, "Đừng nghĩ, chúng ta đi ăn cơm đi." Thế nhưng là, Anu trong lòng vẫn là băn khoăn. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên cái gì. Anu chính là một cái người như vậy, đáy lòng của nàng quá thiệt lương. "Tốt, không cần suy nghĩ nữa." Trương Dương nhìn Anu cao mày dáng vẻ, méo méo nàng cái mũi nói, bọn họ kỳ thật đều chiếm được chính mình phải có trừng phạt. Anu mặc dù không phải thực tiếp nhận, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Dương ca sự tình ngươi cũng biết đi." Trên bàn cơm, Sở Vân Hạo hỏi Trương Dương, "Ta đã biết, muốn nói điều gì, chúng ta cơm nước xong xuôi sau này hay nói." Trương Dương cũng không cho Sở Vân Hạo nói. Một bữa cơm kết thúc về sau, Trương Dương cùng Sở Vân Hạo tìm một chỗ. "Dương ca" Bọn họ làm như vậy kỳ thật tương đương với phá phủ Trẩm Chu." Sở Vân Hạo trầm mặt một hồi nói, "Ta biết, ta đem bọn họ kế hoạch đều làm rối loạn, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới ta." Trương Dương nhẹ gật đầu. "Sở Dĩ trước đó hắn mới đổi 40 tấm không may phủ chú, thế nhưng là còn không có đưa ra ngoài, nơi này liền đã không có." Trương Dương cười xấu hổ cười, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. "Sở Dĩ Dương ca, muốn hay không đem hai người kia đều đưa tiễn?" Sở Vân Hạo nhỏ giọng nói, ngay sau đó nhìn lướt qua trên lầu hai người. Hai người kia rốt cuộc đang thì thầm nói chuyện nói gì đó. Lô Băng nhìn tầm dưới hai người, đối bên người Anu nói: "Có thể là tại nói như thế nào giàn xếp chúng ta đi." Anu đoán được Sở Vân hảo ý nghĩ, "Giàn xếp chúng ta, nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ chê chơi." Ở. Nô Băng lật ra một cái lên mắt, thử một tiếng nói, Anu nhìn thoáng qua Lô Băng nói, "Lô tỷ, ngươi có phải hay không đối dương cả có ý tứ?" Lô Băng a một tiếng nói, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, dậm chân đối An nói, "Ngươi không nên nói lung tung, ta ánh mắt mới không có thấp như vậy." Nàng nói xong sau, đột nhiên cảm giác mình có vẻ như không đúng, lại vội vàng khoát khoát tay nói: ta không phải ý tứ kia, tiểu đồ ngươi không nên hiểu lầm." Anu ở một tiếng nói, "Ta biết Ngô tỷ ý tứ, ngươi chỉ là chán ghét Dương Ca mà thôi, thế nhưng là tiếp xúc thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện Dương Ca là cái người rất có ý tứ." Nghe nói như thế, Lô Ba ngữ một tiếng, cũng không có tiếp tục nói chuyện. "Thế nhưng là giàn xếp đến địa phương nào đi?" Trương Dương nhìn sợ Vân Hạ hỏi, "Ta trước đó cũng nghĩ qua giàn xếp đến một chỗ, bất quá bây giờ bị ta phủ định." Trương Dương vốn dĩ muốn giàn xếp đến Vương lão ra từ trong nhà, thế nhưng là nghĩ đến Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương chính mình cũng run rẩy một chút. Nếu như là trước đó lời nói, vẫn là có thể, nhưng là bây giờ Anu cùng vương hiểu mận quan tâm, luôn cảm giác có thể sẽ đánh nhau A Đến lúc đó vương lão gia tử cũng khó nhìn a Trương Dương suy tư một hồi. Không bằng đặt ở Siêu Ca chỗ nào. Thế nhưng là gần nhất Siêu Ca, lại tại chuẩn bị kết hôn, chính mình sắp xếp người đi qua. Trương Dương nghĩ tới đây, lại lấp đầu. Dương Ca, không muốn đang nghĩ đến. Anu nhìn Trương Dương vẫn luôn lấp đầu, nàng từ trên lầu đi xuống. Ta có một chỗ có thể đi. Anu tới gần Trương Dương lỗ thai nhẹ nói. Trương Dương nghe anu ý nghĩ Cười ha ha một tiếng nói, quả thật không tệ, ta như thế nào quên còn có nơi này. Thế nhưng là Lô Băng đi sao? Trương Dương nghĩ đến cái chỗ kia, nô Băng là cái đại tiểu thư, không biết sẽ đi hay không. Lô tỷ, ta đã từng nói với nàng. Anu hì hì cười một tiếng nói, cái này Dương ca ngươi cứ yên tâm đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái chỗ kia, chính mình cũng nghĩ không ra đoán chừng đối phương cũng không nghĩ ra. Trương Dương tìm tới Vương Tử Văn, hắn mắt quần thâm vừa nghiêm trọng, Trương Dương có nói cho hắn một phen. Làm Vương Tử Văn đem hai nữ cho an bài đi về sau, hắn cùng Sở Vân Hạo về tới trong phòng. Hiện tại Hàn Tư Văn đem Vu Tuấn Sự tình trực tiếp giải quyết, hơn nữa còn biết mình trụ sở. Hắn khẳng định sẽ đối chính mình ra tay. Chỉ bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo thân thượng quấn lấy băng vải nói, "Thế nào, còn đau không?" "Tốt hơn nhiều." Sở Vân Hạo cùng Trương Dương đưa tiền ăn Nhu về sau, lại khôi phục trước đó lạnh lùng dáng vẻ. Trương Dương vui vẻ một chút, suốt ngày sụ mặt, không mệt mỏi sao? "Được rồi, dù sao hắn liền cái dạng này, mình nói như thế nào cũng vô dụng. Ngươi vì cái gì xác định bọn họ hôm nay sẽ đến?" Trương Dương hỏi và trước đó làm sát thủ, nếu như cái thứ nhất kế hoạch thất bại, liền sẽ dừng lại cái một hai ngày, sau đó làm đối phương thư giãn, liền sẽ tiến hành lần thứ hai ám sát, lúc này trên cơ bản liền thành công. Sở Vân Hạo nói xong sau, nhìn phán qua Trương Dương nói, lần kia ngươi tại thời điểm, là cái ngoài ý mớn. Trương Dương nghe nói như thế, cười a a ra tới, không nghĩ tới như vậy chính sự tình, hắn đến bây giờ lại còn nhớ rõ. Ta sẽ đánh bạn ngươi. Sở Vân Hạo lại bổ sung một câu, ngươi giải bao nhiêu thời gian không có huấn luyện. Nếu như lại tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi. Giả Sở Vân Hạo lại lặp lại một lần. Trương Dương gõ bàn một cái nói nói, "Tốt, ta chờ ngươi đến đánh bại ta." Nhưng là bây giờ không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Sở Vân Hạo lúc này mới nghĩ đến chính mình là để, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn cục một tiếng nói, một cái khác sự tình chính là, bọn họ cái thứ nhất phương án, nổi lên thời gian rất lâu, bị ngươi một chút khả phá, hiện tại khẳng định cũng là đang tìm một cái phương pháp nhanh nhất, nhất. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ngươi nói như vậy cũng không sai, thế nhưng là ta cảm giác Hàn Tư Văn cũng không nghĩ như vậy." Hắn khẳng định sẽ phái người tới tìm ta. Bất quá lần này tới là vì thử một chút thực lực của ta. Trương Dương cười cười. Nếu như Hàn Tư Văn là cái mát phu, chính mình cũng không có tất yếu cẩn thận như vậy. Hơn nữa Trương Dương trong lòng cũng phát khủy tay, dù sao trong lúc lơ đáng trọc tới một người như vậy, ai cũng sẽ không dễ chịu. Hai người vẫn luôn chờ đến buổi tối. Đến rồi. Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Ta đã biết. Trương Dương mở ra mặt cửa, nhìn thấy hai bóng người liền đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn mỉm cười, đối hai người nói, đến rồi, chúng ta ở chỗ này chờ lao thời gian dài Hai cái tại cửa sổ người phía sau đều sửng sốt một chút, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vào đi, còn ở lại chỗ này cái địa phương làm gì? Trương Dương cười ha ha, bắt lấy bên trong một cái, một cái túng đi vào. Chương 918, nhất chiêu chế định. Bị kéo vào người tới lăn một vòng tròn, ngay sau đó trên mặt đất đứng lên. Một cái khác nhìn thấy chính mình huynh đệ bị túm đi vào, chính mình vòng qua Trương Dương cũng ngảy vào. Trương Dương khỏe miệng lộ ra một mặt rảo hoạt mỉm cười nói, sợ cái gì, ta lại không có đem ngươi thuốc đẩy đi. Bọn họ muốn thí nghiệm Trương Dương thực lực. Đồng dạng Trương Dương cũng muốn thí nghiệm bọn hắn tự lực. Đây chính là Trương Dương không có ra tay nguyên nhân. Hai người đi vào về sau, vội vàng tạo thành một cái tựa lưng vào nhau dáng vẻ, nhìn Trương Dương cùng Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo nhìn kỹ một chút trước mắt hai người kia, cũng không phải là trước đó cùng chính mình đánh kia hai cái. Đoán chừng kia hai cái bây giờ còn tại nằm trên giường bệnh đâu. Cùng chính mình lần trước gặp được hai người kia đồng dạng, này hai cái cũng là một câu không nói. Thật là, một chút lễ phép đều không có. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, mặc dù hắn nhìn bề ngoài không thèm để ý chút nào, Thế nhưng là mọi cử động làm xong phòng ngự chuẩn bị. Dương ca, bọn họ cùng ta gặp được kia hai cái không giống nhau. Sở Vân Hạo đi đến Trương Dương trước mặt nói, kia là này hai cái mạnh, vẫn là người gặp được kia hai cái lợi hại. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, hẳn là không sai biệt lắm. Sở Vân Hạo tại trên người của bọn hắn đánh giá một phép nói, ta đã biết. Trương Dương đẩy ra Sở Vân Hạo nói, người ở bên cạnh nhìn, ta cùng bọn hắn đánh. Sở Vân Hạo sững suốt một chút, mà đổi thành bên ngoài hai người quắc mắt nhìn chừng chừng, con mắt hung hăng nhìn chấm chấm Trương Dương. Đây là ý gì, xem thường hai huynh chúng ta? Dương ca. Sở Vân Hạo kêu một tiếng. Trương Dương cho hắn mấy mắt. Sở Mây lui sang một bên, khép mắt nhìn hai người. Đã Dương ca không nhường ra tay, như vậy ngay tại trên tinh thần áp bách bọn họ. Hai người nam nhìn bên cạnh Sở Vân Hạo một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, đều cảm giác sợ hãi trong lòng. Tựa như là vẫn luôn manh thú, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên nhảy lên cho ngươi một hơi. Hai người các ngươi cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng. Trương Dương phất phất tay nói, hoặc là nói xa chiến cũng có thể. Cái này, quả thực là khi người quá đáng. Hai người liếc nhau một cái vọt thẳng đi lên. Trương Dương thân thể vừa đi qua thất thương công pháp rèn luyện, mặc dù thất thương quyền không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng là chính mình thân thể lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn mấy cái hoạt bộ, liền đã thoát ly vòng vây của đối phương. Trương Dương cười ha ha, nhìn hai người nói, lực đạo là có, thế nhưng là tốc độ không nhanh. Hai người hừ một tiếng, ngay sau đó lại đuổi theo. Đứng ở một bên Sở Vân Hạo nhìn bọn họ đều không có đụng tới Dương Ca một cọng tóc gái, chính mình cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Dương Ca không phải vẫn luôn không có rèn luyện qua thân thể, thế nhưng là mấy cái qua lại cũng có thể thấy được đến. Dương Ca cao hơn bọn họ mấy cái đẳng cấp. Dương Ca lúc nào mạnh như vậy? Thế nhưng là tại trước đây thời điểm, Dương Ca cũng liền không khác mình làm mấy. Sở Vân Hạo lúc đầu, thở dài một hơi tự lẩm bẩm nói, lão đại chính là lão đại, làm sự tình đều là chúng ta không nghĩ tới. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cười cười, không nói thêm gì. Dù sao mình thế, nhưng là bất hắc, loại chuyện này nếu là đặt ở chính mình trên người, trong lòng chính mình khẳng định cũng sẽ cảm giác thực ủy khuất đi. Trương Dương như vậy nghĩ, trên khóe miệng không thể nín được cười đứng lên. Đối diện hai người nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, hừ một tiếng, người này vậy mà tại nơi này đánh nhau thời điểm, chính mình ngoài miệng còn tại cười, này rõ ràng chính là không đem chính mình nhìn ở trong mắt. Như vậy nghĩ, hai người bọn họ lẫn nhau nhẹ gật đầu, phát khởi mãnh liệt thế công. Trương Dương nhìn bọn họ khởi sướng thế công, khẽ cho mày. Như vậy tiếp tục, chính mình sớm muộn cũng sẽ rơi vào hạ phong. Nếu như không phản kích lời nói, rất nhanh liền sẽ bị hai người bọn họ cho vây lại. Trương Dương cũng không biết chính mình Tất Thương Quyền có năng lực gì, trực tiếp ra tay đánh ra ngoài. Nhìn Trương Dương ra tay, hai người hơi sửng sợ, vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Trương Dương nhìn hai người hướng về đằng sau tối lui, mau chóng đuổi phía trên. Mấy hiệp về sau, Trương Dương một quyền đánh vào một người thân thể trên. Trương Dương một quyền đánh lên đi về sau, người kia lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bưng kín chính mình trái tim. Vừa rồi một sát na thời điểm, người kia ngọ một chút. Vừa rồi chính mình là tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình cảm giác buồng tim của mình đột nhiên dừng lại đâu? Trương Dương nhìn người kia sững sốt một chút, chính mình có ngay sau đó đi theo, hướng về một người khác đánh một quyền, người kia vội vàng né tránh. Hắn bắt lại chính mình bằng hữu, vội vàng cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Làm sao vậy? Người kia sửng sốt một chút, nhìn chính mình huynh đệ trực tiếp sửng sốt một chút. Đi nhanh lên, đánh không lại. Cái gì? Đánh không lại, đi nhanh lên. Người kia lại nói một lần. Nhìn chính mình huynh đệ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vội vàng mang theo chính mình huynh đệ rời đi. Dương Ca, ngươi tại sao không đi truy a? Sợ Vân Hạo nhìn thấy người kia muốn chạy trốn, hắn vội vàng đứng dậy. Vừa rồi Trương Dương cùng cái kia hai người đánh thời điểm, chính hắn đều sửng sốt. Dương Ca một người đánh hai người bọn họ. Không cần đuổi, chờ bọn họ đi mà báo. Trương Dương khỏe miệng mang theo tươi cười. Dương ca thái độ này, làm Sở Vân Hạo sững suốt một chút. Đêm nay sẽ không có người tới tìm chúng ta sự tình, có thể hảo hảo ngủ một giấc. Trương Dương ngáp một cái nói, "Ngủ." Sở Vân Hạo sững sốt một chút nói, "Không sai, ngủ, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai khẳng định còn sẽ có những chuyện khác phải làm." Trương Dương dối cái lưng mệt mỏi nói, "Đêm nay rốt cuộc có thể giờ ngủ." Nhìn Trương Dương đi tới phòng ngủ, Sở Vân Hạo nháy nháy mắt, không biết Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhìn Dương ca về tới phòng, Sở Vân Hạo như thế nào cũng nghĩ không thông. Dương ca lúc nào trở nên mạnh như vậy, một quyền liền đem người kia cho đánh lui. Trương Dương về đến phòng về sau, ha ha nở nụ cười. Hắn cầm chính mình năm đấm nói, "Hệ thống, ngươi thấy được sao?" "Thành công, thành công." Trương Dương kích động nói, vừa rồi một quyền kia, Trương Dương rõ ràng cảm giác được, người kia bị chính mình đả thương trái tim. Đây chính là thất thương quyền trong tứ thứ nhất tổn hại tâm quyết. Hắn vẫn cho là không có tác dụng gì, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình thế nhưng dùng ra. "Tốt, tốt, ta đã biết." Hệ thống tức giận nói, lúc linh lúc mất linh, lần sau còn không biết là cái dạng gì đâu. Trương Dương nói móc liền nói, "Ngươi liền không thể không đả kích ta. Người kêu bất quá là để ngươi đánh một quyền, nói không chừng trở về liền không có chuyện gì." Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương nằm ở trên giường, tự hỏi đến cùng muốn hay không tiếp tục tu luyện một chút chính mình thất thương công pháp, thế nhưng là nghĩ đến chính mình hơn 40 tấm ngược lại phụ chú, hắn lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Chương 919, đổ số rồi. Trương Dương từ bỏ ý nghĩ này về sau, hắn trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ đi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương còn mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, một tiếng ầm vang Trương Dương trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tình huống như thế nào? Trương Dương trực tiếp từ trên giường lộn một cái khởi. Sẽ không vì đối phó chính mình, muốn đem phòng ốc của mình cho đồ á. Trương Dương vội vàng nhìn một chút chính mình thân thể, uốn éo chính mình một chút. Đau. Không phải nằm ngộng. Thế nhưng là thanh âm mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Trương Dương vội vàng mặc xong quần áo của mình, theo phòng ngủ trong đi ra. Dương ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sở Vân Hạo cũng nghe đến thanh âm mới vừa rồi, vội vàng theo trên giường của mình bò lên, còn tưởng rằng có người tìm đến chuyện. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, vừa rồi ta còn làm ngộng đẹp đâu." Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo khẽ miệng giật một cái, đều thời gian này, Dương ca lại còn có thời gian nằm mộng. "Đừng kích động như vậy, dù sao nên đến tiểu gì cũng sẽ đến." Trương Dương cười ha ha, vô vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói. Sở Vân Hạo tượng trưng nhẹ gật đầu, thế nhưng là cả người thần kinh vẫn là ở vào kéo căng trạng thái. Trương Dương nghĩ nghĩ, hẳn là tìm thời gian mang theo Sở Vân Hạo đi thư giãn một tí. Mỗi ngày thần kinh đều tại trạng thái căng thẳng, làm không tốt ngày đó đem chính mình trò kéo căng họng. Rốt cuộc tình huống như thế nào a, sáng sớm ngủ lâu đâu. Tầng dưới các gia đình cũng bất mãn mắng lên. Đúng đấy, ta cũng cảm giác mình lâu đều đống lúc nhích. Ta đi, ta nằm ngậm cùng nữ thần của ta cùng một chỗ đâu. Trương Dương nghe lầu trên lầu dưới thanh âm, cười ha ha, đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy một cây đại thụ ngã trên mặt đất, mà nó lá cây cũng đều đã khô héo. Trương Dương nhìn cây to này, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là chính mình hôm qua đánh một quyển cái kia cây sao? Như thế nào sáng sớm hôm nay ngã? Ta đi, cây này như thế nào ngã? Cây này không thiếu niên đi cũng không xê xích gì nhiều. Không đúng, ta hôm qua nhìn thấy có người tại trên ngọn cây này đánh một quyền đâu. Trương Dương nghe được có người nhìn thấy chính mình sáng sớm hôm qua tại gốc cây kia thượng đánh một quyền, theo bản năng mình cẩn thận nghe nóng. Thế nhưng là sau một khắc cái thanh âm kia liền không có. Trương Dương sửng sốt một chút chẳng lẽ lại là chính mình nghe lầm. Hệ thống, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương ngữ khí kích động, chẳng lẽ chuyện này thật là tự mình làm. Người đừng kích động. Hệ thống xuyên thấu qua Trương Dương thị rắc nhìn một chút cái kia cây nói, đúng là ngươi làm, nhưng là cũng không hoàn toàn lạ. Là... Đây là ý gì? Nghe được hệ thống cái này lập lờ nước đôi trả lời, Trương Dương đều muốn đi tận hắn một trận, thế nhưng là chính mình có đánh không đến hệ thống. Trương Dương nhìn cái này đổ xuống cây, trong lòng kích động, nếu là chính mình một chút có thể đánh bại cây này, như vậy chính mình sợ cái gì? Hệ thống, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trương Dương lần đầu tiên nghe được hệ thống không nói lời nào, trong lòng của mình cũng bắt đầu lo lắng. Gốc cây kia vốn dĩ năm liền không còn sớm, hơn nữa nó bên trong hẳn là có con mối, ngươi một quyền kia chỉ là không cẩn thận ra tốc nó biến chất mà thôi. Hệ thống dừng một chút nói, cụ thể sự tình khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Trương Dương nghe nói như thế, có chút thất lạc, hắn vốn dĩ cho là chính mình thất thường quyền kết quả. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, 50 vạn không may điểm nếu là liền có thể đạt tới kết quả này, kia quả thật có chút kinh khủng. Cho nên nói, ngươi phải nắm chặt thăng cấp a, chờ ngươi thăng cấp, ngươi liền có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Hệ thống cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng, cho Trương Dương nói. Ta đã biết. Trương Dương hít khí vô lực nói, thế nhưng là gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta cũng muốn tìm một cơ hội thăng cấp à. Không có việc gì, cơ hội nhanh muốn đến rồi. Hệ thống lại nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, làm cho Trương Dương đều muốn phát táo. Lưu Ly thành phố bệnh viện nhân dân số 4. Hàn Tư Văn mang theo một cái mũ lười chai đi vào một cái phòng bệnh. Nhìn chính mình bốn cái thủ hạ, đã có ba cái nằm tại trên giường bệnh. Khoe miệng của hắn co lại nói, các ngươi không có chuyện gì a? Người không nhìn thấy sao? Trong đó là một cái không có việc gì người hừ một tiếng nói, chúng ta còn tốt. Mặt khác hai cái cùng Sở Vân Hạo giao thủ hai người còn tốt, thế nhưng là một cái khác cùng Trương Dương giao thủ, cũng không phải là may mắn như vậy. Trương Dương hắn người thật rất cờ sao? Hàn Tư Văn tuyệt không tin tưởng, cái này Trương Dương thế nhưng mạnh như vậy. Người không nhìn thấy sao? Người kia có lặp lại một lần lời nói mới rồi. Không muốn như vậy và Văn Ca nói chuyện. Nam tại trên giường bệnh người kia bưng chính mình trái tim nói, thế nhưng là không đều là bởi vì tin tức của hắn không chính xác sao? Nam tử hét to một tiếng nói, không phải hắn nói, cái kia Trương Dương căn bản không biết chúng ta sẽ đi. Không phải hắn nói bọn họ chỉ có một cái Sở Vân Hạo năng lực mạnh một chút, thế nhưng là sự thật đâu? Hắn hư một tiếng, tức giận đến bộ ngực có chút chập trùng. Không có việc gì, hắn trong lòng có khí, ta biết Hàn Tư Văn trực tiếp nói, hơn nữa đây đúng là lỗi của ta, là ta quá tự tin. Hàn Tư Văn cắn răng, hắn ngay từ đầu đem Trương Dương xem như một nhân vật nhỏ, giải quyết xong chính mình liền đi Mỹ quốc, thế nhưng là hắn hiện tại chậm rãi phát hiện cái này Trương Dương vẫn là một cái đại buốt, chính mình sơ ý một chút, liền có khả năng đem chính mình cũng làm tiến bảo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, người kia lật ra một cái liếc mắt. Hàn Tư Văn nhìn hắn cái dạng này, chính mình cũng không tức giận. Dù sao chuyện này cùng chính mình có quan hệ, chính mình làm sao tới nói cũng phải cấp một cái kết quả. Hơn nữa Hắn cũng có chút cùng Trương Dương chơi chán. "Ta còn có một lá bài tẩy." Hàn Tư Văn nhỏ giọng nói, "Cái gì?" Hết thảy mọi người chăm miệng một lời hỏi. Hắn không phải cùng mấy nữ hải quan hệ đều là không sai, hơn nữa nghe nói cùng Vương Nghệ Hiểu triển miền qua, chúng ta có thể theo trên người nàng ra tay. Hàn Tư Văn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười tà nhẫn. Người còn lại nghe nói như thế, cũng đều cười lên ha ha. Các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ các người đều tốt về sau, chúng ta trực tiếp cho hắn chơi cái lớn." Hàn Tư Văn hắc mà cười cười, cũng chính là một tuần lễ về sau. Hàn Tư Văn nói xong sau, sau, đi ra khỏi phòng. Dương ca, nếu không chúng ta chủ động đi tìm bọn họ a. Sở Vân Hạo nhìn qua Trương Dương thân thủ về sau, trong lòng vẫn luôn có như vậy một cái ý nghĩ, chủ động đi tìm. Trương Dương cười một cái nói, ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Sở Vân Hạo nghe được vấn đề này, lắc đầu. Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người sao? Biết bọn họ có phải hay không đang chờ chúng ta sao? Sở Vân Hạo bị Trương Dương ba cái vấn đề cho hỏi một bức. Hắn nhưng là không có nghĩ qua những chuyện này. Biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng và biến. Trương Dương ngón tay gõ bàn một cái nói nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, Sở Dĩ khẳng định trở về tìm ta. Chương 920, Lý Lâm mời. Nhìn Trương Dương lộ ra xảo trá tươi cười, Sở Vân Hạo đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp được Dương ca thời điểm. Đoạn thời gian kia ký ức, đối với chính mình tới nói, thật là cái ác mộng a. Chính là cho tới bây giờ, hắn có đôi khi nằm ngẫm đều sẽ mơ tới chính mình chuyện lúc trước. Sở Dĩ hắn là vẫn muốn đi đánh bại Trương Dương, đánh bại trong lòng chính mình sợ hãi. Thế nhưng là đi qua chuyện ngày hôm qua, Sở Vân Hạo triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt có một người có thể bảo vệ chính mình. Hơn nữa đi theo Dương Ca hốn, khẳng định là không có sai. Trương Dương cười xong về sau, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn nói, "Ăn cơm, ăn cơm." Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương nói như vậy, lập tức túi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Lão đại nói cái gì chính là cái đó, cuối cùng cái gì cũng không cần đi phản bác. Trương Dương chính ăn cơm đâu, lúc này một cái điện thoại đánh tới. "Tiểu hòa Tử, người ở nơi nào đâu, nhanh lên đến chỗ của ta." Trong điện thoại, Lý Lao gầm thét lên. "Lý Lao, ta gần nhất sự tình rất nhiều a, rốt cuộc có chuyện gì?" Trương Dương buông xuống trong tay đũa, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Liên quan gì tới ngươi, nhanh lên đến chỗ của ta." Lý Lao không khách khí chút nào nói: "Có chuyện gì, ta đều giải quyết cho ngươi." Trương Dương nghe được Lý Lao giọng điệu này, bất đắc dĩ nở nụ cười, đây coi như là có ý tứ gì, để cho chính mình đi cũng bất quá là siêu ca sự tình, thật đúng là để cho chính mình đi làm phụ rể sao? "Lý Lao, đầu tiên nói trước, ta không đi làm phụ rể a." Trương Dương cười ha hà nói: "Ta biết, ngươi phía trước không phải đều nói qua." Lý Lao đại tay một hồi nói: "Ta cái bệnh này đều là trị cho ngươi hảo." Ta nhi tự kết hôn, ta nếu là không mời ngươi, đó không phải là làm người ngoài nghe được chê cười." Lý Lao ba lập ba lập nói, "Hảo hảo, ta lập tức liền đi." Trương Dương cười một cái nói, "Bất quá ta muốn trước đi công ty một chuyến, về sau còn muốn mang một người đi qua." Lý Lao khục một tiếng nói, "Ta mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn dẫn mấy người, dù sao ngươi hôm nay trước 12 giờ nhất định phải tới." Nói xong Lý Lao liền bá khí cúp xong điện thoại. Trương Dương nhìn Lý Lao bá khí dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái này để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt Lý tướng quân, sau này già rồi cũng là không giảm năm đó a." "Dương ca, ngươi muốn đi làm gì?" Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương nghe biểu tình, cho tới nay, hắn đều chưa từng gặp qua Dương ca như vậy nói gì nghe nơi qua. Kỳ thật tại Trương Dương trong lòng, chỉ là đối Lý Lao có một cái kính để trái tim. Một cái Lao tướng quân, con của hắn muốn kết hôn, làm ta đi làm phụ rể. Trương Dương cười ha ha nói, "Ngươi đến lúc đó cũng đi theo ta đi." Sở Vân Hạo nghe được về sau, chinh một chút nói, "Không có nguy hiểm gì sao?" Trương Dương cười cười, "Tư lệnh kết hôn, chẳng lẽ lại còn không người nào dám tới cấp cô dâu hay sao?" Nhìn thấy Trương Dương tươi cười, Sở Vân Hạo cũng yên tâm. Trương Ca như vậy cười, đó chính là nói rõ không có nguy hiểm gì. Bất quá trước lúc này, ta muốn đi công ty một chuyến, sau đó chuẩn bị một ít lễ vật. Hai người cơm nước xong xuôi, lúc ra cửa, nhìn có người đưa đi vừa rồi ngã cây. Chính là kỳ quái, tối hôm qua cũng không có gió thổi trời mưa, cây này như thế nào ngã? Cây này cũng có chút năm tháng, hơn nữa bên trong còn bị côn trùng cho cắn hụt. Còn tốt tối hôm qua không có người ở cái địa phương này. Đến chuyển cây người cảm khái một phen, tập thể đem này khỏa già cây mang đi. Trương Dương nhìn bọn họ muốn đem cây dọn đi, chính mình cũng thở dài một hơi. Quả nhân cùng hệ thống nói đồng dạng, cây này vốn là không được, chính mình hôn qua một quyền kia bất quá là khởi một chút tác dụng mà thôi. Coi như không có chính mình một quyền kia, không ra một tuần lễ, cây này cũng kém không nhiều muốn chặt đứt. Hai người xe chạy tới công ty, còn không có đi vào liền nghe được một hồi ầm ý tiếng nào. Ngươi luôn là đem công tác an bài cho ta, vì cái gì không đi tìm người khác? Vương Tử Văn đối vẫn luôn cho chính mình an bài công tác giám đốc quát. Ngươi là mới tới, ta đây là để ngươi đều học tập. Người quản lý kia mặt mũi hiền lành nói. Thế nhưng là ngươi cũng không thể đem tất cả mọi chuyện an bài cho ta. Vương Tử Văn bất mãn nói. Trương Dương đi tới cửa về sau, nhìn cửa ra vào cảnh tượng, trong lòng cười cười. Loại chuyện này chính là hẳn là phản kháng. Hắn vẫn luôn ám chỉ Vương Tử Văn, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương đến bây giờ mới bắt đầu phản kháng. "Ta an bài ngươi công tác, chính ngươi trở về học tập sau. Người quản lý kia lật ra một cái liếc mắt nói, "Ngươi không học tập lời nói, ngươi có thể tại vị trí này vẫn luôn làm tiếp sau. "Ta đây là vì tốt cho ngươi." Người quản lý kia cũng không tức giận, chỉ là cùng Vương Tử đồ chơi văn hóa văn tự trò chơi. Mà người chung quanh cũng dần dần tụ tập tới. Người quản lý kia có phải hay không lại đem công tác cho người mới? Đúng vậy, người quản lý này vốn là như vậy khi dễ người mới, hơn nữa còn không cho bọn họ nói cho lão bản. Trương Dương nghe được cái này thảo luận, trong lòng kỳ quái, người nào so với chính mình quyền lợi còn lớn hơn. Đây không phải rất bình thường, chỉ cần là một cái công ty, liền có loại chuyện này. Lão nhân làm người mới làm việc, ngày không đều là ngạch ngành nghề trong thường thấy nhất sự tình. Vương Tử Văn nghe được bọn họ thảo luận, tức giận đến sắc mặt mình đỏ lên, cắn chặt hàm răng, thế nhưng lại nghĩ không ra phản bác tới. Ngươi nếu là không thích làm công việc này, Hiện tại liền có thể đi, về sau cũng không cần làm nhiều công việc như vậy." Người quản lý kia nói như vậy, là một cái tư thế xin mời. Vương Tử Văn cười ha ha nói, "Ta đi có phải hay không liền không có người đoạt ngươi người quản lý này vị trí?" Giám đốc vẻ mặt mặn ra, bất quá vẫn là để cho chính mình biểu hiện thực thông dong. Ngay tại trước một tuần thời điểm, Mạc Thiên thứ nhất đi tìm chính mình một chuyến, nói hắn công việc gần đây không phải thực tích cực, như vậy ám hiệu hắn một chút. Hắn lúc ấy liền biết, là cái này gọi Vương Tử Văn bảo vệ đoạt danh tiếng của mình, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn lấy đi. Thế nhưng là hắn vẫn luôn tích cực làm việc chính mình cũng hoàn toàn không có cái gì lý do. Sở dĩ tại một tuần này trong, hắn không ngừng cho Vương Tử Văn an bài công tác, hy vọng chính hắn có thể chủ động từ trước. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương không có từ chức không nói, hơn nữa còn cùng chính mình giang thượng. Bất quá không có vấn đề gì, chính mình hoàn toàn có lý do có thể làm hắn xéo đi. Ngươi nếu là có năng lực làm ta vị trí này, ta hoàn toàn có thể để ngươi tới làm. Ngươi quản lý kia trên mặt mang theo tươi cười nói, thế nhưng là ngươi phải biết, còn có một chuyện. Ngươi nếu là như vậy chống đối ta, ta cũng hoàn toàn có thể để ngươi thủ thế trẻ phụ rời đi. Giám đốc lạnh lùng nói: "Ngươi cảm giác ngươi có năng lực sao?" Nghe được câu trả lời này, người chung quanh một hồi xôn xao, người quản lý này làm việc thật sự là quá độc ác. "Như vậy mấy câu, liền đem một người kìm nén đến gắt gao, loại vấn đề này, ngươi hẳn là trả lời thế nào? Ta cảm giác hắn có năng lực." Trương Dương ho nhẹ một tiếng, đứng ra nói: "Chương 921, Vương Tử Văn vấn đề. Ai nói có bản lĩnh đứng ra?" Người quản lý kêu nghe được có người nói chuyện, lập tức cao giọng kêu lên: "Ra tới nói hắn một chút có năng gì, có năng lực gì có thể thay thế ta?" Người quản lý kia ưỡn thẳng sống lưng nói: chỉ cần nói là ra tới ba đầu, ta tự nguyện đem cái này vị trí nhường lại. Trương Dương cười ha ha, đừng nói ba đầu, liền xem như 30 điều, hắn cũng có thể nói ra. Chỉ là Trương Dương thật không muốn cùng loại người này liên hệ. Hơn nữa người này vẫn là công nhân viên của mình, Trương Dương cũng không biết từ chỗ nào đưa tới giá đỡ như vậy lớn nhân viên. Hắn so ngươi ưu tú nhiều chỗ đi. Trương Dương cười đi ra, nửa đùa nửa thật nói, đầu tiên, hắn so ngươi đẹp trai hơn. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương ra tới, vừa định nói chuyện, làm Trương Dương một ánh mắt cho ngăn lại. Ngươi là ai, cái kia bộ môn Hắn chỉ vào Trương Dương cái mũi té lên. Trương Dương cười ha ha, đây là chính hắn công ty, hơn nữa chính mình cũng mở qua buổi họp báo, người này sẽ không ngốc đến nỗi ngay cả chính mình cũng nhận không ra a. Người trung quanh nhìn thấy hắn thái độ này, đều hít một hơi khí lạnh. Người này không phải người ngu a. Ta xem người này có điểm giống là lão bản của chúng ta a. Có điểm giống? Đó chính là chúng ta lão bản. Có người nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là người quản lý kia không có nghe được, nếu như nghe được, nói không chừng hiện tại đã bảy trên mặt đất. Hắn dù sao đi ra ngoài đều rất địa cấp vẫn luôn chịu không nổi những cái kia xa hoa trang phục, dứt khoát cũng liền không đi thử. Trước mắt người này không có nhận ra chính mình, đoán chừng cũng là bởi vì chính mình bình thường quá vô danh. Nghe được người trung quanh thảo luận, người quản lý kia sắc mặt cũng khó nhìn lên. Trương Dương trên mặt mang theo cẩn thận tỉ mỉ tươi cười, làm người quản lý này sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. "Người là Trương Dương?" Người quản lý kia lắp bắp hỏi. Trương Dương hừ hừ một tiếng, chấp nhận chính mình thân phận. Giám đốc nhìn thấy đối phương không nói lời nào, cả người tựa như là ăn con rồi chết đồng dạng. Chính mình thật là đá phải một cái trên miếng sắt. Người chung quanh nhìn thấy hắn thế nhưng gọi thẳng lão bản nổi danh, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại, thế nhưng trực tiếp gọi lao bản tên, chính là đoán chừng là ghét bỏ chính mình thu hoạch được không đủ dài. Người quản lý kêu nghe được bọn họ nói chuyện, miệng há ra hợp lại, cũng không biết nên nói cái gì. Dương ca, Dương ca, ta không phải cố ý. Người gọi thẳng tên của ta, có phải hay không muốn thay thế vị trí của ta? Trương Dương trêu tức cười nói. Nhìn thấy vừa rồi hắn bộ dáng, Trương Dương đột nhiên khởi chơi tâm, muốn nhìn một chút người quản lý này cuộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Không phải, không phải Giám đốc đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc, còn kèm theo động tác trên tay. Trương Dương cười ha ha, cũng không có để ý hắn nói thế nào chuyện này. Ngươi như vậy chống đối ta, ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi trực tiếp cuốn gói rời đi. Trương Dương đùa bỡn ngón tay của mình nói. Lời này như thế nào nghe cùng vừa rồi giám đốc nói lời là giống nhau. Ta nói như thế nào như vậy quen thai đâu. Lần này là nhắc tới trên miếng sắt. Ngươi quản lý kia trong lòng nơi nào còn có tâm tư nói đùa a? Trán của mình rịn ra tinh tế mồ hôi lạnh. Dương ca, ta vừa rồi chính là cùng người mới đùa giỡn một chút, đùa một chút. Hắn cười híp mắt nói, quay đầu nhìn Vương Tử Văn, một mặt cầu xin nói, có phải hay không a, Vương Tử Văn. Hắn biết Vương Tử Văn là một cái có thiện tâm người, lúc này cũng chỉ có thể cầu xin một chút hắn thương hại. Thế nhưng là lúc này, hắn đã sớm quên chính mình trước đó như thế nào đối đại Vương Tử Văn. Vương Tử Văn nghe nói như thế, trực tiếp quay đầu đi, cũng không nhìn người quản lý này một chút. Trương Dương cười ha ha, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu không phải hắn bình thường đối Vương Tử Văn cái dạng này, như vậy lấy chính mình đối Vương Tử Văn hiểu rõ, hắn khả năng sẽ còn cho người quản lý này cầu tình. Nhưng là bây giờ Vương Tử Văn chính mình cũng quay đầu đi, người này cũng chính là chính mình đem đường lui của mình phá hỏng, đó chính là rời lên đến tầng đá, tạp chân của mình. Nhìn hắn bộ dáng, người chung quanh đều là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Loại người này, từ đâu tới mặt ta? Đúng đấy, mới vừa rồi còn muốn xào người khác, hiện tại có để người khác cho chính mình cầu tình. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy a. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ a. Nghe được người chung quanh đàm luận, Trương Dương khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Giám đốc. Trương Dương loạn vị kêu một tiếng. Lão bản. Lão bản. Ngài có chuyện gì, liền trực tiếp nói. Người quản lý này túi đầu, đều chân chó lấy lòng. Ngươi cảm giác bọn họ thái độ đối với ngươi thế nào? Trương Dương khỏe môi mím lên mạn vị tươi cười. Trong lòng của hắn cũng định đem cái này giám đốc cho mở, cái này một người tại chính mình công ty, sớm muộn đều là một cái thai họa. Hơn nữa cái thai họa này còn chạy tới liền có vị trí. Cái này, lão bản ngươi cảm giác thế nào? Giám đốc cười ha hả hỏi. Hỏi xong về sau, chính mình mặt đều xanh biếc, chính mình đây là hỏi chuyện gì a? Đây là đầu của mình tú đầu sao? Thế nhưng hỏi ngốc như vậy vẫn dễ Đã ngươi không nói, ta liền hỏi một chút người khác." Trương Dương cười ha hà nói, quay đầu nhìn về phía Vương Tử Văn. "Dương ca, ta cảm giác loại người này." Vương Tử Văn vừa muốn nói chuyện. "Vương Tử Văn, ngươi đến vị trí này không đều là ta để bản ngươi." Giám đốc đối Vương Tử Văn gầm thét lên, "Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi làm sao có thể đến vị trí này? Ta cho ngươi công tác, để ngươi mỗi ngày đều đi học tập, để ngươi từng bước một đi tới nơi này." Giám đốc nói rất có ý tứ, làm cho Trương Dương chính mình cũng kém chút bật cười. Muốn nói Vương Tử Văn đến một bước này, nếu quả như thật có người đệ đạt lời nói, Không phải là chính mình để bà sao Như thế nào người quản lý này còn mò công lao của mình đâu Vương Tử Văn Ngươi không nói cám ơn ta Hiện tại còn cắn ngược lại ta một hơi Hắn mở to hai mắt nhìn nói Ngươi cảm giác ngươi đây là làm người sao Trương Dương nhìn hắn diễn kỹ Chính mình cũng không biết nên nói cái gì Có phải hay không bởi vì chính mình là một cái công ty giải trí Sở dĩ chính mình người ở bên trong Đều có như vậy một bản lĩnh Vương Tử Văn khỏe miệng giật một cái Nếu như chính mình trong tay có cái gì lời nói Hắn hiện tại hận không thể liền hướng về trên đầu của hắn đập đi qua ngươi vì tốt cho ta chính là đem tất cả mọi chuyện đều đôi đến trên người của ta. Ngươi nói là ta tốt, chính là đem hết thể sai lầm cũng đôi đến trên người của ta. Trương Dương ngăn lại Vương Tử Văn nói chuyện, đối người quản lý kia nói, có một việc ngươi nói sai, Vương Tử Văn là ta cất nhắc lên, ngươi như vậy không phải dành với ta công lao sao? Nói xong, chung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà người quản lý kia khỏe miệng không ngừng co rúm, á khẩu không trả lời được. Chương 922, từ trước đi. Thật lâu, trong đám người mới truyền đến thanh xì xào bàn tán. Người quản lý này diễn kịch không tệ. Không sai, vừa rồi ta đều tin. Ta thật tưởng rằng Vương tử Văn phản bội đâu. Ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu không? Lão bản có ý tứ là Vương tử Văn là hắn bà bọc. Người chung quanh nghe được thuyết pháp này, một hồi xôn xao, lão bản ý tứ rõ ràng như vậy, không biết người quản lý kia sẽ làm thế nào. Giám đốc sắc mặt xanh xám, lắp bắp nói không ra lời. Chính mình hôm nay là làm sao vậy? Làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Như thế nào đã phải như vậy một cái trên miếng sắt đâu? Trên mặt hắn mang theo tươi cười, thế nhưng là trong lòng đã muốn đem Vương tử Văn màn chết. Người người này, là lão bản phải tới. Còn một bộ chính mình mới tới dáng vẻ. Ta liền nói như thế nào theo một cái bảo vệ, một cái chớp mắt liền thành chủ còn đâu. Hơn nữa liền Mạc Tiên nhất đô coi trọng như vậy hắn. "Lão bản, ta tự mình từ trước, từ trước." Hắn chân chó cười phụ họa, "Ta đem vị trí tặng cho Vương Tử Văn." Trương Dương nghe được hắn, nhẹ gật đầu, người quản lý này còn tính là có điểm nhãn thức đầu. Đến lúc đó người liền đem đơn từ trước giao cho Vương Tử Văn liền tốt. Trương Dương nói song sau, mang theo Sở Vân Hạo đi phòng làm việc của mình. Chờ Trương Dương vừa rời đi, xung quanh người vội vàng vì đi lên, cùng Vương Tử Văn nói. Văn ca, một bên liền muốn gọi Văn quản lý. Thật cảm thấy không thể tưởng tượng được đâu, vì cái gì chuyện tốt như vậy không có đến trên đầu ta đến đâu? Cái gì gọi là chuyện tốt như vậy? Văn ca đây là có năng lực, ta đoán ra người quản lý kia chính là nhìn thấy hắn muốn vượt qua chính mình, mới muốn cho Văn ca chơi ngắn chân. Đúng đấy, người quản lý kia chính là như vậy, không cho phép có so với hắn lợi hại người tồn tại. Giám đốc nghe được người chung quanh bàn luận như vậy hắn, chính mình nhanh lên đẩy bùi đất rời đi. Nhìn giám đốc xám xịt rời đi, người chung quanh cũng không khỏi đến cười to ra tới. Dương ca, ngươi là ai chuẩn bị làm cái gì? Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương đến văn phòng an vị hạ, một mặt ngậm bức nhịn. Trương Dương gãi gãi tóc mình nói, "Xử lý Vương tử văn sự tình, làm ta quên." Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, một mặt xấu hổ, Dương ca cái này thật sự là quá tùy tính một chút. "Đúng rồi, ta nghĩ đến là chuẩn bị chút lễ vật." Trương Dương vô tay một cái, nhớ tới chính mình việc cần phải làm. Trương Dương bên người bằng hữu, loại trừ hoàng húc lén lút lánh giấy hôn thú, tạm thời liền không có kết hôn. Mà Lý Văn Siêu là chính mình bằng hữu, cũng là tại Lưu Ly thành phố có thể giúp đỡ chính mình người. Nếu là hắn kết hôn, Làm sao tới nói cũng muốn đưa một cái ra dáng lễ vật. Thế nhưng là rốt cuộc muốn đưa cái gì, có Trương Dương cho làm khó. Mấu chốt chính mình trên người còn không có bao nhiêu tiền, sớm biết lần trước đánh bạc tiền, chính mình liền hơi lưu lại một phần. Hiện tại tốt, chính mình lại trở thành một cái quỷ nghèo. Trương Dương bất đắc dĩ lắt đầu. Ngậy! Sở Vân Hảo, ngươi có ý nghĩ gì? Hắn nhìn sợ Vân Hảo nói. Ta! Trương Dương ngọc một chút, chỉ chỉ chính mình nói nói, ngươi nói ta. Ta lại không có đã kết hôn, hơn nữa ta liền cái bạn gái đều không có, người hỏi ta làm gì Sở Vân Hạo vội vàng nói: "Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo kích động dáng vẻ, câu môi cười một tiếng, ra hỏa này trong đầu còn có chút đồ đâu. Bất quá Trương Dương đối với hắn trước kia chuyện cũng không có hứng thú, dù sao hiện tại Sở Vân Hạo là người của mình. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Ta liền hỏi ngươi một chút mà thôi." Trương Dương khinh thường nói: "Ngươi kích động như vậy làm gì?" Sở Vân Hạo cũng cảm giác chính mình biểu hiện có chút quá kích động. "Ta hơi đi xử lý một chút công ty chuyện, sau đó chúng ta đi siêu thị xem một chút đi." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn gọi một cú điện thoại, đem Mạc Thiên Nhất gọi đến. Hỏi một chút công ty tình huống trước mắt, cho tiện đem người Vương tử kia văn sự tình cho Mạc Thiên nói chuyện một chút. Nói như vậy, ngươi đã để Vương tử văn làm dám đâu rồi. Mạc Thiên nhất chạm thân thể nói. Không sai, sẽ không lại có chuyện gì a? Trương Dương lúng túng nói. Hắn còn nhớ rõ chính mình trước đó đáp ứng Vương nghệ hiểu sự tình, làm Mạc Thiên nhất bổ bằng cột đầu mặt mắng một trận. Chính mình làm sao tới nói cũng là cái công ty này lao bản a? Trêu một cái nhân viên, làm sai chuyện, mình còn có có nổi, còn có chính mình như vậy đáng thương lão bản sao? Mở ba nhà công ty Không nghĩ tới chính mình vẫn là cái dạng này a. Không có chuyện gì, ta kỳ thật cũng muốn đem hắn thăng làm giám đốc. Mạc Thiên Nhất chút gật đầu, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này. Hơn nữa trước lúc này còn cùng Vương Tử Văn nói qua chuyện này. Thế nhưng là Vương Tử Văn chính mình lại cự tuyệt, nghĩ đến chính là người quản lý kia làm. Mạc Thiên Nhất chính mình mỗi ngày phải bận rộn rất nhiều chuyện, tự nhiên không có khả năng mỗi một chuyện cũng có thể làm đến. Vừa vận Trương Dương đem cái này sự tình giải quyết, chính mình cũng liền còn lại như vậy một cái phiền toái. Cùng Mạc Thiên Nhất giải một chút công ty trong sự tình, lại từ công ty trong làm một chút vốn lưu động. Mang theo Sở Vân Hạo đi một cái siêu thị. Mua chút cái gì đâu? Trương Dương lắc lắc đầu, quên đi thôi, trước tìm chính quy một chút siêu thị xem một chút đi. Như vậy nghĩ, Trương Dương cùng Sở Vân Hạo lái xe tìm một cái siêu thị, mới vừa vào cửa nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đỗ Á Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Hiểu Mẫn gầm gét. Trương Dương đi vào thời điểm, nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn Chính Hồng nghiêm mặt cùng Đỗ Á Phi bột độ. Như thế nào Vương Hiểu Mẫn còn ở lại chỗ này cái địa phương đâu? Ta chính là muốn mua thứ gì mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đỗ Á Phi cười ha hả nói, Thế nhưng là nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt, Trương Dương liền biết, hắn khẳng định không có theo cái gì háo tâm. Ngươi muốn mua đi mua ngay, không quan tâm ta mua cái gì, ngươi liền theo mua cái gì. Vương Hiểu mẫn trừng trong mắt nói, ngươi cái dạng này, cùng một con chó không sai biệt lắm. Nghe được Vương Hiểu mẫn nói chính mình cùng con chó đồng dạng, Đồ Á Phi sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, cái mặt này cơ hồ đều vặn méo. Hắn phụ thân là Đỗ Tường Thiên, mặc dù làm sinh ý không bỏ ra nổi mặt bàn, tại Lưu Ly thành phố dưới mặt đất cũng là nhân vật nổi danh. Hắn là Đỗ Tường Thiên nhi tử, bao nhiêu người nhìn tới hắn, đều phải cho hắn một bộ mặt. Chính là Vương Hiểu Mẫn, 5 lần 7 lượt không hề mặt chính mình không nói, hơn nữa nói chuyện với mình thời điểm, cũng là phi thường chán ghét mình bộ dạng. Tức giận, tức giận liền đi nhanh lên, không nên ở chỗ này phiền ta. Vương Hiểu Mẫn bối cảnh cũng không kém hắn. Nếu như nói khởi những người khác cấp cho Đỗ Á Phi một chút mặt mũi lời nói, Vương Hiểu Mẫn có thể một chút không cho. Thậm chí Đỗ Tưởng Thiên cũng cấp cho Vương Hiểu Mẫn một ít mặt mũi. Chỉ là Vương lão gia tử gần nhất càng ngày càng thấp điệu, cũng làm cho một ít không biết trời cao đất rộng người bành lên. "Lão bản, vật này cho ta bao bên trên." Vương Hiểu Mẫn nhìn hắn không định đi chính mình liền muốn mua đồ vật rời đi. Chờ một chút. Đồ Á Phi kêu lên. Chương 923, náo kịch. Chương Dương tại cửa ra vào say xương ngon lành nhìn, Vương Hiểu Mẫn mặc dù nhìn nũng nịu dáng vẻ, cũng không phải một cái dễ trêu người. Hắn mỉm cười, ngược lại là muốn nhìn nhìn Vương Hiểu Mẫn phải chỉnh thế nào trị người này. Người muốn làm gì? Vương Hiểu Mẫn nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi. Nơi này là siêu thị, ta muốn làm gì, không có việc của người tình a. Đồ Á Phi trên mặt mang theo rảo hoạt tươi cười. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Phục vụ viên, cái này cho ta lại. Ta ra gấp đôi giá cả." Hắn chỉ vào Vương Hiểu mẫn mới vừa nói cái sách tay kia nói. "Phục vụ viên lúng túng nói, "Tiên sinh, ngựa ngùng, vị tiểu thư này đã đem cái này vật phẩm đặt trước. Ta ra gấp 3 giá cả." Đỗ Á Phi phách lối nói. Trong nhà hắn làm mỏ xong bạc, chút tiền ấy hắn còn không xem ở trong mắt. Trương Dương nhìn thoáng qua phục vụ viên kia, một cái phổ phổ thông thông nữ sinh, một cái vật phẩm mua ra ngoài gấp 3 giá cả, có thể làm nàng ăn không ít lợi nhuận đâu. Trương Dương cười ha ha, "Thật có ý tứ, chính mình dùng tiền tặng người. Gấp 3 giá cả, ngươi nếu là cảm giác còn chưa đủ lời nói." Ta có thể lại để cao gấp đôi." Đồ Á Phi cười ha hà nói, "Ngươi không phải muốn mua sao? Ta đem lên muốn mua đồ vật đều mua lại, để ngươi cái gì đều mua không thành." Phục vụ viên kia do dự thật lâu, dù sao nếu như bốn lần giá cả, vậy đủ chính mình ăn không ít thời gian. Hơn nữa người này như vậy có tiền, bối cảnh khẳng định cũng không thấp. Muốn hay không bán cho hắn đâu?" Nàng do dự, "Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta bên này là có tới trước tới sau, nếu như ngươi thích, chúng ta có thể lại cho ngài một cái đồng dạng." Phục vụ viên kia túi đầu nói. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, Chính mình nhẹ gật đầu, không thể một người nữ sinh, ở đây làm cái phục vụ viên đáng tiếc. Ta ra 4 lần giá cả ngươi cũng không cho ta. Đồ Á Phi tức giận, cái này nữ tuyệt đối là đầu có ma bệnh. Ta đây ra gấp 5 lần giá cả, nếu như không được liền gấp 10. Đồ Á Phi hừ một tiếng nói, dù sao ta liền muốn này một cái. Trương Dương ở bên ngoài nhìn hắn quần áo có tiền không chỗ tiêu dáng vẻ, cười ha ha. Hắn nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ngươi cái kia trộm ví tiền bạn lĩnh còn tại a? Sở Vân Hạo hầu nghi nhìn thoáng qua Trương Dương. Ngươi đi qua đem hắn thứ ở trên thân đều thỏa tới, cho hắn một chút giáo huấn. Trương Dương chỉ chỉ Đỗ Á Phi nói, Trương Dương cũng là khởi chơi tâm, nhìn xem một hồi nếu là trả tiền lời nói, sẽ là như thế nào một cái xấu hổ dáng vẻ. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, đi đến Đô Á Phi bên người dạo qua một vòng, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, ở hắn trên người lật ra một vòng. Mà Đỗ Á Phi chỉ là nhìn thấy đi vào xem đồ vật người, xem hết liền đi ra ngoài, cũng không có đi để ý. Không có tiền còn tới nơi này nhìn cái gì vậy, điều tim một cái. Đỗ Á Phi liếc một cái Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo ra tới về sau, trong tay nơi đó một cái ví tiền, còn có mấy trương thẻ ngân hàng. Hắn trực tiếp đưa cho Trương Dương. Trương Dương cầm tiền nhìn một chút nói, thật đúng là có không ít đồ tốt đâu. Nói như vậy, hắn đem cái này ví tiền cùng thẻ đều ném tới gần đây một cái trong đường cống ngầm. Nương theo dòng nước thanh âm, tất cả mọi thứ đều bị cuốn đi. Trương Dương cười ha ha nói, một hồi liền có chuyện dễ nhìn. Nhìn Dương Ca tiện tiện dáng vẻ, Sở Vân Hạo buồn bực lắc đầu, để cho chính mình lấy tới ví tiền cứ như vậy ném, đâu còn làm hắn lấy tới làm gì. Giá gấp 10 lần, lão bản của ngươi phải biết ngươi không có mua lời nói, đoán chừng muốn sǎo ngươi cá mực à. Đồ cười híp mắt nói, không ngừng cho phục vụ viên kia tạo áp lực. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem, chung quanh cũng dần dần đến rồi một bộ phận người. Trương Dương cũng thừa cơ trốn đến trong đám người. Giá gấp 10 lần, bán chính là, cùng lắm thì lại cho nữ sinh kia đưa một cái chính là. Đúng đấy, người bán hàng này nghĩ như thế nào không ra đâu, giá gấp 10 lần ngươi còn không bán rồi. Nếu là ta, nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Phục vụ viên kia trong lòng cũng tại do dự, là bị giá cả. Nàng muốn bán vật này, nói ít cũng phải có một vạn, giá gấp 10 lần, chính là 10 vạn đâu, tuổi của mình, tuổi đều không có 10 vạn. Tỷ Ngươi liền giá gấp 10 lần bán cho hắn đi, ta nhìn nhìn lại khác chính là. Vương Hiểu mẫn mang theo tới cười, nhìn phục vụ viên nói: "Cho ta gói lên, về sau ta thống nhất trả tiền." Đồ Á Phi vung tay lên, đại khí nói: "Chút tiền ấy hắn nhưng là không quan tâm, dù sao mình thân thượng còn có một ước tại chính đâu." Cụ thể này một ước là thế nào đến, tự nhiên là Trương Dương chuẩn bị hiến cho ra ngoài kia một khoản tiền. Phục vụ viên kia nghe nói như thế, vội vàng đem lễ vật kia bao hết đứng lên. Vương Hiểu mẫn lật ra một cái liếc mắt, ngươi không phải có tiền sao? Ta liền muốn nhìn xem ngươi muốn làm thế nào. Lần này nàng đi tới một cái quý hơn vật phẩm trước mà nói, ta liền muốn cái này, cho ta cầm cái này đi. Nàng nhìn một chút thiết giá, cái này có 5 vạn. Giá gấp 10 lần, ngươi xem đó mà làm thôi. Đồ Á Phi chỉ vào vừa rồi Vương Hiểu Mẫn cái kia vật phẩm nói, dù sao ngươi hôm nay đừng nghĩ từ nơi này chỗ nào bán đồ vật. Có thể, ta muốn đem toàn bộ trong phòng đồ vật đều mua lại, ngươi có phải hay không cũng muốn gấp 10 mua lại? Vương Hiểu Mẫn cười ha hả nói. Đồ Á Phi một bộ không có sợ hãi bộ dáng nói, không sai, ta liền nhìn xem ngươi còn muốn hay không. Vương Hiểu Mẫn khẽ giật một cái. Chính mình hôm nay đi ra ngoài có phải hay không không xem hoàn lịch, như thế nào gặp một người như vậy đâu. "Tốt, ta đây tất cả mọi thứ đều mua." Vương Hiểu Mẫn tay nhỏ vung lên nói, "Tiên nam nhân chính là người nào a? Không biết hẳn là một cái kẻ có tiền." Nói nhảm, ngươi không nói ta cũng biết. Đoán chừng là truy nữ hài đuổi không kịp, tinh thần có điểm hỏng mất. "Vậy thì tốt, ta đều mua, kế tiếp ta muốn đi kế tiếp địa phương." Vương Hiểu Mẫn vô vỗ chính mình tay nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn làm quay đầu Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy. "Dương ca." Nàng cao hướng đối với Trương Dương phất phắt tay. Thế nhưng là chỉ chấp mắt nghĩ đến trước đó Dương ca còn mang theo một nữ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt liền tiêu nhĩ xuống. Ta vì cái gì như vậy chủ động, hắn đều có nữ nhân khác. Không đúng bọn họ hiện tại cũng không có kết hôn, ta không như vậy chủ động liền không có cơ hội. Nghĩ đến việc này, trong mắt của nàng cơ hồ đặt vào tia quang. Hơn nữa Dương ca còn xuất hiện nơi này, có phải hay không đang theo dõi chính mình đâu. Nghĩ như vậy, Vương Hiểu mẫn mặt nổi lên một mặt đỏ ửng. Trương Dương cũng mang tính tượng trưng phất phắt tay, không nghĩ tới Vương Hiểu mẫn sẽ phát hiện chính mình. Dương ca, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Nàng nói như vậy, như là một con mèo nhỏ, nhào tới Trương Dương ngực trong. Trương Dương sửng suốt một chút, vội vàng dơ lên hai tay. Dương ca, ngươi đây là cái gì động tác? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương dơ hai tay lên, nàng ngẩn đầu đoán hận nhìn Trương Dương. Chương 924, bị trộn. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đối Vương Hiểu Mẫn nói, theo thói quen động tác, thói quen, thói quen. Bên cạnh Đỗ A Phi sắc mặt đều xanh biếc. Như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp được người này đâu? Chính mình cùng người kia rốt cuộc có cái gì thù a? Vô luận ở nơi nào, đều sẽ gặp được người này anh, chính là đáng tiếc, hoa rơi hữu tỉnh, nước chảy vô ý a. Có ý tứ gì a, huynh đệ, nói cái này cao thâm. Có ý tứ gì? Chính mình xem không phải liền là đã hiểu. Trương Dương nhìn thoáng qua Đồ Á Phi nói, Đồ Á Phi, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Hắn làm bộ không có nhận ra nhìn thấy Đồ Á Phi, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đồ Á Phi gạt ra một cái mỉm cười nói, đúng vậy à, thật là khéo, có thể tại một chỗ gặp được. Ngươi là tới mua đồ sao? Trương Dương con mắt híp lại thành một đường, cười ha hả hỏi. Trên người hắn hiện tại một chút tiền đều không có không biết một hồi sẽ như thế nào xấu mặt. Chính mình ở đây lộ thời gian dài như vậy mặt, sở tác sở vi các vị đều nhìn rõ ràng. Dương ca, hắn nhưng là muốn đem tiệm trong đồ vật đều mua lại đâu, chúng ta đi thôi. Đều mua lại, Đỗ Thiếu chính là một cái người có tiền a. Trương Dương cười ha hà nói, ta kỳ thật cũng muốn nơi này mua đồ vật, đã Đỗ Thiếu độ mua lại, ta đây liền đi. Trương Dương như vậy ngạch nói xong, làm bộ muốn đi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi đều phải mua lại sao? Phục vụ viên kia đi tới Đô Á Phi bên người hỏi. Ta đều mua lại làm gì? Đóa Phi sủ mặt nói. Hôm nay chính là đen hủy, khẳng định là lúc ra cửa không có xem hoàng lịch, mới gặp cái này sao chổi." Hắn hừ một tiếng nói, liền vừa rồi kia hai cái, ngươi cho ta giá gấp 10 lần bọc lại." Người chung quanh không khỏi thổn thức đứng lên. "Ta còn tưởng rằng thật muốn toàn mua lại đâu, làm nửa ngày mới mua hai cái." "Đúng thế, mới vừa nói muốn toàn mua lại đâu." Đỗ Á Phi cười ha ha, thật coi chính mình là cái kẻ ngu a, đem những này đồ vật toàn mua lại. "Tiên sinh, đã cho ngài gói kỹ, tổng cộng là 70 vạn." Phục vụ viên cười hì hì nói. "70 vạn." Đỗ Á Phi trực tiếp kêu lên. Ngươi tại sao không đi đoạn? Vừa rồi thời điểm không có cảm giác, thế nhưng là thật hợp lý giá cả đi ra lúc, chính hắn sử sốt. Tiên sinh, đây là dựa theo yêu cầu của ngài, đều để cao gấp 10. Phục vụ viên cười nói, hơn nữa ta cũng cho ngài xóa đi số lẻ. Phục vụ viên cười nói, để ngươi chắc bức, nếu là không có tiền, xem ngươi như thế nào xuống đài. Vừa rồi cái này nam làm cho chính mình cơ hồ xuống đài không được, nếu không phải cô em gái kia nhường một bước, chính mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đối phó loại này nam, liền muốn cho hắn một chút đau khổ nếm thử. Trương Dương đi hai bước cũng nghe xuống tới, nhìn thoáng qua phía sau Đồ A Phi. "Dương ca, ngươi xem những loại người này có ý tứ gì a?" Vương Hiểu Mẫn không vui nói. "Không có gì, ta liền tùy tiện nhìn xem." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn kế tiếp sự tình, Đồ A Phi nên xử lý như thế nào. "Có gì đáng xem, ta đi nhanh lên đi." Vương Hiểu Mẫn chính mình là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Đồ A Phi. Nàng cảm giác nhìn thấy người này, liền để cho chính mình có chút buồn nôn, nếu là người này không xuất hiện ở hiện bên cạnh mình là tốt nhất. "Không nên gấp, ta lập tức thì trả tiền." Đỗ Á Phi hừ một tiếng, bắt tay bỏ vào chính mình trong túi quần. Hắn rút một hồi, sắc mặt trở nên kỳ quái. Ví tiền của mình đâu? Chính mình tất cả mọi thứ đều tại lập tức mang theo đâu. Điện thoại cũng cũng không thấy, bị tặc rồi. Hắn trong lúc nhất thời còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là có một việc là xác định, tiền của mình không có. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt, cười ha ha, gia hỏa này là một phân tiền đều không lấy ra được đi. Tiên sinh, ngươi sẽ không là không có tiền đi. Phục vụ viên kia nhìn trước mắt nam, hắn đang móc chính mình túi quần lao thời gian dài. Thế nhưng là liền cái ví tiền đều không có lấy ra tới ngạch. Vương Hiểu mất nghe nói như thế, cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt quấn bách Đô A Phi, nàng có ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương. Chẳng trách Dương ca đi chậm như vậy, đoán chừng là chính mình trước thời hạn liền biết sẽ có loại chuyện này đi. Người nào a, không có tiền còn tới nơi này chăng bước? Hiện tại người có phải hay không đầu đều tú đầu. Tiên sinh, ngài nếu là lại không trả tiền lời nói, chúng ta liền muốn gọi bảo vệ. Đừng kêu bảo vệ, ví tiền của ta bị người đánh cắp." Đô A vội vàng nói. Hắn vừa nói xong lời này, Người chung quanh không tự chủ được đến lui về phía sau một bước. Ví tiền mất đi, sẽ không là định tìm chúng ta đòi tiền A. Có khả năng, quả nhiên náo nhiệt vẫn là không thể nhìn loạn, vẫn là nhanh lên tản đi đi. Tảng đi đi, tản đi đi. Bảo vệ. Phục vụ viên sụ mặt nói, đem cái này kiếm chuyện người đuổi đi ra. Phục vụ viên sắc mặt trở nên tức giận, vốn dĩ chính mình cũng có thể bán đi một ít. Thế nhưng là người này tới cho chính mình quay dối, để cho chính mình một chút cũng không có bán đi. Tiền của ta thật mất đi, ta có tiền, ta không phải không tiền Đồ Á Phi hai cứ cách mặt đất, bị hai bảo vệ túm ra ngoài. Ta là thật sự có tiền, các ngươi không cần chờ ta trở về. Hắn lớn tiếng hô, chờ ta trở lại, đem các ngươi cái tiệm này đều cho mua lại. Trương Dương nhìn bị túm ra đi Đồ Á Phi, cười ha ha. Phục vụ viên kia đối Trương Dương bên này xấu hổ cười một tiếng. Trương Dương đối người bán hàng này thái độ vẫn là thật thưởng thức, mang theo Vương Hiểu Mẫn đi tới. Vương Hiểu Mẫn hử một tiếng. Dương gia chính là một cái hoa tâm đại cụ cải, vô luận đến địa phương nào, đều là cái dạng này. Kia hai cái đều cho ta cầm đi. Thế nhưng là ta có thể ra không dậy nổi giá gấp 10 lần." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, "Ta đã biết." Phục vụ viên nghe được hắn muốn đem cái này mua lại, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. "Hôm nay chỉ cần có người mua cũng không tệ rồi, chính mình chỗ nào còn để ý giá gấp 10 lần, chỉ cần bán ra, chính mình liền có thể cầm tới chích phần trăm. Có thể, biến mất số lẻ, hết thể có 7 vạn." Trương Dương mua xuống về sau, đem ngay từ đầu Vương Hiểu mẫn coi trọng cho nàng nói, Người ra tới mua cái này làm gì? Siêu ca muốn kết hôn, ra ra làm ta mua thứ gì đi qua nhìn một chút." Vương Hiểu mẫn cười ha hả nói, "Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng buồn bực, Vương lão ra tử cùng Lý Lao chơi đến tốt như vậy, như thế nào chính mình là không đi đâu. Ngay tại chính mình như vậy nghĩ thời điểm, điện thoại vang lên, Trương Dương vừa nhìn là Lý Lao đánh tới. Hắn ngay sau đó nhìn một chút thời gian, đã là một giờ chiều. Chính mình chỉ lo náo nhiệt, ngược lại là đem chuyện quan trọng nhất quên đi. Trương Dương đã làm tốt kết nối điện thoại liền nghe được Lý Lao trách cứ. Hắn do dự một hồi, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. "Trương 925, chào quý vị. Zain con, ngươi còn biết tiếp ta điện thoại a?" Trương Dương vừa kết nối điện thoại, liền nghe được trong điện thoại tiếng gầm gừ, hắn nhìn thoáng qua chính mình trò chuyện ghi chép, Lý Lao đây là cho chính mình đánh cái thứ ba điện thoại. "Lý Lao, ngượng ngùng, ta có chút bận việc, sở dĩ mới vừa rồi không có chú ý tới điện thoại." Trương Dương vội vàng xin lỗi. Chính mình vừa mở đáp ứng Lý Lao hiện tại chính mình có hay không làm được, tự nhiên là lỗi của mình. Người bây giờ chú ý tới, vậy thì nhanh lên tới đi." Lý Lao hử một tiếng, thế nhưng không có tiếp tục phát cáu. Cái này khiến Trương Dương chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. "Hôm nay ta nhi tự kết hôn." Ta thế nhưng là không muốn theo liền phát cáu. Lý Lao tại điện thoại nam nam tự nói nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình cũng cởi ra tiếng, chính là có ý tứ, Lý Lao vậy mà lại không chế tính tình của mình. "Lý lão, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi qua." Trương Dương cười ha hả nói, vừa vận vương hiểu mẫn cùng chính mình một đường, cũng đắp thượng một chiếc xe. Đi vào Lý Lao cho vị trí, toàn bộ địa phương đã cho vị vây quanh. Trương Dương vừa nhìn, một đám nữa thẳng sống lưng, này vừa nhìn liền biết là làm qua binh người a. Hắn ngay từ đầu nghe được Lý Văn Siêu tiểu đệ nói, Cấp cho đại ca của hắn gọi chút người tới. Thế nhưng là này có hơi nhiều a. Đoan chừng cũng không có một tòa này, lâu mới có thể chứa đựng tới đi. Trương Dương chẹp chẹp miệng, sau này mình kết hôn, thế nhưng là không thể so sánh cái này phô trương nhỏ hơn a. Dương ca, người nghĩ gì thế? Vương Hiểu mẫn lắc lắc ngây người Trương Dương hỏi. Không có gì, không nghĩ tới vậy mà lại đến như vậy nhiều người. Trương Dương nhìn toàn trường từ người, đều cảm giác có chút không chân thực. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào đi, Lý Lao khẳng định cũng chờ gấp. Vương Hiểu mẫn hì cười một tiếng, đối Trương Dương nói: Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, mang tốt quả của mình, liền muốn chuẩn bị đi vào. Ngượng ngùng, xin lấy ra ngươi thiếp mời. Hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái đeo kính đen, mặc thường phục người đi tới nói. Trương Dương còn không biết cho mời tiếp chuyện này, chính mình sững sốt một hồi. Vương Hiểu Mẫn lấy ra chính mình thiếp mời nói, "Ngươi tốt, đây là ta thiếp mời." Một cái thiếp mời chỉ có thể vào một người. Cái kia đeo kính đen cảnh sát cẩn thận nói, "Dương ca, ngươi không có thiếp mời sao?" Vương Hiểu Mẫn nhỏ giọng hỏi Trương Dương, "Lý Lào không có cho ta thiếp mời a?" Trương Dương cũng bực bội Như thế nào để cho chính mình đến, còn không cho mình một cái thiếp mời, có phải hay không bởi vì cùng chính mình quá quen, sợ dĩ không có cho chính mình tiếp mời a. Cái kia, ta cùng Lý Lao nhận biết, có thể hay không để chúng ta đi vào. Vương Hiểu mẫn cùng cái kia đeo kính đen cảnh sát thương lượng đến. Một chương tiếp mời chỉ có thể vào một người. Người cảnh sát kia lặp lại một lần mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cảnh sát đều là cái dạng này, toàn cơ bắp, nói 102. Chính mình muốn đi vào lời nói, không phải cho Lý Lao gọi điện thoại, chỉ có thể tìm một cái người quen tiến vào. Đúng vào lúc này, Trương Dương điện thoại lại vang lên. Danh con, ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không?" Nói một hồi liền đến, như thế nào hiện tại cũng còn chưa tới. Lý Lao tức giận nói, "Trương Dương càng là có nỗi khổ không nói được a." Hắn thở dài một hơi nói, "Lý lão a, ngươi không cho ta tiếp người à, ta hiện tại vào không được a." Lý Lao nghe xong, vỗ vỗ đầu của mình nói, "Ta là thật giản nên hồ đồ rồi, vậy mà đều đem chuyện này quên đi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền xuống đi." Nói xong trong điện thoại liền chuyển đến tốt tốt thanh âm. Trương Dương nghe được Lý Lào nói chính mình giản nên hồ đồ rồi, không thể nín được cười cười, xem ra Lý lao hôm nay là thật vui vẻ. Chính mình cũng bắt đầu nói chính mình giản nên hồ đồ rồi. Nếu như là bình thường, nghe được một cái lao chữ, hắn đều có thể cùng ngươi lý luận nửa giờ, sau đó lại cho ngươi đến cái ném qua vai. Người bạn kia, ngươi vẫn là để ta đi vào đi. Trương Dương Hạo tâm thuyết phục một chút trước mắt cái này cảnh sát. Không thể, chúng ta không nhận người, chỉ nhận tiếp mời. Trương Dương cảm giác những này người một đám đều là chết đấu óc, liền sẽ sợ Vân hảo là giống nhau. Lúc này một cái lao đầu chính hấp tấp từ trên lầu chạy xuống tới. Trên đường đi chạy tới Trương Dương bên người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này là ai à, Lý Lao đều tự mình ra tới rồi. Vô luận là ai, làm Lý Lao tự mình ra tới cũng không đúng a Thật là, người tuổi trẻ bây giờ, một chút giáo dưỡng đều không có. Chớ nói chuyện, hôm nay là Lý Lao nhi tử ngày đại hỷ, nhân ra chính cao hứng đâu. Trương Dương nghe được chung quanh xì xào bàn tán, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào ở đâu, đều có loại này cưỡng ép ăn dương người. Người ở đây làm gì chứ? Lý Lao tới Nhìn thoáng qua cái kia đeo kính đen cảnh sát mặc thường phục hỏi: "Báo cáo Lý Tướng quân, chúng ta ở đây trà cương vị." Cảnh sát mặc thường phục kính một cái quân lễ, rõ ràng nói: "Ta nhi từ ngày vui, các ngươi ở đây trà cương vị." Lý Lao hướng về cảnh sát quát: "Ai bảo các ngươi trà cương vị?" Lý Lao không khách khí nói: "Trương Dương nhìn đáng thương cảnh sát, đối Lý Lao nói: "Lý Lao, trà cương vị liền trà cương vị đi, vừa vận cũng phòng ngừa đi vào một ít những người khác." Lý Lao hừ một tiếng nói: "Ta Lý Hạo Thiên cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ còn có có người tới tìm ta sự tình sao?" Trương Dương xấu hổ cười một tiếng không biết nên nói thế nào nhiều người như vậy có cái cha cương vị mời không tệ. đều cho ta đi ta mời đến người các người đều cho ta chắn bên ngoài lý lao Mai cục một tiếng nói đúng vậy Lý Tương Quân người cảnh sát kia không có bất kỳ cái gì lời hắn giận nói xong câu đó một hồi liền trực tiếp rời đi Trương Dương nhìn hắn bóng lưng cảm giác có điểm thật xin lỗi vị này đại huynh đệ dù sao hắn cũng là tại thực hiện chức trách của mình thế nhưng là bởi vì chính mình còn bị lý lao húc đầu mang mặt mág một trận tốt đi theo ta lên đi lý lao hử một tiếng nói Làm sao ngươi tới nói cũng là chưa khỏi ta nhiều năm bệnh, chính là ta Lý Hạo Thiên ơn nhân, ta Lý Hạo Thiên khẳng định là có ân th báo." Hắn lời này nhưng thật ra là nói cho những cái kia vừa rồi người xem náo nhiệt nghe được. Lý Lao vốn dĩ cũng là một cái tính tình ngay thẳng người, hắn nói như vậy cũng có một mặt là đem Trương Dương trở thành nhân nhân của mình. Chẳng trách làm Lý Lao tự mình ra tới, lại là Lý Lao ân nhân. Đúng thế, con trẻ như vậy chưa khỏi lý Lao bệnh, sẽ không là cái thần ý a?" Trương Dương nghe người chung quanh suy đoán, chính mình thở dài một hơi, những ngày người chính mình thật sự là quá sẽ náo bộ đi. Lý Lao, đây là ta cho Siêu ca mang đến lễ vật. Trương Dương cười đem quả của mình đem ra. Cho Lý Văn Siêu người đến lúc đó chính mình cho hắn, không muốn cho ta. Lý Lao tức giận nói. Vừa nói xong, Lý Văn Siêu liền vây gọi đến đây. chương 926, thân gia đến rồi. Siêu ca đây là ta mang đến cho người lễ vật. Trương Dương lấy ra quả của mình nói. Còn có ta. Vương Hiểu Mẫn cũng đem quả của mình đem ra. Ra ra của ta có chính mình chuyện, sở dĩ lần này liền không có tới. Nàng mang theo ấy náy mỉm cười, đối Lý Lao nói. Ta đã biết. Người sau này trở về cho hắn nói, ta làm xong nhi tử sự tình, liền nhanh lên đi qua. Hào tới. Vương Hiểu mẫn búng tay một cái nói. Gia gia của mình bởi vì siêu ca kết hôn, chính mình có nhớ tới ba ba, hiện tại ở nhà một mình trong cùng rượu buồn đâu. Nếu là Lý Lao đi nhiều bồi bồi hắn, nói không chừng tâm tình liền tốt một chút rồi. Lý Văn Siêu cũng cởi đem lễ vật thu vào, chính mình tân hôn này, tự nhiên là tới không cự tuyệt, đây là một loại lễ tiết. Có phải hay không là người khắp nơi cho người đi trà cư vị? Lý Lao bả nghiêm mặt hỏi Lý Văn cư vị Lý Văn Siêu cũng sửng sốt một chút Trương Dương nhìn hắn như vậy này hai cha con Cười ha ha, đem vừa rồi sự tình nói một lần Lý Lao nghe xong về sau Chính mình còn hư một tiếng, nhìn con của mình nói Có phải hay không là người làm Cái này hẳn là tiểu lục tử làm A Lý Văn Siêu cười ha ha nói Còn có những này người, đều là tiểu lục tử mới đến Trương Dương nhìn hắn những người bạn này Khoe miệng giật một cái, nhìn Lý Văn Siêu cười ha ha bộ dáng Đoán chừng chính mình còn không biết Đáng sợ sự tình còn tại đằng sau đi Nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu hành hạ người A Trương Dương nghĩ đến chuyện sau đó, chính mình cũng bật cười, đã sớm quên mình còn có khả năng gặp nguy hiểm chuyện này. Tiểu lục tử, chính là của ngươi tên lính kia." Lý Lao hử một tiếng nói, cười đùa tí tửng, dịu dàng, "Ta không thích hắn." Trương Dương nhìn thấy Lý Lao cái dạng này, kém chút cười phun tới. "Con của mình kết hôn, hắn một cái làm ba, còn ở nơi này chọn ba lấy bốn." "Ba, chúng ta vẫn là đi lên trước đi." Lý Văn Siêu một hồi xấu hổ, chính mình cha chính là có ý tứ, đến lúc đó cũng không sợ người khác chê cười. "Chờ một chút, còn có một chuyện." Lý Lao dừng một chút nói gia bên kia còn không có tới sao còn không có đến đâu Lý Văn siêu cười ha Hà nói sợ mình lao cha lại cùng chính mình phát cáu. còn chưa tới chính mình nữ nhi kết hôn chuyện trọng yếu như vậy thời gian này còn chưa tới lý lao dựng dâu trừng mắt nói không có địa phương tập tục không giống nhau đi Lý Văn siêu cười ha Hà nói Trương Dương nhìn lý Văn siêu nhất cử nhất động cảm giác hắn mau hình như là cố ý làm như vậy kia không thành thân nhà bên kia còn không dễ trọng Trương Dương buồn bực nhìn lý Văn siêu lý lao nên đến thời điểm liền đến chúng ta đi vào chờ một lát chính là Trương Dương cười đối lý Lao nói: "Ừm, ta liền đi vào chờ chút." Lý Lao trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lý Văn Siêu nghe được Trương Dương giúp hắn nói chuyện, cho hắn ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. "Vậy chúng ta đi trở về đợi chút đi." Lý Lao dừng một chút, chính mình đi lên lâu. Nhìn chính mình phụ thân đi lên, Lý Văn Siêu chính mình thở dài một hơi, nhìn Trương Dương nói: "Trương Lao đệ, lần này đã tạ. Trương Dương khoát khoát tay nói: "Làm sao vậy, thân gia không có tới sao?" Trương Dương cũng cảm giác buồn bực, đều đã thời gian này, như thế nào thân gia còn không có đến, vô luận là ở đó tập tụ Thời gian này cũng đều nên đến rồi à? Không phải là không có đến, là không có ý định tới. Lý Văn Siêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, không nguyện ý đến. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng không biết làm như thế nào tổ chức luôn luôn. Chính mình nữ nhi đều gả cho tư lệnh, có cái gì không nguyện ý đến. Đây là tình huống như thế nào a? Bọn họ nói gả cho một cái tham gia quân ngũ không an toàn, sở dĩ đã cùng tống vấn đoạn tuyệt quan hệ. Trương Dương nghe xong, ngẫm một chút, ngươi có phải hay không chưa hề nói chính mình là tổng tư lệnh a? Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình hỏi. Ngươi nếu là không ghi rõ chính mình thân phận, bọn họ làm sao có thể yên tâm đâu." Là Tống mấn nói, "Ta cũng không biết là tình huống như thế nào." Lý Văn Siêu thở dài một hơi nói, "Ngươi cũng không biết?" Trương Dương lặp lại một lần Lý Văn Siêu. Hắn suy tư một hồi, vỗ vô Lý Văn Siêu bả và nói, "Hôm nay là ngươi ngày đại hỉ, vui vẻ một chút, có chuyện gì, ta tới cho ngươi nghĩ biện pháp." Nghe được Trương Dương nói như vậy, Lý Văn Siêu mặt trên phủ lên ý cười. Hắn vẫn luôn còn buồn bực chuyện này phải nên làm như thế nào xử lý đâu. Hiện tại có Trương Dương đến cho chính mình hỗ trợ không còn gì tốt hơn. Hắn biết Trương Dương đầu óc linh hoạt, chuyện gì đều phải xử lý phương pháp. Trương lão đệ, chuyện này liền Văn ngươi, phụ thân của ta tương đối cứng nhắc. Trương Dương nhẹ gật đầu, làm hắn cảm giác đi những địa phương khác nhìn xem, dù sao đến đều là khách nhân, không thể bởi vì chính mình một người mà lạnh nhạt những người khác. Xem này Lý Văn siêu rời đi về sau, Trương Dương nuốt nuốt chính mình Huệ Thái Dương. Chuyện này chính mình phải nên làm như thế nào a? Cũng không thể đi chống rống lấy ra một cái thân ra a. Như vậy Lý Lao vui vẻ, thế nhưng là tống mẫn khẳng định có vui. Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm người đi làm người khác cha mẹ loại chuyện này, ngươi đặt ở ai trên người, ai cũng sẽ không đồng ý. Dương ca, ngươi đang làm gì đầu không thoải mái sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương vẫn luôn tại nu chính mình huyết thái dương, trong lòng có chút lo lắng. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, trong đầu có loạn cả lên, nơi này còn một cái phiền phức của mình đâu. Không có chuyện gì, chúng ta nhìn xung quanh đi. Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Sở Vân Hạo hỏi, đi thôi, cùng nhau. Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, nghĩ đến Dương ca còn muốn cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ. Hơn nữa như là Dương ca người lợi hại như vậy, như thế nào cam tâm bên cạnh mình liền có một nữ nhân. Chính mình ở bên người không lâu thành một cái bóng đèn sao? Nghĩ đến một mặt này, hắn lập tức lắc lắc đầu của mình nói, không cần, ta tùy tiện nhìn xem liền tốt. Trương Dương nghe được hắn câu trả lời này, con mắt có chút chớp chớp, ngẫm một hồi. Xảy ra chuyện gì à, như thế nào kịch bản có chút không đúng, sợ Vân Hạo không phải không quen nhìn ta cùng nữ sinh làm ở một chỗ sao? Như thế nào hôm nay còn mặc kệ chính mình rồi? Nhưng là Trương Dương là dự định làm sợ Vân Hạo đi theo chính mình a. Kỷ Dương ca hai chúng ta nhìn xung quanh đi. Nghe được sợ Vân Hạo trả lời, Vương Hiểu cười đến hai cái răng nẻo đều lộ ra. Quá tuyệt Dương Ca người nào lúc nào như vậy có mắt biết đâu. Nàng một bên lôi kéo Trương Dương, một bên con mắt cười thành nguyệt nha dáng vẻ, cười ha ha nói, "Đi thôi, Dương Ca chúng ta khắp nơi đi xem một chút." Trương Dương một hồi xấu hổ, người khác kết hôn cũng không phải là sân chơi, cũng không có cái gì địa phương có thể đi chơi a. "Uy, cái kia cái gì các ngươi bên này là ai kết hôn?" Một đám mặc nông thôn quần áo người đi tới Trương Dương mà hỏi. "Ta cũng không phải rất rõ ràng." Trương Dương đánh giá hắn một phen, trực tiếp nói, "Chương 927, việc khó nói, ta liền nói chúng ta tìm nhầm địa phương." Đây nhất định không phải Tống Mẫn muốn tới địa phương." Bên trong một cái người đại đại liệt liệt nói, "Đúng đấy, Tống Mẫn không phải nói, hắn gả cho một người lính. Ta cũng đã sớm nói, đã đến Lưu Ly thành phố, vậy thì tìm một người tốt cùng một người lính, có gì tốt?" Vương Hiểu Mẫn nghe được bọn họ nói chuyện, vừa muốn nói gì, bị Trương Dương một phát bắt được. Hắn hướng về phía Vương Hiểu Mẫn lắc đầu, dù sao Tống Mẫn đều cho Lý Văn Siêu nói chính mình cha mẹ không có ý định đến, vậy khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Bây giờ nói ra đến, không phải một cái rõ ràng lựa chọn. Cho nữ nhi gọi điện thoại đi, hỏi nàng một chút rốt cuộc ở nơi đó Một người nam nhân dẫn đầu nói, vừa nhìn chính là liền trong nhà người Tâm Phúc. Muốn đánh người đánh, ta đã cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ." Một nữ nhân khác không chút khách khi nói. Người này vừa nhìn liền hẳn là Tống Mẫn Mộ thân. Nữ nhân trang điểm nhìn như xinh đẹp, thế nhưng lại cho người ta một loại thổ lý thổ khí cảm giác. Thế nhưng là nữ nhân lại có nghĩ xông ra khí chất của mình, hết lần này tới lần khác làm cho người ta nhìn có điểm phi chủ lưu dáng vẻ. "Được rồi, ta đánh, ta đánh." Nam nhân hử một tiếng nói. Hắn khởi tay lấy ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. Nhìn nghe bọn hắn gọi điện thoại, Trương Dương mang theo Vương Hiểu Mẫn rời đi nơi này. "Dương ca, ngươi vì cái gì không cho ta đem sự tình cho bọn họ nói sao?" Vương Hiểu Mẫn muốn được hỏi. "Thanh quan khó gây việc nhà, cái này không phải chúng ta muốn đi làm." Hắn bất đắc dĩ nhưng mai, lấy ra điện thoại nói, "Kế tiếp chúng ta cho hắn đánh Lý Văn Siêu gọi điện thoại hỏi một chút liên tốt." Chỉ đơn giản như vậy. Vương Hiểu Mẫn ngây ra một lúc nói, "Này chẳng phải tương đương với chúng ta cũng không có làm gì sao? Bọn họ một nhóm người này cho ta một loại không phải rất tốt cảm giác." Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình nói, "Nữ sinh các ngươi không đều là có loại trực giác này sao?" Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, không có trả lời Trương Dương đặt câu hỏi. Trương Dương cười cười, một cái điện thoại đưa cho Lý Văn Siêu. Ngươi nói cái gì, thân gia đến rồi? Lý Văn Siêu lạnh ngây ra một lúc, không phải nói thân gia sẽ không tới sau. Sở dĩ ta mới cho ngươi nói một tiếng. Trương Dương thở dài một hơi, chính mình nếu không hảo hảo nói một lần, Lý Văn Siêu liền trực tiếp đi làm nên đón chính mình thân gia đi. Ngươi tốt nhất cùng tống mẫn thương lượng một chút là được rồi. Trương Dương nhắc nhở một chút Lý Văn Siêu. Được rồi, ta đã biết Trương Lý Văn Siêu nói xong trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương nói chuyện điện thoại xong, cười khổ một tiếng. "Dương ca, sự tình giải quyết, chúng ta khắp nơi đi xem một chút đi." Vương Hiểu mẫn nhìn thấy Trương Dương đánh xong điện thoại, phe phẩy Trương Dương cánh tay nói: "Đi nơi nào đi chơi đâu?" Trương Dương nhìn một chút xung quanh, hiện tại kết hôn lễ còn không có chính thức bắt đầu. Người chung quanh tập hợp một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Người nói chúng ta lão đại như thế nào tìm một cái bên ngoài nữ nhân đâu?" "Đúng thế, nếu để cho quân đội kia nữ nhân biết, chẳng phải là muốn tới đây náo loạn." "Ha, ha ta còn nhớ rõ lão đại bị cái kia nữ truy đẩy thao trưởng chạy thời điểm." Trương Dương nghe bọn họ nói chuyện, chính mình không thể nín được cười ra tới. Siêu ca còn nói chính mình đang đuổi nữ sinh phương diện này thượng không có cái gì năng lực, làm nửa ngày đều là bị nữ nhân truy. Kia nữ nhân về sau như thế nào? Vương Hiểu Mẫn nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình đột nhiên đến rồi hào hứng, trực tiếp đi lên hỏi. Mấy cái tham gia quân ngũ người nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, nhìn hắn bộ dáng khả ái, mỉm cười, rất vui lòng đem sự tình phía sau nói một chút. Về sau nữ sinh kia có vẻ như tìm một cái môn đang hộ đối người gã, mà lao đại đến bây giờ mới cưới vợ. Một người thở dài một hơi nói, đúng thế nữ nhân tuổi tác ngay tại kia mấy năm, đi qua kia mấy năm. Ai? Hắn thở dài một hơi nói. Nghe được đáp án này, Vương Hiểu mượn ánh mắt lóe lên một kia xuống dốc. Chính mình bây giờ không phải liền là cái dạng này sao? Vẫn luôn đuổi theo Dương ca, thế nhưng là Dương ca trong lòng của mình cũng đã có người. Không có việc gì, chính mình nhất định phải cố lên, vô luận như thế nào, cũng muốn làm Dương ca thích chính mình. Trương Dương nhìn Vương Hiểu mẫn một mặt kiên định bộ dáng, chính mình không khỏi run rẩy một chút, nữ nhân muốn quyết định đi làm một việc. Đó thật là quá kinh khủng. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Điện thoại di động của mình lại tới một cái điện thoại, hắn nhìn một chút điện thoại di động của mình, là siêu ca đánh tới. Lúc này mới qua thời gian bao nhiêu, lại cho chính mình đến rồi một cái điện thoại. Siêu ca, làm sao vậy?" Trương Dương kết nối điện thoại hỏi. "Trương lão đệ, ngươi có thể tới hay không lầu 3 một chuyến, bên trái cái kia cửa, ta chờ ngươi." Lý Văn Siêu trong điện thoại nhỏ giọng nói. Trương Dương buồn bực, "Chuyện gì, cẩn thận như vậy?" "Chờ một chút, ta lập tức đi qua." Trương Dương cúp xong điện thoại, mang theo Vương Hiểu mẫn đi Lý Văn Siêu nói địa phương. Trương Dương đi vào trên lầu về sau, Nhìn thấy Lý Văn Siêu thế, nhưng cùng Tống Mẫn cùng một chỗ, chính mình sửng sốt một chút. Đó là cái tình huống như thế nào? Bọn họ không phải hẳn là một cái đang chờ đi náo động phòng sao? Như thế nào hiện tại liền gặp được rồi? Người chính là càng ngày càng mở ra. Siêu ca, đầu tử." Trương Dương mỉm cười nói. Siêu ca vớt một cái mồ hôi trên đầu, bắt lại Trương Dương nói, "Đều hiện tại, nơi nào còn có cái này nhiều sự tình." Trương lão đệ, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Lý Văn Siêu thở dài một hơi nói, "Đến cái kia mấy người là Tống Mẫn cha mẹ." Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cười a a. Nhìn Siêu ca sợ hãi dáng vẻ, chính mình cười càng vui vẻ hơn. Trưng Láo Đệ, người cười cái gì a?" Lý Văn Siêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một chút không giống như là nói đùa dáng vẻ. "Kia là Tống Mẫn cha mẹ, không phải liền là ngươi mẹ vợ sao?" Trương Dương cười đến không ngầm miệng được, mặc dù nói thấy mẹ vợ là một cái chuyện rất đáng sợ, thế nhưng là cũng không trở thành người sợ hãi thành cái dạng này a. Lý Văn Siêu sững sốt một chút, vội vàng khoát khoát tay nói, "Chuyện này là bởi vì Tống Mẫn cha mẹ, cha mẹ của ta cũng không phải tới tham gia hôn lễ của ta, mà đến muốn ngăn cản ta kết hôn." Tống Văn thở dài một hơi nói, ta ở chỗ này muốn chuyện kết hôn, vẫn là một ngôi nhà trong người gió lùa báo tin trở về. Trương Dương nghe xong, chính mình liền ngẫm, chính mình nữ nhi thế nhưng là gả cho quân đội tổng tư lệnh à, về sau không nói ăn mặc không lo, liền xem như đi ra ngoài cũng có thể mang vệ sĩ. Hơn nữa như vậy một cái trung tâm nam, người chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Trương Dương liền buồn bực, không phải liền là không có những cái kia phức tạp tập tụ, cũng không trở thành để cho chính mình nữ nhi lấy chồng a. Chẳng lẽ lại có gặp một cái muốn đem chính mình nữ nhi bán đi người tới. Ngay tại Trương Dương không có như vậy cười thời điểm, Tống Mẫn điện thoại điện thoại tới. "Là ta cha, đã là cái thứ ba. Tống Mẫn thở dài một hơi nói. "Chương 928, bán nữ nhi." Trương Dương nhìn Tống Mẫn mặt, hắn suy tư một hồi nói, "Ngươi đi đi, ta xem một chút là tình huống như thế nào." Tống Mẫn nhẹ gật đầu kết nối về sau mở ra miếng đề. "Tiểu Mẫn a, ngươi có phải hay không muốn kết hôn?" Đối diện nam ấm giọng thì thầm nói. "Không sai ba ba." Tống Mẫn nghe được là chính mình phụ thân thanh âm, thở dài một hơi. Trương Dương cũng nhìn ra, nàng và mình phụ thân quan hệ cũng không tệ lắm. "Ta và mẹ của ngươi theo trong nhà mang đến một vài thứ." Ngươi ở đâu kết hôn, ta đưa qua cho ngươi." Phụ thân tiếp tục nói. "Không cần đi, ba ba." Tống Mẫn rõ ràng là không vui tiếp nhận. "Ta và mẹ của ngươi thật vất vả đến rồi một chuyến, ngươi chỉ ít ra tới gặp một lần đi." Phụ thân thở dài một hơi nói. "Thế nhưng là, nàng." Tống Mẫn cắn môi một cái nói. Trương Dương mơ hồ đoán được, Tống Mẫn nói cái này nàng, hẳn là nàng Mẫu thân. Nhìn như vậy đến, nàng cùng Mẫu thân quan hệ không rất tốt. "Ngươi có ý tứ gì?" Đột nhiên một cái phá la tiếng nói theo trong điện thoại truyền đến ra tới. "Thằng ranh con!" Ngươi còn không phải theo trên người của ta sinh ra, ta làm làm gì, ngươi liền muốn làm gì? Ngươi cho rằng chính mình tại thành phố lớn sinh hoạt mấy năm, chính mình liền cánh cứng các rồi, có năng lực. Chúng ta huyện thành nhỏ trong lý phi đều so ngươi trôi qua tốt, hắn coi trọng ngươi, ngươi còn muốn ở đây gả cho một người khác. Trương Dương trực tiếp đoạt lại điện thoại, một cái đã cúp điện thoại, lại là một cái buôn bán nữ nhi nữ nhân. Trương Dương hừ một tiếng nói, bọn họ ngay tại phía dưới, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Lý Văn siêu nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn nghe cái tiếng mẹ vợ thanh âm, cảm giác chính mình cũng muốn phun. Trang Trạch Tống Mẫn sẽ không đi nhận chính mình mẫu thân, dạng này mẹ vợ, chính mình không muốn cũng không có gì. Vương Hiểu Mẫn không nghĩ tới kết hôn lại còn có nhiều như vậy sự tình. Nàng thở vào một cái, có tốt ra ra của mình không cái này thằng mình, coi như mình cùng ai cùng một chỗ, ra ra cũng sẽ không đi quản, nhìn xem Tống Mẫn, chính mình thật là may mắn. Bốn người đến tầng dưới về sau, nhìn thấy hai nam hai nữ ngay tại đứng ở cửa. Nàng thế nhưng treo điện thoại của ta, nàng thật là cảm thấy chính mình là cánh cứng cấp rồi a. Gả cho một cái tham gia quân ngũ có gì tốt, trở về gả cho Lý Đại Ca thật tốt. Một cái khác nam nói, Thật không biết muội muội là thế nào nghĩ đến, nếu là ta. Vậy ngươi liền tự mình đi gà tốt." Trương Dương một câu phá vỡ hắn lầm bẩm. Nam nhân nhìn thoáng qua Trương Dương, ngay sau đó có thấy được chính mình muội muội. Tại muội muội mình bên người có có một người nam nhân, vẫn luôn nắm nữ nhân tay, hắn nhìn nam nhân đồng dạng. Đen nhánh, cái đầu so với chính mình cao hơn, thân thượng và vữa, sớm nghe nói là cái tham gia quân ngũ, nhìn như vậy cũng biết là một thân man lực. Mà tại Trương Dương bên người là một cái nữ hải, lớn lên bạch bạch tĩnh tĩnh, cười đến thời điểm lộ ra một đôi răng nèo. Cái này nam như thế nào vận khí tốt như vậy? Bên cạnh dạng tốt như vậy một nữ nhân. Tống Mẫn, người cuối cùng là ra tới. Tống Mẫn phụ thân nhìn Tống Mẫn ra tới, gấp đến độ nước mắt của mình đều phải ra tới. Người cúi sang một bên. Nữ nhân hừ một tiếng, trực tiếp đem mình nam nhân đẩy sang một bên. Người trung quanh nghe được cũng tiền hồn nào, đều đi tới. Nhìn thấy có người sang đây xem náo nhiệt, nữ nhân như là đến rồi lực lượng, chỉ vào Tống Mẫn nói, các vị cho phân xử thử, ta nữ nhi, không, có lệnh của ta, chính mình tùy tiện đi tìm một người gả. Các người nói một chút đây là một cái làm nữ nhi dáng vẻ sao? Kia nữ nhân dùng chính mình phá la cuồng họng cho là chính mình giọng đại, liền chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng là Tống Mẫn vốn không có để ý lời nàng nói. Ta tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn, còn muốn nàng gả người tốt nhà, nhưng là bây giờ nàng gả cho một cái tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ có gì tốt? Nữ nhân tiếp tục nói, nhưng lại không biết, người ở chỗ này kỳ thật đều là mặc thường phục cảnh sát, 10 cái trong chí ít có 8 cái. Nàng nói như vậy đơn giản là náo nhiệt hết thảy mọi người. Hiển nhiên một bộ nông thôn bát phụ dáng vẻ. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là đem nơi này xem như nhà của mình sao? Hướng về phía ai cũng có thể đại hống đại khiếu Nữ nhân nói xong về sau Chính mình cũng sừng suốt Kết quả nàng muốn cũng không có phát sinh Không ai tại chính mình đứng tại phía bên chính mình nói chuyện Đây là ý gì Chính mình nói chẳng lẽ có sai sao Các ngươi tại sao không nói chuyện Các ngươi đều đi ra cho tà phân xử thử Nữ nhân lớn tiếng nói Thế nhưng là vẫn như cũng là không ai nói chuyện Đi thôi đi thôi, cố ý tìm đến sự Đúng đấy, thật đúng là cho là chính mình dưỡng một đứa con gái Liền lợi hại a Đúng đấy, nữ nhi là người sinh Thế nhưng là chuyện sau đó Con gái của ngươi không phải là muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Người trung quanh đều dần dần tản đi ra ngoài, đem nữ nhân trở thành đồ đần đồng dạng. Thấy không người giúp nàng, nữ nhân trở nên cuồng loạn đứng lên. "Tống Mẫn, ngươi hôm nay nói cái gì đều phải cùng ta trở về." Chân ở trên người nàng, nàng vì cái gì muốn trở về với ngươi? "Đó là việc của ta, nàng là ta nữ nhi, là từ trên người ta xuống tới." Nữ nhân không khách khí chút nào nói, nói chính mình sinh ra một đứa con gái như vậy, là vĩ đại dường nào sự tình đồng dạng. Trương Dương hừ một tiếng nói, sinh con còn không phải tác dục vụ. Ngươi không phải là vì hưởng thụ chế tạo quá trình. Nói xong, người chung quanh một tràng tốt lên. Lời nói này, thật sự là nghẹt không đạo lý. Hài hước không phải trào phúng. Ha ha ha, đây là sao gia điện ảnh đi, những lời này ta còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Nữ nhân không nghĩ tới còn lại người xem náo nhiệt, vậy mà đều đứng ở trương dương bên người. Hơn nữa hắn còn không biết, vừa rồi hắn nói vậy lời nói là có ý gì. Chờ đợi mình hiểu được thời điểm, nữ nhân sửng sốt một chút. Ngươi, ngươi chính là cái vô lại. người bán mình nữ nhi, chính là một người con bơn. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Tiểu hình đệ, chúng ta là đến xem nữ nhi kết hôn, không phải đến cãi nhau. Bên người nam nhân vội vàng nói. Ba, ngươi như thế nào còn cùng hắn nói tốt, ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ là dạng gì một đám người. Đúng đấy, này tên hèn nhát này, còn không bằng con của mình. Nữ nhân hừ một tiếng nói. Năm đó nhiều như vậy muốn ở rể, ta như thế nào chọn ngươi cái này một tên hèn nhát. Đừng gọi ta hèn nhát. Nam nhân nắm chặt nắm đâm nói. Ta gọi ngươi hèn nhát, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ. Nữ nhân lưỡng thẳng sống lưng nói Ngươi vẫn là muốn cùng ta ly hôn sao. Nữ nhân khí thế hung hăng nói. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới cái này nam vẫn là một cái ở rể, chẳng trách vừa ra tới thời điểm, liền xem cái này nam không có một chút tồn tại cảm. chương 929, hèn nhát. Ngươi chính là cái hèn nhát, ngươi nếu không phải hèn nhát, ngươi liền đem người này đánh cho ta một trận. Nữ nhân phách lối chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương khinh bị nhìn thoáng qua nữ nhân. Nữ nhân này thật sự là quá phách lối, người chung quanh đều đang nhìn hắn đâu, lại còn ở đây rõ ràng. Nam nhân nhìn thoáng qua Trương Dương lại liếc mắt nhìn bên người ngạch lý Văn Siêu. Hôm nay nữ nhi kết hôn, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút." Nam nhân tức giận nói. Hơn nữa tại nhiều người như vậy trước mặt, để cho chính mình ném vào mặt mũi." Trương Dương cười cười, vốn là muốn tìm chính mình cãi nhau, kết quả chính mình người trước như vậy cái vã. Phải xui xẻo. Trương Dương cười ha hà nói. Hắn cho mấy người thi triển một lần loạn tâm chú, xem bọn hắn sẽ ra dạng gì chê cười. "Nhi tử, ngươi đi cho ngươi phụ thân làm một chút làm mẫu." Nữ nhân hừ một tiếng, đối mình nam nhân lật ra một cái liếc mắt nói, "Hèn nhát chính là hèn nhát." Tống Lệ Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nam nhân hai mắt huyết hồng, hận không thể đem nữ nhân này trước mắt xé nát đồng dạng. Ta lặp lại lần nữa thì thế nào? Tống Lệ nhìn chính mình nam nhân nói, ngươi chính là cái hèn nhát, Triệu Phú Quý. Một cái kẻ nghèo hèn, thế nhưng cho chính mình khởi một cái tên gọi Triệu Phú Quý, ngươi có chịu không cười? Tống Lệ nói xong chính mình cũng đi theo cười ra tiếng. Trương Dương nghe được bọn họ lẫn nhau gọi ra tên của mình, cười ha ha, nhìn Tống vẫn là theo chân chính mình mẫu thân họ. Như vậy người nam nhân này ở rể sự tình chính là thật. Nhĩ tử, ngươi như thế nào còn đứng ở cái chỗ kia? Tống Lệ nhìn con của mình đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Sở Vân Hạo, đến đây đi, không muốn cùng loại người này chấp nhận. Trương Dương kêu một tiếng Sở Vân Hạo, liền thấy Sở Vân Hạo theo nam tử kia phía sau đi ra, đứng ở Trương Dương bên người, một câu không nói. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút. "Trương lão để cái gì lúc nào có người lợi hại như vậy rồi? Vừa rồi chính mình cũng không nhìn thấy cái này một người." Không chỉ là Lý Văn Siêu, trung quanh tại cảnh sát cũng không khỏi đến rột rột chính mình cổ, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Sở Vân Hạo là thế nào đi đến nam tử kia đằng sau. Nữ nhân nhìn con mình phía sau đi ra ngoài một người. Chính mình sững sốt một chút nói, ngươi có ý tứ gì, muốn đối nhi tử ta ra tay? Trương Dương theo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ, nói không phải chính mình trước muốn xuất thủ dáng vẻ. Ta quyết định, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý trầm mặc thật lâu nói, ngươi nói cái gì? Nữ nhân sững sốt một chút, cái này nam chưa từng có cùng chính mình nói qua những lời này. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta chịu đủ ngươi cái này rủ bạn đương. Triệu Phú Quý hét lớn một tiếng, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tống Lệ lưãn thẳng sống lưng nói, ngươi nếu là cùng ta ly hôn, hết thảy tiền, ngươi một phần đều lấy không được. Ta mới không muốn ngươi điểm này tiền bẩn." Triệu Phú Quý hừ một tiếng nói, "Trở về, trở về ta liền cùng ngươi ly hôn." Triệu Phú Quý nói xong, lấy ra chính mình một cái hồng bao đưa cho Tống Mẫn nói, "Đây là ta tiền riêng, liền cho ngươi làm đồ cưới. Để ngươi sinh ra ở cái gia đình này, cũng chính là không dễ dàng một việc." Triệu Phú Quý thở dài một hơi nói, "Nếu như ngươi sinh ra ở cái khác gia đình, cũng không biết cái này bộ dáng." Trương Dương không nghĩ tới vậy mà lại có cái này một cái kết quả. Ngươi lại còn có tiền riêng." Tống Lệ nhìn nam nhân chính mình lấy ra tiền riêng, tức giận đến nghiến răng. Ta đều phải cùng ngươi ly hôn, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn trông coi ta?" Triệu Phú Quý hừ một tiếng, kéo mỏi mệnh thân thể rời đi tầm mắt của mọi người. "Triệu Phú Quý, ngươi trở lại cho ta. Tống Lệ không bông tha đuổi theo, "Ngươi không phải muốn ly hôn sao? Chúng ta liền ở chỗ này ly hôn." Nữ Nhi quyền môi dưỡng về ta. Nữ nhân không khách khí chút nào nói, "Ta không đồng ý." Vẫn luôn không nói gì Tống Ngẫn, lúc này đột nhiên nói một câu, "Ngươi không đồng ý cũng muốn đồng ý." Tống Lệ trừng mắt liếc Tống Ngẫn, "Ngươi cùng ta một cái họ, quyền môi rướn không về ta chẳng lẽ là về phụ thân ngươi. Từ giờ trở đi, ta liền họ Triệu." Tống Mẫn Nhiễm chính luôn từ nói. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút, chính mình bà Lao này chính là một cái cường nhân a. Nói sửa liền sửa lại. "Ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cánh cứng cấp rồi?" Tống lễ chỉ về phía nàng nói, "Ngươi phải biết, ngươi là ta sinh ra, ngươi chính là của ta nữ nhi, ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Ta đi trước cùng phụ thân đi ly hôn." Triệu Mẫn đối với chính mình bên người Lý Văn Siêu nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh người xem náo nhiệt một hồi xôn xao. "Hôm nay không phải kết hôn sao?" Như thế nào còn lấy ra chuyện như vậy đâu? Ta cảm giác không tệ a, vừa vặn cùng loại này mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lý Văn Siêu cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Chính mình lần thứ nhất kết hôn vậy mà liền xuất hiện chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, cũng nhất thời bán hội không biết nên làm sao bây giờ a. Ta đã biết, ống. Không đúng, triệu mẫn. Lý Văn Siêu cảm giác chính mình rơi vào trong sương mù. Đừng nói Lý Văn vừa qua, liền Trương Dương chính mình cũng ngậm, như thế nào sự tình liền hướng về cái phương hướng này phát triển? Tống Mẫn không phải muốn kết hôn sao? Như thế nào đổi tiếp chính mình phụ thân đi ly hôn, đây không phải một cái tốt đẹp này, hiện tại đây là một cái tình huống như thế nào a? Trương Dương Phạm mộng thời điểm, thi đấu phái tư tập thể dục quán, chính là chỗ này. Một cái mang theo mũ lưới trai người, thấp giọng nói: "Xác định a." Một người khác nhìn cái này tập thể dục quán, cánh mũi hơi nhíu, lần này tư liệu là không có sai a. Cái này tuyệt đối không sai, lúc ấy ta tận mắt thấy, cái kia Trương Dương đem lão bản ôm đi trong phòng. Mang theo mũ lưới trai người phát ra hèn mọn tiếng cười nói: "Chỉ cần là cái nam nhân." Liền sẽ không đối cái này nữa không có hứng thú Nghe được câu kia tận mắt thấy Một cái khác nam không khỏi run dậy một chút Luôn cảm giác có chút không thể tin đâu Lần trước người kia cũng là nói như vậy Ta đang hỏi ngươi một lần Ngươi xác định là thật đi Nam tử cười ha ha Chính mình lần này cần là lại bị hố Tìm ai nói rõ lý lẽ đi Tuyệt đối là thật Chính ngươi vào xem liền biết Hắn cười bị hội Một bộ hận không thể đi vào người là chính mình Nam tử mang tới một cái kính dâm từ một tiếng đi vào Hắn trên đường đi đi đến vương nghệ hiểu đặc biệt phòng tập thể bi Tiểu Trừng gõ cửa một cái. Mời đến. Vương Nghệ Hiểu đang huấn luyện, không có chút nào chú ý tới bên ngoài rốt cuộc là ai. Nam thử dừng một chút, mở cửa. Người tốt, Vương tiểu Thương. Nam nhân dùng chính mình thanh âm khàn khàn nói. Vương Nghệ Hiểu nghe được thanh âm này, đột nhiên quay đầu. Chương 930, chân tướng sự thật. "Các ngươi cũng muốn ly hôn." Nữ cảnh sát nhìn trước mắt hai người nói, "Giấy hôn thú mang theo hay không?" "Không có." Tống Lệ hứ một tiếng, cũng không nhìn tới Triệu Phú Quý. "Ta mang theo." Triệu Phú Quý theo trong túi xách của mình lấy ra kết hôn chứng nhận hộ khẩu bản nói. Hai cái ta đều mang theo. Tốt, ngươi lại còn mang theo, ngươi là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng a. Tống Lệ con mắt trừng phải cùng như linh đồng dạng lớn. Ta vẫn muốn cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý khí phẫn nói, sở dĩ ta vẫn luôn chuẩn bị. Triệu Mẫn cũng, cũng không nghĩ tới chính mình phụ thân dĩ nhiên thẳng đến đều có quyết định này, thế nhưng là là nguyên nhân gì, làm hắn vẫn luôn không có đem chuyện này nói ra đâu. Ngươi, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Tống Lệ ưỡn thẳng sống lưng, đối Triệu Phú Quý quát. Ta đây tình nguyện chết đói đầu đường. Triệu Phú Quý không chút nào yếu thế, Sớm biết sẽ là kết quả này, lúc ấy ta liền không nên tin tưởng ngươi. Được rồi, được rồi, các ngươi muốn cái nhau ra ngoài ở Mỹ, còn có các ngươi hộ khẩu không ở nơi này, chúng ta không có cách nào làm. Nữ cảnh sát giấy hôn thú đều không có đi xem. Hai cái người thiếu kiến thức pháp luật, làm cho người ta nhìn liền đến khí. Triệu Mẫn sững sốt một chút, chính mình là lần đầu tiên kết hôn, căn bản không biết ly hôn còn có loại chuyện này. Trở về mới có thể ly hôn. Triệu Phú Quý nghe nói như vậy thời điểm, hơi sửng sở, trở về cái chỗ kia trên cơ bản đều là nữ nhân này người trong nhà. Làm sao có thể cho phép hắn ly hôn đâu? Vừa nghĩ tới muốn trở về mới có thể, hắn liền giải quyết như là bị một con rắn cắn được chính mình trái tim đồng dạng. Vừa nghĩ tới trở về, mới có thể xử lý những chuyện này, hắn cảm giác chính mình chân đều đang phát run. Ba ba, chúng ta vẫn là đi về trước đi, hôm nay vẫn là con gái của người kết hôn ngày đầu. Triệu mẫn nhìn chính mình phụ thân, kéo lại cổ tay của hắn nói. Chính mình phụ thân, vẫn luôn tại mâu thân khống chế hạ, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng có phản kháng. Nàng quyết định hôn lễ kết thúc về sau, liền đem phụ thân ly hôn sự tình làm Sau đó tiếp vào lưu ly thành phố đến lại Đến nỗi cái kia là sinh chính mình nữ nhân Cùng lắm thì cho nàng một khoản tiền chính là Triệu phú quý ấp hú ngừ một tiếng Cùng nữ nhi cùng nhau về tới hôn lễ địa phương Như thế nào thân gia còn không có đến à Lý Lao cùng Lý Văn Siêu song song đứng Tức giận đến chính mình cũng thẳng dầm chân Hẳn là liền muốn đến rồi Lý Văn Siêu lung tung nói Nếu là chính mình cha nhìn thấy cái kia thân gia là cái dạng này Còn không biết xảy ra chuyện gì đâu Nghĩ như vậy, chính mình liền cảm giác đáng sợ a Cách đó không xa Liền thấy triệu mẫn mang theo chính mình phụ thân hướng nơi này chạy đến. Đến rồi, Lý Lao ngươi nhìn một chút, thân gia đến rồi. Trương Dương chỉ vào chiếc xe kia nói. Danh con, người đều đến rồi, người còn không đi đón. Lý Lao nhìn con dâu của mình mang theo một người nam nhân đến nơi này, hướng về con của mình trên đầu chính là một bàn tay. Như thế nào chính mình hôm nay kết hôn còn muốn như vậy đáng thương a Hắn vội vàng đi lên đem chính mình nhạc phụ đó lấy. Triệu phú quý thế nhưng là không có nhận qua loại đãi ngộ này à, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Trương Dương ở bên cạnh cười ha hà nhìn Triệu Mẫn tại lý văn siêu bên thai đem sự tình vừa rồi nói một lần. Khoe miệng của hắn có lại, chính mình là cái quân nhân, những chuyện này tự nhiên là biết đến. Nhưng là hôm nay thật cao hứng, liền đem cái này quên chuyện. Hắn vội vàng ngồi vào Trương Dương bên người, cùng hắn đem sự tình nói một lần. Trương Dương chẹp chẹp miệng, chính mình còn có thể làm sao, nếu không đem bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hắn như vậy nghĩ, nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng tại cửa ra vào. Trương Dương đầu cũng luôn lên, bọn họ ly hôn cũng liền tốt, nhưng là bây giờ vẫn là quan hệ vợ chồng. Theo pháp luật quan hệ trên, kia nữ nhân vẫn là Triệu thân. Trương Dương gãi gãi đầu của mình, lang lãm một chút biện pháp cũng không có. Chính mình còn không bằng tới làm cái phụ rể đâu. Dương ca, người còn không có nghĩ ra được phương pháp gì sao? Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nhìn Trương Dương vào đầu bức thai dáng vẻ. Người có biện pháp rồi. Nghe được Vương Hiểu Mẫn tự hỏi mình như vậy, hắn ý nghĩ đầu tiên là Vương Hiểu Mẫn là có biện pháp. Kia nữ nhân bất quá là ghét bỏ chính mình nữ nhi gả người thân phận không đủ. Vương Hiểu Mẫn con mắt chơi thành một cái chăng lưới liền nói, chúng ta liền để bọn hắn biết Siêu ca là làm cái gì chẳng phải có thể. Kia đến lúc đó, Bọn họ không liền muốn mặt dày mày dạn dính líu quan hệ. Trương Dương nghĩ nghĩ phương pháp này cũng không tệ, thế nhưng là làm loại người này con lên, ai cũng sẽ cảm thấy phiền a. Bọn họ ngay từ đầu không phải cũng ghét bỏ Siêu Ca là cái tham gia quân ngũ sao? Chúng ta cũng ghét bỏ bọn họ, không lời nói đi. Vương Hiểu mẫn nói xong, chính mình răng nẻo đều lộ ra, khỏe miệng mang theo làm xấu mỉm cười. Này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Nàng vỗ vỗ chính mình tay nhỏ nói, ngươi cảm giác thế nào? Chỉ cần cái này biện pháp. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người làm bộ không nhìn thấy hai người tới phối hợp phải nói đi lên Lý Văn Siêu sự tình. Dương ca, ta nói Mẫn tỷ thật là quá may mắn, đều có thể gả cho một cái tư lệnh. Vương Hiểu Mẫn trong nháy mắt tiến vào đóng phim trạng thái. Đúng vậy a. Trương Dương dừng một chút, chính mình tốt xấu là chủ qua phim. Không có hai câu nói, chính mình cũng tiến vào trạng thái. Ta thật là quá ghen tị Mẫn tỷ, nếu là ngày đó ta cũng có thể gả cho chính mình yêu người liền tốt. Vương Hiểu Mẫn nói xong, mặt trên nổi lên một mảng đỏ ửng. Khẳng Định sẽ, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn? Trương Dương cười ha hả nói. Mẹ, ngươi tại sao dừng lại? Đang sau đi theo nhi tử độn tới chính mình mụ mụ phía sau, trực tiếp hỏi. "Xuyệt, Tống lệ lập tức làm một cái im lặng thủ thế, đối nhi tử nhẹ nói, ta vừa rồi nghe bọn hắn đàm luận Tống Mẫn hôn sự. Nào có cái gì em hay, chúng ta đi nhanh lên đi." Nhi tử tức giận nói, Lý đại ca nói, "Nếu như đem Tống Mẫn mang về, hắn muốn dẫn ta đi nơi tốt chơi. Về sau Mẫn tỷ liền có thể không lo ăn mặc, dù sao cũng là gả cho quân đội tổng tư lệnh đâu." Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy bọn họ đang chống nghe, hơi ra tăng chính mình thanh âm. "Quân đội tổng tư lệnh." Nữ nhân tự lẩm bẩm nói, "Tốt, Tống Mẫn lại dám gả ta." nói chính mình gà cho một người lính. Là xem thường chúng ta đúng hay không, ngươi cũng sẽ tìm được người mình thích." Trương Dương luốt luốt Vương Hiểu Mẫn đầu, từ vừa mới bắt đầu nàng liền cùng chính mình nói chuyện này. Thế nhưng là, Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương con mắt nói, "Ta thích Dương ca ngươi a." Trương Dương lớn tiếng khục một tiếng, cô gái nhỏ này còn cho chính mình hạ sáo. Hắn nhìn muốn đi đi vào tống lệ. chỉ vào bọn họ nói, "Trong các ngươi không có thiếp mời là không thể đi vào." Nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, nàng tức giận tại chỗ giậm chân, hừ lạnh một tiếng. Chương 931, hối hận không kịp. Nữ nhi của ta ở bên trong, ta đi vào tham gia hôn lễ không được sao?" Tống Lệ không chút nào yếu thế nói, "Các người không có tiếp mời lại không thể đi vào." Trương Dương cùng lúc ấy người cảnh sát kia đồng dạng thái độ, không chút nào cho cái này nữ mặt mũi. Lại nói, cái này nữ cũng không cần thiết cho nàng mặt mũi. Bên trong kết hôn chính là nữ nhi của ta, một cái khác là ta con rể, ta dựa vào cái gì không thể đi vào?" Nữ nhân một bộ ta lão mụ, ta lớn nhất ý tứ. Nàng hai tay chống nạnh, hận không thể hướng ở đây hết thảy mọi người tuyên bố, bên trong kết hôn chính là mình nữ nhi. Cái này thế nhưng là quân đội tổng tư lệnh a. Chính mình nữ nhi thật đúng là có phúc phận, thế nhưng có thể cùng một cái quân đội tổng tư lệnh đi đến vừa đi. Đến nỗi trong nhà cái kia Lý Phi, thích thế nào sao thế đi? Nàng mới không thèm để ý những chuyện này. Thế nhưng là ta nghe Triệu Mẫn nói, nàng cũng không nhận ngươi cái này mẫu thân. Trương Dương cố ý Triệu Mẫn này hai cái niệm đến rất nặng. Đó là chúng ta hai mẹ con giận dỗi đâu, mới có như vậy không vui sự tình. Nàng cười ha ha nói, kỳ thật đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta như thế nào không phải hiểu lầm? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương một người hơi chiếm phòng. Nàng cũng lập tức đã gia nhập chiến trường. Ta trước đó nhưng nhớ rõ có người ghét bỏ nữ nhi gả cho một cái tham gia quân ngũ đâu? Vương Hiểu mẫn cười hì hì nói, tham gia quân ngũ cùng tổng tư lệnh có thể giống nhau sao? Nàng ngay từ đầu chưa nói rõ ràng chuyện này. Tống Lệ trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là Trương Dương lại liền cảm giác đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Trương Dương thậm chí đều không muốn đi liếc nhìn nàng một cái. Chẳng trách Triệu Mẫn muốn cùng chính mình mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Một cái muốn đem chính mình nữ nhi bán, lại thế lực thân. Loại này thân rốt cuộc ai sẽ muốn đâu? Nếu như là chính mình khẳng định cũng sẽ đoạn tuyệt cảm tạ. Vì tư lợi người, đi nơi nào cũng sẽ không có người thích. Người không thích là mình, nhân ra khả năng cũng không thích ngươi đây Vương Hiểu mẫn ha ha một lần nói, nói chúng tim đen. Kia là ta nữ nhi, làm sao có thể thích ta đâu. Tống Lệ cười đùa tí từng nói, tựa như người muốn ngay từ đầu không thích nàng đầu dạng, hiện tại nàng cũng không thích người làm sao bây giờ. Vương Hiểu mẫn vui vẻ nói, hoàn toàn không cho Tống Lệ một chút mặt muối. Trương Dương ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên, lời này thực sự quá độc, quả nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Đống Lệ nghe nói như thế, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Những chuyện kia mặc dù là mình làm ra đến, thế nhưng là nói như vậy ra tới, để cho chính mình rất khó coi à. Tiểu cô nương, ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn, cũng không phải làm cho người ta thích a." Vương Hiểu mẫn lật ra một cái liếc mắt nói, dù sao ta cũng không cần ngươi thích. Nàng lúc nói lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương đánh run một cái. Vô duyên vô cớ, muốn hướng về chính mình nhìn bên này là có ý gì a? Dù sao sự tình chính là cái dạng này, các ngươi không có tiếp mời, chúng ta cũng không chào đón các ngươi. Cho nên các ngươi cũng liền trở về đi. Vương Hiểu mẫn một bộ tiễn khách tứ tứ, làm một cái mời rời đi tư thế. Ta nữ nhi, ta nữ nhi kết hôn. Tống lệ cuồng loạn đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, nàng nhìn chính mình xinh đẹp nữ nhi, vẫn nghĩ tìm kiếm một người tốt, sau đó tương lai mình liền có thể làm kim quy tế vui. Thế nhưng là quay đầu chính mình nữ nhi lại không nhận chính mình rồi. Chính mình người trong thôn không đều là làm như vậy. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, cười ha ha. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hắn bây giờ không phải là con gái của ngươi. Triệu Phú quý lúc này từ trong cửa đi tới. Đối tống Lệ nói, nàng hiện tại là ta nữ nhi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Là con gái của ngươi chính là ta nữ nhi. Tống Mẫn nhìn Triệu Phú Quý cũng dám như vậy công khai phản bác chính mình. Loại chuyện này tại chính mình cùng hắn kết hôn về sau, thật đúng là lần thứ nhất ta. Trở về ta liền cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý hừ một tiếng, về sau nữ nhi là của ta, ngươi mang theo nhi tử trong nhà chính là Ta không đồng ý. Tống Lệ tức giận quát, ta không đồng ý ly hôn, dựa vào cái gì nữ nhi về ngươi? Ta tự nguyện. Triệu Mẫn đứng ra nói. Nàng vừa rồi đi vào thời điểm Chính mình phụ thân đã cùng Lý Lao đem chính mình chuyện đều nói. Lý Lao không có gắt bỏ, ngược lại biểu thị duy trì, đồng thời biểu thị sau này trở về, phụ trách đem hai người ly hôn sự tình làm. Loại này mâu thân, ai sẽ đi muốn? Đã nghe chưa? Các người có thể đi được chưa? Vương Hiểu mẫn cười hì hì nói. Trương Dương nhìn đầy bùi đất nữ nhân, không biết vì cái gì trong lòng của mình lại cười ra tiếng. Người trung quanh thấy cảnh này, cũng đều nghị luận lên. Lao đại đã sớm nên đem người này đuổi ra ngoài, chính là ở đây ảnh hưởng tâm tình. Sớm một chút đuổi đi ra, cũng không có loại chuyện này. Lao đại náo động phòng đi. Có người hô lớn một tiếng, Lý Lao cũng cười a a. Trương Dương nhìn Lý Lao mặt trên tràn đầy tươi cười, bất đắc dĩ nhún vai, Lý Lao chính là một cái người chân thật. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất muốn dạy ngũ Cẩm Hí sự tình, Lý Lao đều phải nhận chính mình làm Lao sư, hôm nay lại tại trước mặt mọi người sưng chính mình là ân nhân của hắn. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn vậy mà liền vui vẻ như vậy tiếp nhận. Trương Dương trong lòng thực tình bội phục lão nhân này. Vương lão ra tử bản thân liền là đức cao vọng trọng, thế nhưng là Lý Lao không giống nhau, Lý Lao là chân thật, vô luận lúc nào đều chân thật. Hôm nay không có cái này một cái thân gia, lại thêm con của ta kết hôn, có thể nói là song hỷ lâm môn." Lý Lao cười ha hả nói. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng cười, cái từ này dùng đến rốt cuộc là thật tốt. Không có như vậy một cái thân gia, về sau vô luận chuyện gì, đều sẽ tiết kiệm không ít sự tình đâu. Người trung quanh nghe được Lý Lao nói như vậy, cũng không khỏi đến hoan hô lên. "Mẹ, bọn họ đều không chào đón chúng ta, chúng ta đi nhanh lên đi." Tống Lệ Nhi Tử nói. "Đi cái gì đi, chúng ta bây giờ đi đã nói lên chúng ta nhận thua." Tống Lệ hừ một tiếng nói, "Ngươi không học một ít tiểu muội của ngươi?" Đứng ở một bên một câu không nói nữ nhân nhìn chính mình tam nữ nhi một chút vẫn là chính mình tam nữ nhi tốt nếu như nữ nhi này không được có thể đem tam nữ nhi gà cho một cái kẻ có tiền dù sao mình tam nữ Nhi hảo hảo trang điểm một phen lời nói cũng sẽ là một cái không tệ cô nương ta muốn lưu tại lưu Ly thành phố Tam nữ nhi đột nhiên nói người nói cái gì Tống lệ sử suốt một chút chính mình cái này tam nữ nhi là thế nào đã tỷ tỷ có thể làm được ta cũng có thể làm được ta muốn lưu tại lưu Ly thành phố nữ Hải kiên định nói nghe nói như thế Vương hiểu vẫnrời một bước Trận chính mình Dương Ca. Yêu lưu không lưu, chỉ cần không coi trọng ta Dương Ca là được rồi. Trương Dương điện thoại lại vang lên, hắn nhận được một cái tin nhắn. Bạn gái của ngươi tại trên tay của ta, địa điểm: Chương 932, không mang đầu góc. Trương Dương nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhíu mày. An Du cùng Ngô Băng đều bị chính mình an bài đến phi thường ẩn nấp địa phương đi. Chí Hinh Nghiên còn ở bên ngoài đóng phim. Hà Tịch mấy cái kia càng là không thể nào. Trương Dương chính mình cũng buồn bực, liền xem như hệ thống nói chính mình gần nhất nhiều hoa đào đi, nhưng là cũng không trở thành như vậy a. Lụy tiện phát một đầu tin nhắn chính là bạn gái của ngươi tại trên tay của ta. Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là đem điện thoại để lại đến trong túi của mình. Ngươi nói hắn có thể hay không tới? Một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu tại một cái gầm cầu dưới nói, "Hẳn là trở về đi." Văn Ca đều nói, hắn khẳng định là sẽ đến. Một người khác cái đầu tương đối thấp, mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ngự khí lại là có chút không tin. "Chậc chậc chậc, cái này nữ dáng người thật sự không tệ, nếu là tiện nghi hai anh em chúng ta liên tốt." Người kia hèn mọn cười nói. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Văn Ca đều nói, Không nên động cái gì lệnh ra đầu vóc. Cái đầu thấp người kia trách một tiếng. Người là có ý gì A Hắn cười ha ha nói, chúng ta đều không nói, có người hay không biết. Vóc dáng thấp cái kia không nói gì, dù sao văn ca chính là nói như vậy. Thật là, một chút thú vị đều không có. Một người khác hử một tiếng nói. Ước chừng qua một giờ. Như thế nào còn không có đến a này đều nhanh muốn trời tối. Hắn sờ sờ khăn trùm đầu của mình nói. Người vừa rồi như thế nào phát? Vóc dáng thấp người kia sừng suốt một chút, hỏi hắn đa chính là cho bọn họ nói bạn gái của hắn tại trên tay của ta a. Người kia sửng sốt một chút nói: "Ta xem một chút." Vóc dáng thấp ngươi người kia vừa sửng sốt, chẳng lẽ lại là chính mình bắt nhầm người. Hắn nhìn một chút tin nhắn, phía trên liền viết một hàng chữ cùng một cái địa điểm, còn lại cái gì cũng không có. Như thế nào, ta phát không có sai a? Hắn cười hắc hắc nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ cười." Người luồng nam nhân hận không thể đem trước mắt cái này tinh trùng lên não người một quyền đánh vào trên mặt đất. Ngươi liền một cái ảnh chụp đều không có phát, ai sẽ tin tưởng một cái tin nhắn? Tút tút. Trương Dương điện thoại lại tới một cái tin nhắn. Bạn gái của ngươi tại trên người của chúng ta, nếu như muốn bạn gái của ngươi bình an vô sự liền đến phần sông cầu lớn phía dưới tới. Lần này còn bổ sung một cái màu tin. Trương Dương sửng sốt một chút, một cái tin nhắn phát hai lần, đây là ý gì? Hơn nữa còn có một cái màu tin, sẽ không là vi rút ra. Trương Dương suy tư một hồi, mà là đem màu tin mở ra. Thế nhưng là mở ra về sau, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đây là... Vương Nghệ hiểu, nàng làm sao lại bị trộm tới, hơn nữa còn trở thành là bạn gái của mình Trương Dương cẩn thận nhìn một chút cái này ảnh chụp, phía trên đúng là phần sông dưới cầu, hơn nữa nhìn cũng không giống là T. Dương ca, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Hiểu mẫn nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại, đây là nhân gia tân hôn này, công khai chơi điện thoại không phải rất tốt. Không có gì, chính là nhận được một cái tin nhắn. Trương Dương ha ha một lần, đóng lại điện thoại. Thế nhưng là làm chuyện gì, đều có chút không yên lòng. Nếu là Vương Nghệ Hiểu bởi vì ta sẽ ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hẳn là thật, ta vẫn là qua xem một chút đi. Trương Dương như vậy nghĩ, hắn tìm được Lý Văn Siêu chính mình biên tạo một cái lý do liền chuẩn bị rời đi. Dù sao Lý Văn Siêu còn tại nhàu động phòng, đây là chính mình chuyện, cũng không để cho Lý Văn Siêu đi lo lắng. Hắn nơi này vừa ra cửa, liền gặp Vương Tử Đào. "Dương ca, ngươi như thế nào hiện tại liền đi?" Vương Tử Đào mới quen Trương Dương không có bao lâu thời gian, bất quá trong lòng lại đối Trương Dương tràn đầy kính nghệ. "Ta có chút sự tình, muốn đi xử lý một chút." Trương Dương vừa nói xong, một cái điện thoại đánh tới. Trương Dương theo bản năng nhận nghe điện thoại. "Ta đều nói mấy lần, bạn gái của ngươi tại trên tay của ta, ngươi đến bây giờ còn không đến." là có ý gì? Trong điện thoại người là chờ gấp, đối điện thoại chính là mắng một trận. Lưu ly thành phố cái này ngày thế nhưng là không ngột ngáp, mặc dù vẫn là mùa hè, thế nhưng là nơi này ven biển, thổi gió liền sẽ để người cảm giác có đến muốn chết. Vương Tử Đào cũng ở bên cạnh, nghe rõ ràng lập tức người kia gào thét. Hắn sửng sốt một chút, Dương ca bạn gái bị người bắt cóc rồi. Địa điểm, phần sông cầu lớn phía dưới, nhanh lên tới. Nói xong, bên kia liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương sửng sốt một chút, bọn họ cũng không có muốn thủ lao của mình, cũng chưa hề nói, vì cái gì bắt cóc Vương Ngụy hiểu chính là một mặt để mình đi qua. Chính mình bình sinh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Cái gì cũng không cần, liền có khả năng muốn chính mình mạng. Uy, ta nói ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy hai cái đồ đần? Cách đó không xa, hai cái hút thuốc người lẫn nhau hỏi. Tiểu lưu manh, xem cái này tư thế, lúc trước không có làm qua chuyện như vậy a. Vậy ngươi cảm giác Trương Dương trở về sao? Ta hiện tại cảm giác treo. Dương ca bạn gái của ngươi làm cho người ta bắt cóc rồi. Vương Tử Dao nhìn Trương Dương cuộc điện thoại, vội vàng hỏi. Ta đi tìm huấn luyện viên, làm hắn mang ít người đi qua hỗ trợ. Trương Dương còn chưa kịp cự tuyệt, Vương tử Đào liền sử xuất trăm thức thi chạy tốc độ, nhanh như chấp không biết chạy đến địa phương nào đi. Không đến 2 phút đồng hồ, tiểu lục tử dẫn một đám người đi tới nơi đây, một đám súng ống đầy đủ. Những nhân sâm này thêm cái hôn lễ trang bị đều như vậy đầy đủ, rốt cuộc là làm minh, vẫn là. Dương ca, để chúng ta cùng đi với người đi. Tiểu lục tử nghe qua Lý Văn Siêu nói cho hắn qua Trương Dương cùng hắn chuyện xưa, trong lòng đối Trương Dương cũng là tràn đầy kính nghệ. Trương Dương một hồi xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Xuất phát. Tiểu lục tử dẫn đầu phát tay, Một đám người liền đều đi ra ngoài. Nơi xa, ngay tại nhào động phòng người nhìn một đám người chạy ra ngoài. Quả nhiên là lính đặc chủng a, loại chuyện này đều không quên huấn luyện. Lợi hại, lợi hại, vội phục, vội phủ. Ta rốt cuộc biết chính mình vì cái gì không phải lính đặc trùng. Trương Dương nhìn đi ra ngoài người, chính mình cũng nhanh lên đi theo ra ngoài. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương bóng lưng, sửng sốt một chút, bốn phía nhìn một chút, đã không thấy Dương ca thân ảnh. Dương ca lại đem chính mình lưu tại nơi này. Vương Hiểu Mẫn nhìn Dương ca rời đi cái chỗ kia, hư một tiếng, cũng đội vàng đi theo ra ngoài. "Hô, oh, chết con ta." Câu lớn hạ, người cao người kia bọc lấy quần áo của mình nói, "Như thế nào vẫn là không có đến. Còn không phải nghịch bởi vì ngươi, làm chậm trễ thời gian một tiếng." Người luôn người hừ một tiếng nói, "Ngươi xem, giống như đến rồi, đến rồi." Cái kia người cao nhìn thấy một bóng người chỉ vào nói, "Vừa rồi đi qua một người, ngươi cũng là nói như vậy. Không phải, hắn thật hướng về chúng ta bên này đến đây." Hắn lấy ra trong túi quần ảnh chụp nói, "Không sai, là một người." Trương Dương không thấy không chậm đi đến trước mặt hắn, liền nhìn hắn lấy ra ảnh chụp đặt ở chính mình mặt bên cạnh. Người này đi ra ngoài là không mang đầu óc sao? Chương 933, ám toán. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, người này sẽ không là cái kẻ ngu a. Người này đều nhanh đem ảnh chụp dán tại trên mặt của ta. Trương Dương nhìn trước mắt người này, cười đều không cười được. Hắn sụ mặt nói, "Ta đến đây, ngươi có thể đem người thả a?" Phải biết Trương Dương phía sau vẫn là đứng một đám người, bọn họ nếu là không thả, phân phút liền có mấy cái lỗ thương nhắm chuẩn bọn họ. Đây cũng là Trương Dương không có sợ hãi nguyên nhân. "Không được, chúng ta thật vất vả bắt được, vì cái gì ngươi thả liền thả?" Cái tên người cao nam tử nắm lấy Vương Nghệ hiểu nói, "Tiền thù lao mang theo hay không?" "Không có." Trương Dương bình thản nói, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình nói, "Ngươi cũng chưa hề nói tiền thù lao vấn đề." Chính hắn nhìn một hồi tin nhắn, phát hiện chính mình thật chưa hề nói tiền thù lao sự tình, lập tức toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên. "Lần thứ nhất làm cái này mua bán a?" Trương Dương bất thình lình hỏi một câu như vậy. "Các ngươi chọn nơi này cũng không tốt, mặc dù đầy đủ lần ngấp, nhưng là vạn nhất ta nếu là dẫn người đến, đến rồi, nơi cái này địa thế thấp, rất dễ dàng liền bị bao vây." Trương Dương bốn phía đi. đi có đưa cho bọn họ một chút ám chỉ. Người gọi người." Người lùn nam nhân nhỏ giọng nói. Trương Dương thực sự không muốn cùng cái này hai người giao thiệp, hắn vung tay lên nói, người, ta mang đi, các ngươi hiện tại đi nhanh lên đi." Gặp được loại người này, Trương Dương đều không muốn cùng bọn họ trò hỏi, cảm giác sẽ kéo thấp thông minh của mình. Người dự vào cái gì để chúng ta đi nhanh lên?" Người cao nam tử quát. "Các ngươi liền không sợ ta gọi người?" Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn hắn cười một cái nói, "Hai cái mang theo khăn trùm đầu người run rẩy một chút, nếu như nếu là hắn thật gọi người, chính mình lần này không phải liền là thua lỗ. Chúng ta không sợ, người có bản lĩnh đem ngươi người kêu đi ra, không nên ở chỗ này phô trương thành thế. Người lồn nam nhân coi như có điểm đầu não, giảm thấp xuống chính mình tiếng nói nói. Trương Dương bất đắc dị nhún vai, chuẩn bị vô vỗ tay gọi tiểu lục tử bọn họ ra tới. Đột nhiên một hồi âm thanh xé gió. Trương Dương nghe được cái này âm thanh xé gió lập tức quay đầu, liền thấy từng cái từng cái ống tiêm giống như đồ vật bay đến trước người, ngay sau đó quấn tới thịt của mình trong. Ngoa, chủ quan. Trương Dương nhìn chính mình trên người quấn lại kia một cái thuốc mê, con mắt mơ mơ màng màng chính mình thân thể cũng dần dần đã mất đi chi giác, chính mình liền một câu đều cũng không nói ra được. Này, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Câu đằng sau lúc này ra tới một người áo đen. Trương Dương một chút liền nhận ra được, hắn chính là cái kia trước đó cùng chính mình đánh người kia. Hắn vẫn cho là là có người đem Vương Nghệ hiểu trở thành bạn gái mình, muốn theo theo chính mình nơi này kiếm buôn, chính là không có nghĩ đến sẽ là hàng Tư Văn cho chính mình thiết bộ. Hắn coi là hàng Tư Văn là sẽ không dùng tấp như vậy quả nhiên thủ đoạn. Sự thật chứng minh, chính mình phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm. Ngươi không phải rất có thể tránh sao? Người kia vọt tới Trương Dương trước mặt, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Trương Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra một cái mỉm cười. Người còn cười được, chờ ta một hồi đem ngươi mang đến văn ca nơi đó, ta xem ngươi còn cười nổi hay không." Hắn nói như vậy nói như vậy, thuận tay mang đuổi kịp Trương Dương. Vương Tử Đào lập tức đứng lên, chuẩn bị tiến lên. "Đừng động." Sáu con trai bắt lại Vương Tử Đào nói, "Xem trước một chút." "Xem cái gì?" Dương Ca đều bị bắt đi. Vương Tử Đào nhìn Dương Ca phương hướng nói, "Ngươi xem Dương Ca thủ thế." Sáu con trai đối Vương Tử Đào nói, Vương Tử Đào nhìn về phía Trương Dương thủ Thế, hắn đang theo bên này khoác tay. Gia hiệu không cho chúng ta ra ngoài. Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dương ca. Một thanh âm nột nột trong không khí vang dội tới. Trương Dương nhìn lại, Vương Hiểu Mẫn. Nàng như thế nào cũng cùng đi theo rồi. Đây không phải cho chính mình thêm phiền tại sao? Huấn luyện viên, bây giờ nên làm gì? Vương Tử Đào nhìn Vương Hiểu Mẫn đi ra ngoài, kích động chân tay luôn cuống. Đi nói cho Vương lão gia tử. Tiểu Lục Tử nhìn cái kia Vương Hiểu Mẫn chạy ra ngoài. Sắc mặt biến thành màu đỏ tía, cái này nữ không phải tại tham gia siêu ca hôn lễ sao? Như thế nào thời gian này còn chính mình chạy đến đâu? Trương Dương chính mình cũng buồn bực, chính mình đi ra lúc còn đặc biệt tránh đi Vương Hiểu Mẫn, thế nhưng là không nghĩ tới chính nàng thế, nhưng cùng đi theo rồi. Cái này khiến chính mình làm sao bây giờ? Các người mau đem Dương Ca bung ra. Vương Hiểu Mẫn vội vàng theo trên cầu chạy xuống tới, không cẩn thận còn ngã mấy cái té ngã. Ha ha ha. Dưới cầu người đột nhiên còn chuyển đến một hồi tiếng cười nhạo. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn lăn một vòng xuống tới, chính mình cũng không tiến đến nhìn. Này nếu để cho Vương lão gia tử biết, có thể hay không đem chính mình chơi chết. Ta là Vương lão gia tử cháu gái, ta để các ngươi hiện tại nhanh lên buông ra giường ca. Vương Hiểu mẫn lăn xuống đến về sau, lập tức đứng lên, đối mặc cáo đen phục kia nam nhân nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt cái này nhân tải là phía sau màn chủ sự. Haha, ha, còn không có nhìn ra, ngươi vẫn là nghệ không nữ nhân duyên. Nam tử cười lạnh một tiếng. Nếu không phải Trương Dương hiện tại không thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, chính mình là gần nhất có nữ nhân duyên. Đem nữ nhân này cũng bắt về. Nam tử hừ lạnh một thân. Đem hai người đều bỏ vào một chiếc màu trắng xe văng trên, cho hắn trên đầu mang tới một cái màu đen khăn chung đầu. Vương Hiểu mẫn tới lặng lẽ đến Trương Dương bên người nói, Dương ca, người có vội hay không, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là bộ dáng này. Trương Dương trong lòng một hồi cười khổ, nữ sinh này thời gian này lại còn nghĩ đến những chuyện này. Tâm như thế nào như vậy lại rốt cuộc là cái gì làm? Hy vọng Vương tử đào bọn họ có thể cùng lên đến, bằng không, chính mình liền muốn một người đi đối phó bọn họ. Tiểu lục tử nhìn thấy bọn họ rời đi về sau, lập tức chi đứng lên phân phó nói Vương Tử Đào ngươi đi Vương lão ra từ nơi đó nói một tiếng, làm hắn nhanh lên dẫn người qua. "Hán Tử, người đi tìm Siêu ca, chúng ta chút người này tay khả năng không đủ, làm Siêu ca lại đi mang ít người tới." Sáu con trai sau khi phân phó xong, chính mình lập tức tìm một chiếc xe, đi theo chiếc kia màu trắng xe van đằng sau. Xe một đường phi nhanh, cuối cùng đứng tại Lâm Phong quốc tế công ty giải trí cửa ra vào. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đều bị kéo xuống xe, bị mấy người dẫn tới Lâm Phong công ty quốc tế cửa sau. Mang đến, Hàn Tư Văn Khán đáo bọn họ mang ra ba người, hơi sững sờ nói, còn có một cái chiến lợi phẩm. Nam tử cười ha ha nói, "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này nữ nhân duyên lại lốt như vậy." Bị che lại Trương Dương hung hăng khục một tiếng. Tăng thêm trên xe bị che lại, vẫn luôn xuất mồ hôi nguyên nhân, hắn trên người thuốc tê sức lực đã biến mất không sai biệt lắm. "Ta cũng không nghĩ tới, hàng thư văn nhị vậy mà lại dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn." Trương Dương cười ha ha nói. "Chương 934, giằng co." "Đúng đấy, ngươi cái không có bản lãnh ra hỏa, cảm giác đem chúng ta thả." Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng nói, "Bằng không, ta liền làm ta ra ra đem ngươi trò tháo thành tấm gối." Nghe nói như vậy thời điểm Hàn Tư Văn hơi sững sở. Một là tiểu nữ hài này thật sự là thật ngỗ ngược, còn tuyên bố đem chính mình tháo thành tấm cối. Cái khác thì là hắn không nghĩ tới Trương Dương Thế, nhưng trực tiếp gọi ra tên của mình, đem hắn khăn trùm đầu những cái kia tới đi. Hàn Tư Văn khẽ miệng mang theo mỉm cười, căn bản không có đi để ý Vương Hiểu Mẫn. "Uy, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, mau đem chúng ta thả." Vương Hiểu Mẫn không buông tha quát, "Ngươi biết ra gia của ta là ai chăng?" Hàn Tư Văn cười lạnh một tiếng nói, "Ta quả ngươi ra ra là ai, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng không cần được." Đem bọn họ khăn trùm đầu đều bắt lấy tới đi." Hàn Tư Văn nghĩ một lát, cái này phách lối nữ sinh, rốt cuộc là ai nhà hải tử? "Văn ca." Nam tử bên người tại Hàn Tư Văn bên thai nhẹ nói, "Chúng ta trước tiên có thể đem bọn họ mang vào." Hàn Tư Văn khoát khoát tay. Dù sao đối phương cũng biết thân phận chân thật của mình, chính mình lại như vậy che giấu cũng không có cái gì ý tứ. "Văn ca." "Vẫn luôn đi theo Trương Dương bên người người kia cảnh rắn nói, cái này Trương Dương là cái rất biết đánh một người." "Ta biết." Hàn Tư Văn bình tĩnh nhẹ gật đầu nói, "Bất quá chúng ta không phải còn có hai người trên tay sao?" Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, cười ha ha nói, Hàn Tư Văn, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy vô sỉ một người. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới, Hàn Tư Văn vậy mà lại đem như vậy ti tiện thủ đoạn. Chính mình đi tìm Vương Nghệ hiểu thời điểm, căn bản cũng không nghĩ tới là Hàn Tư Văn làm cho người ta hạ thủ, cũng không có cân nhắc đến đối phương sẽ đi đến nhanh như vậy. Sở dĩ chính mình một chút cũng không có đề phòng. Ngươi không cần thiết cái ta, ngươi bây giờ hẳn là tìm hiểu một chút, rốt cuộc ai mới có quyền chủ động. Hàn nghĩ đổ chơi văn hóa làm một chút ngón tay của mình nói. Hắn không nghĩ tới Trương Dương khó đối phó như vậy. Vốn dĩ nghĩ đến giựt vào Vu Tuấn sự tình, liền có thể đem hắn làm cho trong ngục giam. Chính mình lại ở bên ngoài dùng chút thủ đoạn, làm hắn ở bên trong quả điệu, chính mình chuyến này lữ trình liền kết thúc. Thế nhưng là, thế sự khó liệu. Hắn đùa bẩn một chút ngón tay của mình, sớm biết người này khó đối phó như vậy, hắn liền không chơi nhiều như vậy. Hô. Trương Dương tự vào một cái, khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, đây cũng là chúng ta lần thứ ba gặp mặt ta. Hàn Tư Văn đáp lại mỉm cười, không nghĩ tới Trương huynh đệ thế, nhưng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác có chút buồn ôn. Trương Dương hừ một tiếng. "Ngươi." Hàn Tư Văn chỉ vào Trương Dương cái mũi, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi một hồi liền sẽ không nhiều lời như vậy. Không chỉ là Dương ca xem ngươi buồn luôn, ta nhìn ngươi cũng buồn ôn. Vương Hiểu Mẫn cùng Trương Dương đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Hàn Tư Văn liếc qua Vương Hiểu Mẫn, hừ một tiếng, hoàn toàn không có đi để ý. Hắn phất phất tay nói, "Đem bọn họ ba cái đều mang vào đi." "Lão đại, bọn họ có vẻ như cứ như vậy mấy người, nếu không chúng ta vào xem." Tiểu Lục Tử bên người một người nhỏ giọng nói. Tiểu Lục Tử do dự một hồi, nhìn bọn họ nói, "Chúng ta phái một người vào xem." Phòng ngừa trong bọn họ còn có người. Chờ Siêu Ca cùng Vương lão gia từ bên kia cũng tới người, chúng ta liền một lần đều đi vào. Tương đối cái trước, Tiểu Lục Tử vẫn là lựa chọn một cái tương đối ổn phương pháp. Dù sao bọn họ đến thời điểm, coi là chỉ là một cái đơn giản bắt quóc, không nghĩ tới phía sau còn có một cái đại buốt. Nếu như trong bọn họ còn có người, bọn họ mười mấy người xông đi vào, đơn giản là làm cho người ta làm sủi cả mà thôi. Vương lão gia tử bực tự. Trương Dương cùng Tiểu Mẫn đều bị chụp tới rồi. Vương lão gia tử đột nhiên đứng lên, manh liệt khục vài tiếng. Chính mình thân thể vẫn là già rồi. Cho dù mỗi ngày đều đang luyện ngũ cầm hí, thế nhưng là thân thể vẫn là không bằng lúc còn trẻ, đụng tới ngần ấy việc nhỏ, cứ như vậy kích động. Vương lão gia tử, chúng ta đã có người cùng qua đi, hiện tại bọn hắn ngay tại chúng ta dám thị phạm vi bên trong. Vương tử đào nhìn Vương lão gia tử kích động dáng vẻ, vội vàng cho hắn ăn một viên thuốc căn thần. Ta đã biết, ta tự mình đi qua một chuyến. Vương lão gia tử đứng dậy, đi trong phòng đổi một bộ quần áo. Hát Tử một đường chạy về Siêu Kha hôn lễ, mà lúc này đây, hôn lễ cũng kém không nhiều phải kết thúc. Siêu Kha, Siêu Kha. Hát Tử nhìn thấy Lý Văn Siêu vội vàng vất tay đi tới. Hắc Tử, chuyện gì? Lý Văn Triêu lúc này chính mặc một bộ vui mừng quần áo. Tiểu lượng không phải rất tốt hắn, cũng uống không ít rượu. Mới mở miệng, trong miệng mùi rượu đập vào mặt. Hắc Tử sững sốt một chút, dạng này siêu ca, rốt cuộc có thể hay không hỗ trợ a? Chuyện gì, ngươi ngược lại là nói a? Lý Văn Siêu nhìn Hắc Tử lắp ba lắp bác hỏi, vừa uống rượu xong hắn, cái này thế đi làm, tâm tình vẫn còn tương đối kích động. Dương ca bị người bắt đi. Hắc Tử chốt ra. Cái gì? Lý Văn Siêu nghe nói như thế, sững sốt một chút, sau đó cười lên ha ha. Trứng lão đệ là ta trước mắt gặp qua người lợi hại nhất, làm sao có thể cứ như vậy bị người bắt đi. Lý Văn Siêu cười đến thở không ra hơi, đem mặt mình cười đến đỏ bừng. Hôm nay liền xem như ta kết hôn, các ngươi cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy đi. Lý Văn Siêu nói xong, vỗ một cái hất tử bả vai nói, trong phòng còn có chút ăn, chính ngươi đi ăn chút đi. Lý Văn Siêu nói xong, chính mình liền lung la lung lay rời đi. Lưu lại hất tử một người đứng tại chỗ ngây người. Làm sao bây giờ, nếu không đi tìm Lý Lao thương lượng một chút. Hắn tại chỗ sững sốt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm nói: Vẫn là đi trước tìm Lý Lao đi, hy vọng Lý Lao không có uống say. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, dù sao cũng là con của mình kết hôn, muốn nói không có uống say. Thật đúng là có chút không có khả năng A Hắc tử như vậy nghĩ, cảm giác đi Lý Lao phòng Tự thật là, siêu nhi như thế nào một chút không theo ta, cứ như vậy một chút tự lượng. Lý Lao cầm chén rượu cười ha ha nói. Ai ở bên ngoài? Lý Lao đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hắc tử đứng tại cửa ra vào. Tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì sao? Lý Lao ở một hơi rượu nói hắc tử nhìn lý Lao vẻ Trong lòng như là có ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Lý Lao, Dương ca bị người cho bắt đi, khả năng không có cơ hội, Hắc Tử vẫn là nói ra. Cái gì? Tiểu Hỏa Tử bị bắt đi rồi? Lý Lão mặc dù uống nhiều rượu, nhưng là người này còn tính là thanh tỉnh. Là ai to gan như vậy, dám bắt đi Tiểu Hỏa Tử, ta cái này bắt hắn cho tháo thành tấm khối. Lý Lao hừ một tiếng, vành một tiếng uống xuống chính mình đến rượu, chỉ một chút hát Tử nói, ngươi theo ta đi. Chương 935, Lao già hậm hực. Nhìn thấy Lý Lão khí thế hung hăng bộ dáng, Hắc Tử ngây ra một lúc cảm giác chính mình không phải nói cho Lý Lao, nếu là cái này Lao tướng quân nổi giận, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Vấn đề là chính mình bây giờ đã nói, về sau làm sao bây giờ? Hất tử như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy Lý Lao đã long hành hổ bộ rời đi nơi này, hướng về Lý Văn Siêu quân đội đi đến. Lấy Lý Lao uy danh, đi vào về sau, chẳng phải là muốn nhất hô bách tướng, thế nhưng là hắn này một thân mùi rượu, mặc dù nhìn còn tính là thanh tỉnh, nhưng là như vậy đi vào, khẳng định ảnh hưởng không tốt, vạn nhất bị người ta bắt lấy bí tóc, đây cũng không phải là một chuyện tốt. "Lý Lão, Lý Lão, ngươi chờ ta một chút a." Hác tử vội vàng đi theo, trong lúc nhất thời lâm vào thế khó xử tình trạng. Chính mình bây giờ phải làm gì A Dương ca còn tại trên tay của người khác, thế nhưng là Lý lão như vậy đi, tóm lại cũng không phải một biện pháp tốt. Đại gia, người đi làm gì? Trên đường, Lý Minh Lượng nhìn chính mình đại gia hấp tấp một đường chạy chậm, buồn bực mà hỏi. Hôm nay là đại ca của mình ngày đại hỷ, Lý Lao không ở nơi đó uống rượu, chính mình bây giờ chạy đến, làm cái gì vậy? Đi làm cái gì? Lý Lao hừ một tiếng nói, Trương Dương bị đừng cho bắt đi, cũng không biết là ai chỗ tới. lý Lào một bên nói Một bên lộ ra khinh thường biểu tình nói, người lớn như vậy lại còn có thể khiến người ta bắt đi. Hắc Tử nhìn Lý Lao một mặt khinh thường dáng vẻ, trong lòng càng là xoắn xuýt, đây là trọng điểm làm sai địa phương đi. Dương Ca hiện tại cũng bị bắt đi, Lý Lao lại còn đang trách cứ, này rõ ràng là uống nhiều quá à. Ngươi phải nhanh cho ta đi. Lý Lao chỉ một chút Lý Minh Lượng nói, vừa vặn ngươi bây giờ đến rồi. Lý Minh Lượng trình một chút, lập tức mang theo tươi cười nói, bất quá chỉ là một ít tiểu lưu manh, Lý Lao ta một người đến liền tốt. Nghe được cháu của mình nói như vậy, Lý Lao cũng nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt. Ngươi liền đi trong quân khu mang ít người đi qua, ta cũng không tin còn có tiểu lưu manh tìm tiểu họa tử sự tình. Hắc Tử nghe được Lý Lao nói như vậy, lập tức hướng về Lý Minh Lượng trộm đi một cái ánh mắt cảm kích. Vương lão gia tử biệt tự. Vương lão gia tử đổi một bộ quần áo, mang tới một cái tính dâm, từ trong nhà đi ra. Vương Tử đào nhìn thấy Vương lão gia tử cái này trang phục, sửng sốt 3 giây nói: "Vương lão gia tử, chúng ta không còn mang ít người sao?" Vương lão gia tử lắc đầu nói: "Không cần, ta đã đoán được là ai bắt." Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng. "Ta còn không tin, tại Lưu Ly thành phố nơi này, Còn có người dám không nể mặt ta? Lâm Phong Quốc tế Công ty giải trí. Một tên mập hấp tấp đi tới cửa sau, lau một chút đầu mồ hôi lạnh. Hắn nghe được Hàn Tư Văn đem Trương Dương cho mang theo, chính mình cả người đều cảm giác không tốt. "Hàn thiếu, ta nghe nói người đem Trương Dương mang đến." Hắn một bên lau đầu thượng mồ hôi lạnh, vừa hướng Hàn Tư Văn nói, "Ta ở chỗ này đây, Tôn tổng." Trương Dương đối Tôn tổng cười ha ha nói, "Tôn tổng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đầu ông một tiếng. "Hàn thiếu, nơi này không phải Mỹ quốc, ngươi không thể làm loại chuyện này, mau đem người thả." Tôn tổng trợn lên tức giận, Nửa khí cũng trở nên trở nên nặng nghề Thế nhưng là trước mắt mình dù sao cũng là Hàn Thiếu A, Hàn Tư ý đệ đệ, năm đó cũng là Lưu Ly thành phố nhân vật phong vân. Coi như đi Mỹ quốc, đối Lưu Ly thành phố vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định. Tôn tổng, cái này lại không phải cái đại sự gì, lại nói, ngươi không nói cũng không có biết, có phải hay không? Hàn Tư Văn cười ha ha nói, "Ngươi, đây là công ty của ta." Tôn tổng hừ một tiếng nói, "Ngươi nếu là kiếm chuyện không muốn tại công ty của ta nơi này làm." Tôn tổng, ngươi có phải hay không quên ngươi công ty là làm sao tới đúng không? Hàn Tư văn khẽ môi mím lên nụ cười rêu cợt nói, "Ngươi nếu là muốn cùng Lâm Thanh Nguyên đồng dạng, ta cũng không để ý giúp ngươi một cái." Nghe nói như thế, Tôn tổng không nói, dù sao công ty của hắn là Lâm Thanh Nguyên một tay nâng đỡ đứng lên. Mà Lâm Thanh Nguyên thì là Hàn Tư ý nâng đỡ đứng lên, hơn nữa hắn vẫn là Hàn Tư ý người, mặc dù nhiều người như vậy, hai người cũng không có cái gì liên hệ. Nhưng là Trương Dương phá đổ Thanh Nguyên quốc tế về sau, nàng liền phái tới chính mình để đệ, điểm này cũng có thể thấy được đến, nàng đối Lưu Ly thành phố vẫn là có ý tưởng. Ô, đây là địa phương nào?" Một cái lười biếng thanh âm lên. Vương Nghệ Hiểu mở mắt, nhìn cái này hoàn cảnh lạ lắm, chính mình hơi sướng sở. Nàng lắc lắc đầu của mình, nghĩ đến chính mình hôm nay trải qua sự tình. Dương ca. Vương Nghệ Hiểu nhìn quanh một tuần, nhìn thấy Trương Dương cũng bị vô tới. Nghe được Vương Nghệ Hiểu gọi Dương ca, Vương Hiểu mẫn miệng một vỉnh lên, khẽ hừ một tiếng. kia là ta Dương ca, cũng không phải là người Dương ca. Dương ca, người tại sao lại ở chỗ này? Nàng kích động hỏi. Dương ca có phải hay không muốn tới cứu mình, thế nhưng là chính mình cũng bị bắt đi vào. Vậy đã nói rõ Dương ca là quan tâm chính mình Vương Hiểu mẫn nhìn nữ nhân một tiếng một tiếng Dương Cát Thế, chính mình có kêu rên một chút. Thế nhưng là xem đại nàng trước sau lổi lõm thời điểm, trong lòng chính mình lại có không hiểu bị thương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, ta này trùng hợp liền bị bắt tới. Vương Nghệ Hiểu hư một tiếng, tưởng rằng Trương Dương ngượng ngùng nói ra miệng. Các người khác tản đâu, làm ta không tồn tại đúng hay không? Hàng Tư Văn hét lớn một tiếng. Này Hai cái nữ đều là thần kinh thô sao? Một cái lại tới đây liền uy hiếp chính mình, một cái khác vậy mà đều không có đi chú ý chính mình, thật coi chính mình không khí. Vương lão gia tử đến rồi. Vương Tử Đào sau khi trở về, trở lại chính mình mặt của huấn luyện viên trước nói. Tiểu Lục Tử vội vàng bốn phía nhìn một chút, nơi nào có Vương lão gia tử thân ảnh? Ở chỗ nào? Tiểu Lục Tử sững số một chút, nhìn Vương Tử Đào con mắt hỏi. Nơi đó. Vương Tử Đào hướng về đi vào Vương lão gia tử chỉ một chút nói, hắn nói chính mình muốn vào xem một chút. Tiểu Lục Tử sững số một chút. liền Vương lão gia tử một người. Không sai, là chính hắn giải quyết không dẫn người. Chúng ta cũng theo sau. Tiểu Lục Tử kiên định nói, không thể để cho Vương lão gia tử cho là chúng ta không có gì năng lực. Đúng vậy, với luật viên, Người mau đem chúng ta thả, nếu như ta ra ra biết, chẳng cần biết ngươi là ai." Vương Hiểu Mẫn hử một tiếng, "Ta quả ngươi ra ra là ai?" Hàn Tư Văn cùng vốn cũng không nhận biết Vương Hiểu Mẫn, nhìn nàng phách lôi dáng vẻ, hắn hử một tiếng nói, "Ta chính là hắn ra ra. Vương lão gia tử khục một tiếng, không nhanh không chậm đi vào. Tôn tổng nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, toàn bộ mặt đều xanh biết, như thế nào còn đem Tôn thần này cho lấy được a. Nơi nào đến đến lão giả hậm nhanh đi ra ngoài. Hàn Tư Văn đến thời điểm, cũng không có đi bái phòng Vương lão gia tử, lúc này Tự nhiên không biết đây là ai. Chương 936, tình cảnh. Lao già hổn hẹm. Vương lão gia tử lặp lại một lần lời hắn nói. Chính mình già đã nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình. Vương lão gia tử, sao người lại tới đây? Tôn tổng tại lưu ly thành phố thời gian dài như vậy, tự nhiên nhận ra, trước mắt người này chính là Vương lão gia tử. Như vậy nữ sinh kia chính là Vương lão gia tử cháu gái Vương Hiểu Mẫn. Hắn sớm nghe nói qua, Vương lão gia tử đối với chính mình cháu gái đủ kiểu ái, nhìn thấy cháu gái của mình bị người chói lại, Tuần nữa còn là tại địa bàn của mình. Chính mình cái công ty này, ngày mai là có thể không cần khai trương. Đừng nói rõ ngày, chính là tại về sau, chính mình tại Lưu Ly thành phố cũng không có đặt chân địa phương. Tôn tổng lao chính mình một cái mồ hôi lạnh trên đầu, vẫn là nhanh lên chạy đi. Cái này Hàn Tư Văn, mặc dù thủ đoạn cũng không tệ, thế nhưng là so với tỷ tỷ của nàng vẫn là kém xa. Tâm tính của mình rõ ràng không đủ, lần thứ nhất thất bại, liền có chút không chịu nổi. Hơn nữa còn là tương đương tự phụ kiêu ngạo người. Hắn như vậy nghĩ, chính mình chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Tôn nữ của ta ở đây, ta như thế nào không thể tới." Vương lão gia tử trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là trong lòng đã là lên cơn giận dữ. "Vương lão gia tử." Hàn Tư Văn nghe nói như vậy thời điểm, chính mình cũng sửng sốt một chút, cô gái này là Vương lão gia tử cháu gái. Chính mình đến Hoa Hạ thời điểm, Tỷ tỷ vẫn luôn dặn dò qua chính mình, muốn tìm cơ hội đi bái phòng một chút Vương lão gia tử, thuận tiện xem hắn hiện tại thế nào. Nhìn hắn hiện tại cái dạng này, hổ hổ sinh phong, hoa dâm sợi dâu, nhàn nhạt nếp nhăn, còn có kia một đôi ánh mắt sáng ngời. Thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống như là Tỷ tỷ nói như vậy. Tỷ tỷ tình báo cũng có sai lầm. Cũng thế, dù sao tỷ tỷ thời gian dài như vậy chưa có tới hoa hạ, chính mình ở đây rất nhiều tài nguyên, cũng kém không nhiều đều biến mất. Vương lão gia tử, mới vừa rồi là ta mạo phạm, người đức cao vọng trọng, sẽ không cùng ta tên tiểu bối này chấp nhặt ta." Hàn Tư Văn cười ha Hà nói. Vương lão gia tử chính mình thế nhưng là không thể chơi vào. Như thế nào là như thế nào thông đồng đến Vương lão gia tử cháu gái? Tỷ tỷ ngươi nhưng không có ngữ như vậy miệng lưỡi trơn chu. Vương lão gia tử hừ một tiếng. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta cũng là thường xuyên nói như vậy ta. Hàn Tư Văn tiếp tục túi đầu nói, "Cũng không có người như vậy không có giáo dưỡng." Vương lão gia tử có bổ sung một câu, Hàn Tư Văn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nói một người không có liền dạy dưỡng, đó chính là nói đến hắn cha mẹ trên người, mặc dù Hàn Tư Văn vẫn luôn chưa từng gặp qua chính mình cha mẹ, nhưng chính mình lòng tính sợ vẫn là ở nơi đó. Hắn không nói gì, muốn nhìn một chút Vương lão gia tử làm sao nói. Mà lúc này đây, Vương lão gia tử cũng là một câu không nói, toàn bộ bầu không khí trở nên quỷ dị. Tôn tổng nhìn thấy bầu không khí không đúng, chính mình lặng lẽ liền chạy trốn. Vương lão gia tử đều tới Ngươi có thể đem chúng ta thả a?" Trương Dương cười ha ha nói. "Ngươi ngầm miệng." Hàn Tư Văn hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới, Trương Dương thế nhưng như vậy có nữ nhân duyên. Hơn nữa một đám bối cảnh cũng không thấp. Lần thứ nhất gặp được cái kia nữ, hẳn là một cái tiểu minh tinh, sau đó một cái huấn luyện viên thể hình, dáng người tốt như vậy. Hiện tại lại tới một cái vương lão ra tử cháu gái, nếu là hắn cháu gái tại che chở Trương Dương, chính mình liền thật không có biện pháp. Hàn Tư Văn trong đầu một đoàn đầy rối, luôn cảm giác chính mình không để ý đến một cái quan trọng sự tình. "Ngươi nếu là lại không thả ta, ta người liền muốn đến." Trương Dương cười ha hả nói, cũng không còn cùng hắn quanh co lòng vòng. Trương Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Hàn Tư Văn là một cái khó chơi người, nhưng là bây giờ xem ra, cùng chính mình ý nghĩ sát thực có như vậy một chút xuất nhập. Tựa như là chính mình ngay từ đầu không nghĩ tới hắn sẽ dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn đồng giản. Hắn người này quá tự phụ, tự cho là đúng, trước lúc này căn bản không có điều tra qua lai lịch của mình, mà chính mình chỉ ít còn đem hắn cùng tỷ hắn sự tình giải một chút. Hắn lại vẫn luôn đem mình làm đều gật đầu náo người bình thường mà thôi. Nghe được Trương Dương lời nói, Hàn Tư Văn sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hắn luôn cảm giác chính mình quên cái gì. Vương lão ra tử rốt cuộc là thế nào tìm được nơi này, bọn họ nhất định còn trở về có những người khác ở đây. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói, "Nói như vậy ngươi có phải hay không có thể đem chúng ta thả?" Hàn Tư Văn hừ một tiếng, có chút vung tay lên, một cái màu đỏ điểm ra hiện tại Trương Dương thân thượng. "Ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao?" Hàn Tư Văn hừ một tiếng nói, cùng lắm thì chúng ta liền đua một cái cá chết lưới rách." Huấn luyện viên, bọn họ có tay bắn tỉa. Vương Tử Đào nhìn thấy cái kia điểm đỏ thời điểm, Cả người đều sững suốt. Nơi này, làm sao lại có tay bắn tỉa? Trương Dương cũng sững sờ một chút, không nghĩ tới bên cạnh hắn lại còn có nhiều như vậy cao thủ. Những này người đều là tỉ tỉ người cho ngươi a." Trương Dương cười ha ha nói, "Không thì lấy ngươi năng lực, bọn họ hẳn là sẽ không đi theo ngươi đi." Lời này hình như là đâm trọt hàn tư văn chô đau, hắn cười lạnh, "Ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta liền làm hắn nổ súng." Trương Dương im lặng, con mắt không được đánh giá, nếu quả như thật có tay bắn tỉa lời nói, chính mình không biết đối phương ở nơi nào, coi như mình cũng bị hệ thống cũng vô dụng. Nếu quả như thật cùng chính mình đoán đồng dạng, như vậy chuyện lúc trước là có người hay không cho Hàn Tư Văn bảy miêu tính kế đâu. Trương Dương rơi vào trầm tư. Nếu như là có người bảy mưu tính kế lời nói, như vậy hẳn là liền đem chính mình điều tra rõ ràng. Không nói, Hàn Tư Văn cười a a, nhìn hắn nói, ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao. Trương Dương do dự chính là thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Khóe miệng của hắn dương lên, Sở Vân Hạo ra hỏa này bây giờ tới là quá kịp thời. Vương lão gia tử, đây là ta cùng hắn ân cá nhân. Ngươi vẫn là mang theo cháu gái của mình rời đi đi." Hàn Tư Văn quay đầu nhìn thoáng qua Vương lão gia tử nói, "Cái này hậu bối ở đây uy hiếp chính mình, ta không muốn, ra ra." Không đợi đến Vương lão gia tử nói chuyện, Vương hiểu mắn vội vàng lôi kéo Vương lão gia tử cánh tay nói, "Vương lão gia tử tự nhiên cũng không nghĩ tới đi, hắn nhìn thoáng qua Chu giường, đối phương chính hướng về phía bên chính mình phất tay, ra hiệu để cho chính mình rời đi. Nếu là chúng ta ân đoán cá nhân lời nói, có thể hay không làm cái kia nữ cũng rời đi nơi này? Không thể." Hàn Tư Văn chính ngôn từ cự tuyệt nói, "Làm đi." Ta chẳng phải không có ngươi nhược điểm rồi. Không muốn mặt. Trương Dương cười nói. Ngươi vẫn là chú ý một chút tình cảnh của mình đi. Hàng tư văn hử, chỉ chỉ Trương Dương thân thượng cái kia điểm đỏ. Mà lúc này, cái kia điểm đỏ thế nhưng từ từ di động, hơn nữa đến mi tâm của mình bên trên. Đây là. Hán kinh ngạc hô. Trương Dương cười ha hà nói, chú ý dưới tình cảnh của ngươi. chương 937, Giang Co. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là bộ dáng như hiện tại? Hàng tư văn trong đầu vẫn là như vậy hai câu nói, không biết nên nói cái gì không cần nói cũng không cần quay đầu. Trương Dương cười ha hả nói, "Ta thế nhưng là không thể cam đoan hắn có thể hay không nổ súng. Ta nói cái gì, ngươi chỉ cần gật đầu lắc đầu là được rồi." Trương Dương quay đầu nhìn phán qua phía sau mình nam tử nói, "Ngươi còn như thế cột ta làm gì, còn không nhanh lên cho ta bông ra." Người kia do dự về sau, nhìn thấy Hàn Tư Văn hướng về chính mình gật đầu, hắn mới cho Trương Dương bung lồng ra sợi dây. Còn lại cái kia cột Vương Nghệ hiểu người, nhìn hắn mở chói về sau, chính mình cũng nhanh lên bung ra sợi dây. Mà Vương Hiểu sớm tại Vương lão gia tử đến thời điểm, đem sợi dây cho bung lồng ra. Đây là chúng ta ân oán cá nhân, như vậy bọn họ có phải hay không có thể đi rồi." Trương Dương chỉ chỉ Vương Hiểu Mẫn đợi người. Hàn Tư Văn nhẹ gật đầu. Trương Dương nhìn thấy hắn gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Không sai, ta có chút thích người. Hàn Tư Văn ngũ quan cơ hồ vận bẹo lại với nhau, mà chính mình người thấy cảnh này, là không dám nói câu nào. "Vương lão gia tử, các người đi về trước đi, ta một hồi liền trở về." Trương Dương quay đầu cùng Vương lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Vương lão gia tử cũng không do dự, biết chính mình mang theo Vương Hiểu Mẫn ở đây, đơn giản là tăng thêm phiền phức mà thôi. Ta không muốn trở về, ta muốn cùng Dương Ca cùng một chỗ." Vương Hiểu Mẫn không vương tha nói, "Ở đây làm trở ngại chứ không giúp gì sao?" Vương lão gia tử một câu hỏi được Vương Hiểu Mẫn á khẩu không trả lời được. Vương Hiểu Mẫn do dự một hồi, vẫn là đi theo Vương lão gia tử đi ra ngoài. Hai người đi không bao xa, tìm một chỗ trốn đi. Ngay tại nơi này nhìn. Vương lão gia tử tại Vương Hiểu Mẫn bên thai nhẹ nói, "Ở chỗ nào, chính mình cùng cháu gái cũng có thể trở thành Trương Dương Vương nữ." Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn rời đi về sau, chính mình cũng không có tại do dự, trực tiếp rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Tỷ tỷ ngươi để ngươi diệt trừ ta." Trương Dương nhìn Hàn Tư Văn con mắt hỏi. "Hàn Tư Văn là đầu?" Trương Dương sửng sốt một chút, tỷ tỷ của hắn thế nhưng chưa hề nói yêu cầu này, như vậy Hàn Tư Văn là thế nào nghĩ đến phải trừ hết chính mình. "Vậy ngươi làm như thế, là có ý gì?" Trương Dương cũng buồn bực, "Ngươi có thể nói chuyện, bởi vì ta muốn diệt trừ ngươi." Hàn Tư Văn cười gần nói. Trương Dương nghe được hắn lời này, khỏe miệng giật một cái. Tỷ tỷ vốn là muốn ta hại chết trong tù Lâm Nguyên, sau đó lại đem chuyện này dẫn tới trên người của ngươi. Hàn Tư Văn cười ha hả nói. Thế nhưng là ngươi cùng cái kia Vu Tuấn đánh một trận về sau, ta liền đổi một cái phương pháp đơn giản. Trương Dương nghe được đáp án này, cười lạnh một tiếng, chẳng trách hắn trước sẽ nghĩ tới như vậy một cái phương pháp, hóa ra là Hàn Tư ý nghĩ đến biện pháp. Nếu quả như thật cùng Hàn Tư ý nói đồng dạng, hại chết trong ngục giam Lâm Thanh Nguyên lời nói, chính mình khả năng liền thật cái gì cũng không biết, sau đó liền tiến bảo. Tỷ tỷ cũng không có muốn hại chết ngươi, mà là định cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ. Hàn Tư Văn cười nói, "Có thể, ngươi không cần nói." Trương Dương khoát khoát tay nói, hắn không muốn nghe người này ở đây thao thao bất tuyệt, nói đến không xong làm cho lỗ thai của mình cũng đi theo khởi kén. Ngươi vì cái gì nhất định muốn chơi chết ta? Bởi vì ta chính là không quen nhìn ngươi, dựa vào cái gì tỷ tỷ chưa từng gặp qua ngươi, liền đối ngươi đánh giá cao như vậy. Hàng Tư Văn cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta đối với ngươi tỷ tỷ đánh giá cũng rất cao." Trương Dương cười nói. Đến nơi đây Trương Dương cũng coi như rõ ràng, vì cái gì Hàng Tư Văn đối phó phương thức của mình chênh lệch lớn như vậy. Làm nửa ngày chỉ là dùng tỷ tỷ mình chú ý, hơn nữa còn biến khéo thành vụng. Hàn Tư Văn xem này Trương Dương nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Dương ha ha nở nụ cười, con mắt nhìn chầm chầm Hàn Tư Văn, tiểu tử này đều ở trên tay mình, lại còn là cuồng vọng như vậy, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Không được lúc đích, để ngươi người khẩu súng là thu lại. Trương Dương còn buồn bực hắn rốt cuộc đang làm gì đó, đột nhiên một đám người áo đen vọt vào, trong tay đều là cầm. Dương ca. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy đột nhiên lao ra một đám người áo đen, kích động kêu một tiếng. Vương lão ra tử một tay bịt Vương Hiểu Mẫn miệng nói, không cần nói, xem trước một chút Trương Dương làm thế nào. Huấn luyện viên, bọn họ có súng, hiện tại phải làm gì? Vương Tử Đào nhìn lập tức người háo Đen nói: "Tiểu Lục Tử nhíu mày, tình huống này thật sự là quá khó làm. Đây cũng là tỷ tỷ ngươi làm a?" Trương Dương nhìn một chút chính mình bên cạnh người háo Đen. "Không sai, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì kéo dài thời gian." Hàn Tư Văn cười ha hả nói: "Chính mình bây giờ nắm giữ quyền chủ động, nhìn hắn còn thế nào cùng chính mình tách lối. Tỷ tỷ còn nói, nếu là ta gặp phải nguy hiểm, là được rồi." Hắn nói xong, cười hắc hắc, "Liên có thể muốn mạng của ta, đúng không?" Trương Dương lạnh một tiếng, hắn trong lòng cũng đang yên lặng tính toán để ngươi người thu xuống lại. Hàn Tư Văn cắn răng nói, hắn theo Trương Dương trong mắt có thể nhìn thấy, cái kia điểm đỏ vẫn tại mi tâm của mình. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, thật là coi mình là cái kẻ ngu sao? Nếu như khẩu súng rút lui, chính mình sau cùng vốn liếng liền không có. Ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình sinh mệnh vấn đề đi. Trương Dương khinh thường nói, ngươi người dám động thủ sao? Bọn họ cũng sẽ không nghe ngươi ha. Trương Dương một bộ không có sợ hai bộ dáng. Tiểu Lục từ bọn họ người gọi hẳn là cũng nhanh đến đi. Trương Dương trong lòng tính toán, hiện tại đã qua không ít thời gian, thời gian này cũng hẳn là một tới. Giả hỏa này tâm tính như thế nào tốt như vậy, nếu như chính mình giết Trương Dương, cái kia một giây sau liền sẽ bạo chết chính mình đầu. Hàn Tư Văn Mi tâm chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Nếu không liền đều thối lui một bước. Hàn Tư Văn nghĩ như vậy đến. Ngay sau đó hắn có hay không định chính mình ý nghĩ, nếu như lúc này chính mình thỏa hiệp, vậy đại biểu chính mình thất bại. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Văn con mắt, hắn kia trắng đen xen kẽ con mắt, chỉ chốc lát sau liền sẽ chuyển như vậy một chút, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hắn muốn cùng giải. Trương Dương suy tư một hồi, nếu như có thể cùng giải lời nói, kia là tốt nhất chính mình cũng ít đi một kẻ địch như vậy. Thế nhưng là hắn ngay từ đầu liền muốn đem chính mình chơi chết, mặc dù không biết giữa hai người có thù oán gì, thế nhưng là đối mặt một cái muốn chơi chết chính mình người. Trương Dương là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hòa giải. Vẹn vẹn là điểm này, hai người liền có thể nói là tử địch. Bên trong lầu đả người nghe, các người đã bị bao vây. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến loa phóng thanh thanh âm. "Phát xuống vũ khí của các người, nếu không." Bên ngoài loa phóng thanh vẫn luôn hô hào một bộ rất quen thuộc lời nói. Trương Dương cùng Hàn Tư Văn đều là sửng Chính mình không có báo cảnh sát a rốt cuộc là ai báo cảnh sát. Chương 938, cảnh sát. Người báo cảnh sát. Hai người trầm miệng một lời nói. Trương Dương suy tư một hồi, chuyện này nếu để cho cảnh sát thấy, vậy cũng không tốt. Hắn phất phắt tay, làm sợ Vân Hạo lấy xuống. Hàn Tư Văn cũng phất phắt tay, để cho chính mình thủ hạ đều khẩu súng chi thu vào. Người ở bên trong, ta tại nhắc lại một lần, đem các người vũ khí trong tay đều buông xuống. Cảnh sát bên ngoài có hô một lần. Hàn Tư Văn biết, nơi này là Hoa Hạ, không phải Mỹ quốc, nếu như tại Mỹ nước, mang theo súng ống là không có vấn đề gì. Thế nhưng là tại Hoa Hạ liền không đồng dạng, nếu như điều tra ra mang theo sổ ống, chính mình nói không chừng liền trở về không được. Nếu là như vậy, chính mình liền muốn lưu tại nơi này. Một lần cuối cùng nhắc lại xong, cảnh sát mới bên ngoài cùng nhau chen vào. Không được núp đích, đều thành thật một chút. Đám cảnh sát một đám cầm súng ngắn, chỉ vào Trương Dương nhất đẳng người. Trương Dương thuận thế dơ tay lên. Hàn Tư Văn nhìn thoáng qua Trương Dương, thử một tiếng nói, "Sợ hãi." Dơ tay lên. Một người cảnh sát đi đến Hàn Tư Văn trước mặt nói, "Trương Dương hướng về phía hắn như vậy mỉm cười nói, "Ngươi không sợ Cứ như vậy tiếp tục đặt vào a. Không muốn đấu võ mồm, cùng đi cục cảnh sát trong mới có các người chịu. Người cảnh sát kia hướng về Trương Dương nói lời áp độc. Trương Dương ngậm miệng không nói thêm gì nữa, thế nhưng là con mắt vẫn là mang theo trào phúng ý vị. Hàn Tư Văn hử một tiếng, cuối cùng vẫn giơ tay lên. Huấn luyện viên, đây là tình huống như thế nào? Vương Tử Đào nhìn phía dưới đi vào cảnh sát. Bọn họ làm sao biết nơi này có chuyện? Hơn nữa bọn họ người tới đều không có báo cảnh sát, như vậy rốt cuộc là ai báo cảnh sát? Là vừa rồi đi cái kia nữ, vẫn là kia nam nhân mập mạp. Gia gia Như vậy thật có thể không? Vương Hiểu mẫn nhìn những cảnh sát kia, tay nắm chắc Vương lão gia tử cổ tay. Chí ít như vậy sẽ không để cho hai người bọn họ bại câu thương. Vương lão gia tử nhìn bọn họ bị áp lên xe cảnh sát nói, ngay tại vừa rồi, Vương lão gia tử nhìn thấy đám người bọn họ thời điểm, chính hắn liền leo một vệt mồ hôi. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Lúc này, bọn họ khẳng định ai cũng sẽ không đi buông tay. Nếu như như vậy tiếp tục rằng có nữa, khả năng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn đến đây thời điểm, hắn quyết định làm cảnh sát đến xử lý chuyện này. Nhìn bọn họ bị cảnh sát mang đi, Vương lão gia tử cũng thở dài một hơi, mang theo cháu gái của mình mới trong một cái góc đi ra. Tiểu Lục tử cũng mang theo chính mình người đi ra. Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ ứng càng làm sao bây giờ? Vương tử Đào xuống tới liền lớn tiếng hỏi. Cho Hắc Tử nói, không cần bọn họ đến. Tiểu Lục tử cười ha ha nói. Vương tử Đào nhìn huấn luyện viên của mình, trong cái thời gian này lại còn có thể bật cười. Vương lão gia tử hẳn là có thể đem Dương ca mới bên trong vứt ra đi. Hắn nhìn thoáng qua Vương lão gia tử, cùng tính nói. Vương lão gia tử nhẹ đầu. Vừa rồi cảnh sát cũng là Vương lão gia tử ngài gọi a. Tiểu Lục Tử nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, theo nghĩ đến người cảnh sát kia có thể là chính hắn gọi. Vương lão gia tử cũng không có phủ nhận. Trương Dương ngồi tại trên xe cảnh sát, trong lòng còn tại băn bực, cái này cảnh sát rốt cuộc là ai gọi đâu? Mà Hàn Tư Văn lúc này cũng ngay tại suy nghĩ vấn đề giống như vậy. Bất quá có một cái vấn đề là giải quyết, bọn họ hiện tại không tính đánh nhau chết sống. Trương Dương cũng thở dài một hơi, nếu quả như thật đánh nhau, Trương Dương cũng biết, chính mình là không có quả ngon để ăn. Hàn Tư Văn mặc dù không đủ gây sợ, thế nhưng là hắn mang những người kia Đoán chừng là sẽ không thoát thủ. Như vậy Hàn Tư ý rốt cuộc là cái dạng gì nữa nhân đâu? Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình phá đổ Thần Tiên, phía sau lại còn có như vậy một cái chỗ dựa. Một đường đến cục cảnh sát, hai người bị giam đứng lên về sau, liền không có đến hỏi những chuyện này. Mãi cho đến buổi chiều, một người cảnh sát mở cửa nói, ra ngoài đi, có người tới đón ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua Hàn Tư văn phòng thẩm vấn, cũng sớm đã không có người. Vương lão gia tử. Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, hơi sững sờ. Như thế nào là Vương lão ra tử tới đón chính mình. Dương ca. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Vương lão ra tử cánh mũi hơi nhíu lại. Chính mình ngày đó như thế nào cũng nhìn thấy Trương Dương là mang một nữ nhân đi biệt thự của mình. Cháu gái của mình làm như thế, có thể sẽ tổn thương đến chính mình đâu. Dương ca, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Vương Hiểu Mẫn đem chính mình đầu thật sâu tựa ở Trương Dương ngực trong, như là một cái nhìn thấy chủ nhân ngạch bé mẹo kịt tỷ đồng dạng. Nhìn cháu gái vui vẻ như vậy dáng vẻ, Vương lão gia tử cũng cười. Loại chuyện này liền giao cho chính hắn liền tốt, chính mình vẫn là chuyện gì đều không cần hỏi. Trương Dương mỉm cười, đẩy ra Vương Hiểu Mẫn, đi đến Vương lão gia tử trước mặt. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương bóng lưng, tức giận đến tại chỗ chặt chân, tiếp tục lại hừ hai tiếng. Vương lão gia tử, người cảnh sát kia đều là ngài. Trương Dương vẫn chưa nói xong, liền thấy Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Vương lão gia tử cười ha ha nói, ta nhớ được ta trẻ tuổi lúc đó, tại Lưu Ly thành phố dốc sức làm thời điểm, gặp được một ít đánh không lại người, liền sẽ trước thời hạn báo cảnh sát. Như vậy nếu quả như thật xảy ra vấn đề, cảnh sát vừa đến đánh nhau liền giải tán lập tức. Về sau gặp được một ít khó làm tình huống, cũng sẽ làm cảnh sát giải quyết. Vương lão gia tử cười ha hả nói, bất quá lúc kìa, chúng ta đã là rất quen, ta dù sao cũng là khách quen cũ. Trương Dương nghe được Vương lão gia tử nói như vậy chê cười, ha ha bật cười. Vương lão gia tử, đây thật là một biện pháp tốt. Nếu như hôm nay không có Vương lão gia tử đến, khẳng định sẽ buộc phát một trận đại chiến. Đã không có chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Vương lão gia tử dừng một chút nói, có việc, có việc. Vương Hiểu mất nghe xong muốn trở về, lập tức đi tới Bắt lấy Trương Dương cánh tay nói, "Dương ca hôm nay trải qua đáng sợ như vậy sự tình, nhất định phải hào hào ăn một bữa mới tốt." Trương Dương túi đầu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, thấy được nàng trên mũi còn có như vậy một chút bụi. Nghĩ đến nàng hôm nay vì liền tự mình, sơ ý một chút lăn đến dưới cầu, chính mình trên người cùng mặt trên đều làm không ít cho bụi. "Ăn cái gì ăn, trở về thay cái quần áo đi." Vương lão ra tử nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn quần áo, "Ta mang theo nàng đi mua một cái đi." Trương Dương cười híp mắt nói, hắn vừa nói xong câu đó, chính mình liền che miệng lại, chính mình vừa rồi rốt cuộc nói cái gì? Tút, tút. Vương Hiểu Mẫn Cao Hứng nói, nhìn thoáng qua quần áo của mình nói, bộ y phục này cũng xuyên qua không ít thời gian đâu, hơn nữa còn làm bẩn. Trương Dương thở dài một hơi, nhìn một chút nhanh muốn đen ngày nói, vậy thì đi thôi, mua xong quần áo mà nói, có lẽ còn có thể ăn bữa cơm. Ân. Có lẽ cũng không thể. Chương 939, mua quần áo. Nhìn cháu gái dáng vẻ cao hứng, Vương lão gia tử cũng cười tủm tỉm, cháu gái của mình cao hứng là được rồi. Hơn nữa Trương Dương cũng không phải cái gì người xấu. Tại Vương lão gia tử xem ra, Hắn hiện tại chính là đem cháu gái của mình xem như mội mội đến xem đến. Như vậy, các ngươi người trẻ tuổi liền tự mình đi chơi đi, ta liền trực tiếp trở về. Vương lão ra tử nói xong, lái xe của mình liền đi. Nhìn ra ra của mình rời đi, Vương Hiểu Mận búng tay một cái nói, Dương ca, chúng ta đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vương Hiểu Mận ở phía trước dẫn đường, đi trước đó mua lễ vật đầu kia đường phố. Tới đây làm gì? Trương Dương nhìn một chút cái cửa này cửa hàng nói, ngươi còn muốn lễ vật gì sao? Vương Hiểu Mận đầu lắc cùng một cái trong lúc lắc giống như Trước đó Đô A Phi không phải nói chính mình sẽ còn tại trở về, ta sợ hắn tìm đến trong tiệm này sự tình, sợ dĩ liền đến nhìn xem. Nghe được Vương Hiểu Mẫn nói như vậy, Trương Dương cười cười, sờ sờ đầu của nàng. "Hiện tại yên tâm, chúng ta có thể đi được chưa?" "Ừm đâu." Vương Hiểu Mẫn con mắt con thành hình trăng lưới liềm, cầm quả đấm nhỏ của mình nói, "Nếu là hắn chạy tới nơi này kiếm chuyện, ta liền làm Dương Ca tại chỉnh hắn một lần." Trương Dương nghe nói như thế một hồi xấu hổ. Liền xem như chính mình đi cứ vậy mà làm hắn, cũng không cần như vậy trắng trận nói ra đi, nếu để cho đối phương nghe được chẳng phải là lại có phiền phức tới cửa. Sau 10 phút, Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đi một cái quần áo cửa hàng. Một cái A nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng đi tới. Mang theo bạn gái đến mua quần áo A. Bạn gái của ngươi thật đáng yêu, vừa vặn thích hợp chúng ta nơi này quần áo. Vương Hiểu Mẫn bị A này mở miệng một tiếng bạn gái nói sắc mặt của mình đều đỏ. Nhìn tiểu nữ hài mặt trên một mặt đỏ ửng, bán quần áo A Jin biết chính mình không có đoán sai, vội vàng có khen vài câu. Đây là, ta muội muội. Trương Dương cười ha ha nói. Nói xong, A sắc mặt đỏ lên không biết nên nói cái gì. Vương Hiểu mẫn khỏe miệng một về lên, trừng mắt liếc Trương Dương. Ba câu không rời đi một người bạn gái, chính mình lại không giải thích, làm ăn nu biết, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Muội muội, muội muội cũng thực đáng yêu. A Di cười ha hả nói, vậy ngươi muội muội có đối tượng sao? Nếu không có nói, trong tay ta thế nhưng là có rất nhiều xoài ca. Trương Dương nghe được hắn lời này, khỏe miệng giật một cái, đã không biết chính mình nên nói cái gì. Vương Hiểu mẫn đột nhiên khoác lên Trương Dương cánh tay, ngẩng đầu đối với hắn cười một cái nói, Dương ca. Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu mẫn tươi cười, chính mình bất thình lình run dậy một chút. Đối lại hai người hái muội tại cử động, mới vừa rồi còn có chút xấu hổ a zi đột nhiên nhãn tình sáng lên. "Làm nửa ngày, là vợ chồng trẻ náo loạn khó chịu, ta nói hai người nhìn tuyển không như là huynh muội đâu. Hai vị nhìn xem có cái gì quần áo muốn mua đi, nơi này quần áo có thể tùy tiện thử." Nhìn mặt mà nói chuyện là một cái nhân viên cửa hàng hẳn là có cơ bản tố dưỡng. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn Dương Ca mang chính mình mua quần áo, không có một chút thành ý dáng vẻ, Vương Hiểu mẫn một tiếng, chính mình cầm mấy bộ y phục đi phòng thử áo. Trương Dương thì làm mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức gần đây. Bệnh viện nhân dân số 4 Chu Lang phỏng vấn, hắn là một cái ác nhân, ta làm như vậy là không có sai. Trương Dương ấn mở nhìn một chút phỏng vấn nội dung, chuyện xưa nói thực kỹ cảng, Bao quát Vu tuấn lúc nào đi bệnh viện, cái gì thời gian khởi sát tâm, đều là rất rõ ràng. Mà phía dưới bình luận cũng phân làm hai cái bệ cánh. Làm tốt, đây chính là vì dân trừ hại. Không sai, chúng ta cần người như vậy tồn tại. Như vậy không thể trở thành hắn tự mình giết nhân lý tử. Đúng đấy, loại chuyện này hẳn là giao cho pháp luật đi giải quyết. Còn có hắn huynh đệ cũng không phải một cái tốt, tốt nhất một lần chơi chết. Hắn huynh đệ tư liệu, cảm ơn. Trương Dương nhìn một hồi phía dưới bình luận, thở dài một hơi đóng lại điện thoại. Hắn cùng Hàn Tư Văn trận này vô thanh vô tức chiến tranh chán cuối cùng tác động đến lại là cái kia đáng thương Vu Tuấn. Dương ca, ngươi nhìn ta này một thân thế nào? Vương Hiểu Mẫn lúc này đổi xong quần áo, theo trong phòng thử áo đi ra. Vương Hiểu Mẫn mặc vào một thân đến gối màu trắng đường viền váy liền áo, để trần bàn chân nhỏ liền đi ra tới. Nang đề có chút không người nói, như thế nào, Dương ca? Trương Dương sững sốt một chút, đội vàng nhẹ gật đầu nói: Nhìn rất đẹp, liền món này rồi." Vương Hiểu Mẫn lập đầu, hì hì cười một tiếng nói, "Ta vừa mới đổi một cái, người gặp qua nữ sinh kia đi mua quần áo, thử một lần liền đi." Trương Dương bị một câu chắn phải nói không ra lời nói đến, xấu hổ cười một tiếng. Vương Hiểu Mẫn hừ một chút, quay đầu lại đi vào phòng thử áo. Liền biết nói tốt xem, cũng sẽ không nói điểm khác mà nói sao. Trong phòng thử áo, Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, tự đủ nói, "Nam nhân đều là đại móng heo, lời này quả nhiên không có sai." Trương Dương chỉ lo bọn họ tại địa phương chờ, cũng không biết Vương Hiểu Mẫn trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc dù mình là cái lao tài xế, thế nhưng là đối với thiếu nữ tâm tới nói, không có chút nào hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì. Dương ca, ngươi nhìn ta này một thân như thế nào a?" 2 phút đồng hồ không đến, Vương Hiểu Mẫn có đổi một thân đi ra. Nhanh như vậy? Trương Dương theo bản năng tốt ra, có vẻ như đi vào còn rõ ràng 2 phút đồng hồ đi. Lần này, Vương Hiểu Mẫn xuyên qua một cái hàn bàn tay háo dài màu tím áo thun, hơn nữa chính mình còn mang một cái kính râm. Nàng đem kính dâm kéo hai xuống, mị hoặc nhìn thoáng qua Trương Dương. Kính dâm từ đâu tới? Trương Dương chú ý khá rõ ràng không tại trên quần áo. Dương ca, ta hỏi ngươi quần áo như thế nào? Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng nói, cái này kính dâm là bộ y phục này tự mang. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắn cũng vẫn là trả lời Trương Dương vấn đề. Có thể, chính là của ngươi cái này nhan sắc. Trương Dương nhìn Vương Hiểu mẫn bộ dáng khả ái, vẫn là khống chế không được quần áo màu tím. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, lại một lần nữa đi vào phòng thử áo. Còn tới a? Trương Dương trong lòng bực bội, mua quần áo trực tiếp mua liền đi chẳng phải có thể. Dương ca thật là, làm hắn nhìn xem đẹp không, hắn lại còn chọn ma bệnh. Hắn hừ một tiếng nói, qua không bao lâu Vương Hiểu mẫn lại một lần nữa đi ra, lần này đổi một thân ca rô đỏ áo sơ mi tay áo dài ỉn càng rõ mặc áo, thân dưới mặc một thân màu lam nhạt quần jean. Trương Dương nhìn nàng này một thân trang điểm, như thế nào cảm giác như vậy có như vậy ngự tỷ hương vị a. Dương ca, ngươi xem bộ quần áo này thế nào? Vương Hiểu mẫn bấm một cái bờ eo của mình nói. Trương Dương luốt một cái mồ hôi trên đầu, chính mình muốn làm sao trả lời, nàng mới sẽ không lại đi vào đâu. Hắn ở trong lòng bắt đầu nắm lấy đứng lên, chính mình câu tiếp theo ta nói thế nào. Chương 940, đều đến một phần. Ngươi không quá thích hợp loại này quần áo. Kiện thứ nhất cũng không tệ rồi, nếu không liền mua cái thứ nhất kiện đi. Trương Dương cười hiếp mắt nói, cảm giác chính mình nói đến lời này, có thể nói là không chê vào đâu được, mượt mà vô cùng. Thế nhưng lại không biết, lúc này, không thể nhất nói, chính là như vậy lời nói. Nữ sinh xem không thích nghe đến chính mình, không thích hợp cái gì quần áo. Tựa như là các nàng cũng không thích nghe người mặc cái gì đều dễ nhìn đồng dạng. Cái này nam chính là không muốn mua đi. Lúc này tiệm trong cũng tới một số người, đã sớm nhìn thấy Trương Dương cùng Vương hiểu mẫn sự tình. Đây là tiểu tình lữ cái nhau có tác dụng phương pháp bọn họ cũng ở nơi đây xem nói chuyện say xưa. Đúng đấy, ta về sau thế nhưng là sẽ không gả cho một cái cùng tiểu tử. Không sai, đoán chừng liền kia một bộ quần áo, hắn cũng mua không nổi. Tiểu muội muội, đi theo ta đi, ta mua quần áo cho người nhà. Có mấy người tiểu lưu manh hướng về Vương Hiểu mẫn chu môi huýt sáo một tiếng. Trương Dương lườm hắn nhóng một chút, đám này tiểu lưu manh thật là không biết chính mình tại tìm đường chết. Vương lão ra tử cháu gái, bọn họ lại còn dám công khai thổi lưu manh huýt gió. Nếu để cho Vương lão gia tự biết, chẳng phải là phế đi hắn hai cái chân a. Vương Hiểu mẫn một tiếng. Đôi cái kia nhân viên cửa hàng trong Ái Nhi nói, "Tỷ, cái này loại hình quần áo, đều cho ta đến một thân." Trương Dương nghe nói như thế, mặt đã đổi một cái nhan sắc. Mà vừa rồi cái kia nói cấp cho Vương Hiểu Mẫn mua đồ người kia, mặt trên biến thành cùng Trương Dương một cái nhan sắc. "Cái này cũng quá độc gác một chút đi. Ngươi như vậy kia nam nhân có thể dưỡng nổi?" "Dương ca, ngươi nói ta mặc như vậy để mắt, ta liền đều mua cái kia loại hình." Vương Hiểu Mẫn cười ha hả nói, "Dù sao Dương ca ngươi cũng mua nổi a." Con mắt của nàng cơ hồ là cong thành một cái trang lưới liềm, đối lại Trương Dương nói, Trương Dương có thể có biện pháp nào, là hắn dự định mang theo Vương Hiểu Mẫn đến mua quần áo, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể mua nhiều như vậy. Ngay sau đó hắn nhìn một cái tiểu lưu manh. Cái kia tiểu lưu manh nhìn thấy hắn nhìn chính mình một chút, vội vàng quay đầu đi. Đây là bạn gái của ngươi, ngươi vẫn là chính mình đi chiêu đãi đi. Chúng ta chỉ là người bình thường. Vương Hiểu Mẫn cũng không đau lòng. Dù sao Dương ca cũng là ba cái công ty lão bản, chút tiền đấy vẫn là có. Trương Dương trong lòng giống như lao dạo, tự mình làm quyết định, nên nghĩ biện pháp vẫn là muốn nghĩ. Nhưng là hôm nay còn cho Lý Văn Siêu mua lễ vật, chính mình trên người nào có nhiều tiền như vậy a? Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng là nhìn thấy A Di kia đã thật cao hứng đi thu thập quần áo đi. Thật là quá tuyệt, loại khách hàng này mỗi ngày đều đến như vậy một cái, chính mình một tháng này liền cái gì đều không cần buồn. Không đúng, mỗi tháng tới một lần là đủ rồi. Trương Dương suy tư một hồi, đã thông Mạc Tiên nhất điện thoại. Chính mình đánh Mạc Thiên nhất điện thoại thời điểm, chính mình cũng cảm giác tay tại phát run. Mạc Tiên nhất, ngươi cho ta thẻ chuyển cái 10 vạn đi. Trương Dương tận lực để cho chính mình ngữ khí tỏ ra bình tĩnh. 10 vạn. Mạc Tiên sững sờ một chút nói, "Ngươi hôm nay sáng sớm ra ngoài thời điểm, không phải còn cầm đi một bộ phận tiền sao? Ngươi muốn cái này tiền làm gì?" Mạc Tiên nhất suy tư một hồi, hỏi Trương Dương. Trương Dương trầm mặc về sau, chính mình cũng không thể nói là mua quần áo đi, bằng không chẳng phải là muốn bị chửi chết rồi. "Đúng rồi, cái kia Vương Nghệ hiểu đến chúng ta nơi này hủy bỏ ít bước, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết là cái gì." Mạc Tiên máy động nhiên giật ra chủ đề. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, "Đây là thật có ý tứ." Chính mình chân trước xẻ ra chuyện, ngay sau đó nàng liền giải trừ Nữ nhân này quả nhiên là một cái lợi ích trên hết người, bất quá như vậy cũng tốt, chính mình liền có thể không cần cùng hắn đi kéo những chuyện này. Không có việc gì, giải trừ liền giải trừ đi. Trương Dương cười ha ha. Cái kia tiền ngươi vẫn là nhanh lên cho ta quay tới đi, ta vội vã dùng. Ngậy. Ngươi muốn nói cho ta biết, cái kia tiền muốn làm gì? Mua quần áo. Trương Dương cuối cùng vẫn theo mạc thiên nhất tay trong cầm đến cái này tài chính. Hắn thở dài một hơi, chính mình công ty, loại số tiền này còn lấy ra đều phiền thoái như vậy. Nếu là cùng ăn luôn muốn. Bần dạng vội vàng lắc lắc đầu Không thể như vậy có thể sẽ càng hỏng bét. Hắn thở dài một hơi. Cho dù chính mình bây giờ có 3 cái công ty, thế nhưng là nhìn thấy trả tiền sự tình, Trương Dương vẫn cảm giác mình trái tim có chút tê dận. Đều là tiền a, như thế nào tự mình mở 3 cái công ty, vẫn là không có tiền a? Còn không phải bởi vì ngươi là sao chổi. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở một câu. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Trương Dương tức giận trả lời, ta liền nhả dẫy một chút, ngươi cũng không cần cùng ta nói như vậy. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút, thời khắc nhớ rõ mình thân phận, không nên quên. Nói xong, hệ thống có nhắc nhở một câu. Đoan Trừng nhanh đi cái kia lang băng phần mộ, ngươi làm nhiều chút không may điểm, đề phòng một chút. Ta liền suy nghĩ đi một cái lang băng phần mộ có ý gì, dù sao không có ngươi chỗ xấu. Hệ thống nói xong sau, liền nhắm lại miệng của mình. Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Mà Vương Hiểu mẫn lúc này ngay tại quẩy trên thông báo một chút sự tình. Mua nhiều như vậy quần áo, khẳng định là cầm không trở về, nàng tìm vừa rồi Trương Dương nói không tệ váy liền áo, sau đó có xuyên qua một cái màu trắng quần bó. Còn lại quần áo ngươi cũng bưu đến nơi này đi. Vương Hiểu mẫn cho một cái địa chỉ, đối nhân viên cửa hàng nói: được rồi. Tốt. Nhân viên cửa hàng cười a a, mua nhiều như vậy, chính mình chẳng phải là vừa nhìn phát đạt. Trương Dương trước khi đi, người chung quanh xem Trương Dương sắc mặt đều như thế. Ta cũng muốn làm bạn gái của hắn. Người không có nghe nói sao, kia là muội muội của hắn. Hiện tại tiểu tình lữ không đều là ca ca muội muội thế ư? Cái kia, bằng hữu ngươi còn thiếu hay không muội muội? Trương Dương nhìn thấy một cái nữ hướng về chính mình như vậy lên tiếng chào hỏi. Hắn vọt thẳng đánh một cái giật mình. Không cần. Vương Hiểu mẫn khí thế đối kia nữ nhân nói. Trương Dương cũng vội vàng nhẹ gật đầu. Vương Hiểu mẫn trực tiếp quắc lên Trương Dương cánh tay, tuyên thể chính mình chủ quyền. Trương Dương một hồi xấu hổ, chẳng lẽ lại chính mình là cái đi lại. Đi ra ngoài về sau, trời đã tối, một cái thành thị đèn đuốc sáng trưng. Thành thị bên trong tình lữ lúc này, cũng đi ra, trên đường anh anh em em. Bên lề đường, có người ăn nướng, uống bà bia, cao đàm quất luận. Trương Dương nhìn bọn họ, khỏe miệng độ công dương lên, nhìn như vậy thành phố này cũng không tệ lắm. Cùng nhau đi tới, Trương Dương cùng Vương Hiểu mẫn đi tới một người nhiều địa phương. Vị trí này thì là sáng nay bọn họ đến cái bán lễ vật công ty ngươi đem cái kia bán. Một người nam nhân lớn giọng từ bên trong chuyển đến ra tới. Dương ca. Vương Hiểu mẫn nhìn thoáng qua Trương Dương. Nàng rõ ràng nhìn ra, bên trong là xảy ra chuyện. Chương 941, gặp lại Đỗ A Phi. Ngươi này làm, người biết làm công ty tổn thất bao nhiêu lợi nhuận sao? Người biết trước mắt người này là ai sao? Người này là Đô thiếu. Cửa hàng trưởng mặt đỏ tới mang thai hô. Hắn cũng không biết cái này Đỗ thiếu là ai, dù sao bên trên người nói với chính mình, người này chính mình nhất định phải hào hảo chiếu cố. Đỗ A Phi ở một bên nhìn cái kia bị cửa mắng nữ sinh khẽ miệng mang theo tươi cười. Để ngươi buổi sáng thời điểm không cho lão tử màn mũi, hôm nay lão tử liền trời trên ngươi. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn chậm rãi chen vào trong đám người. Trương Dương thân thể muốn so người bình thường linh hoạt nhiều, thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn lại không được, chỉ có Trương Dương một đường ở phía trước lôi kéo, nàng tại đi tới bên trong. Tiếp tục liền thấy khí thế phách lối Đồ A Phi. Quả nhiên là hắn, Dương Ca ta liền biết hắn khẳng định không có cái gì hảo tâm nghĩ. Vậy ngươi trước đó không phải còn cùng hắn cùng một chỗ tới? Trương Dương trêu ghẹo nói. Ai cùng với hắn một chỗ? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Nghĩ đến trước đó mình quả thật cùng cái này Đỗ Á Phi cùng đi Tưởng Tiên hội sở, thế nhưng là lần kia Dương ca cũng đi. Kia là Lý tỷ mang bọn ta đi." Vương Hiểu vẫn vội vàng giải thích nói, lần kia ta không phải cùng với hắn một chỗ, là cùng Lý tỷ cùng một chỗ. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không cùng Vương Hiểu mẫn dây dưa vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn thấy Đỗ Á Phi cái hướng kia. Đỗ Á Phi chính say sưa ngon lành nhìn trận này náo kịch, cười ha ha, đối kết quả này rất là hài lòng. Chỉ là hắn còn có chút không đủ hài lòng. "Nhanh lên cho Đỗ thiếu xin lỗi." Cửa hàng trưởng con mắt chừng phải cùng một cái mắt cá chết một chút, đối nữ sinh kia nói, "Nữ sinh cắn răng, nàng rõ ràng không có sai, vì cái gì muốn chính mình đi xin lỗi đâu? Chính mình rõ ràng là làm một cái đối sự tình, không cần nói xin lỗi." Đỗ Á Phi nhìn nữ sinh chết cũng không hối cải biểu tình, trong lòng của mình liền dâng lên một đoàn lửa giận. "Cửa hàng trưởng, ngay chí ít làm có điểm thành ý a." Hắn cười ha ha, đẩy chính mình ánh mắt. "Đỗ thiếu, ý của ngài là?" Cửa hàng trưởng chân chó cười phụ họa. "Mở đi." Đỗ thiếu phất phất tay nói. "Người chung quanh nghe nói như thế, Một hồi xôn sao? Đây là ý gì? Thật là quá tàn nhẫn chút đi, chỉ bất quá không có bán người đồ vật mà thôi. Ta biết người này, hắn chính là cái kia buổi sáng khi dễ tiểu cô nương. Có nhận ra Đô Á Phi người vội vàng hô. Đô Á Phi hướng về phương hướng của hắn trừng mắt liếc, người kia liền lập tức ngậm miệng không nói. Nữ sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng cảm giác thân thể của mình đều mềm nút, đây là một cái tình huống như thế nào? Chính mình đây là bị sa thải rồi. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì sai, làm sao lại bị sa thải đâu. Hơn nữa chính mình tại trong tiệm này cũng làm không ít thời gian, người kia hẳn là sẽ không mở trừ chính mình a. Nghe nói như vậy thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng cũng do dự một hồi, trước đó cấp trên của mình từng nói với mình, chính mình phải chiếu cố tốt cái này đô thiếu, tận khả năng đi thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thế nhưng là chính mình cái này lão công nhân, cũng cho chính mình mang đến không ít thu vào, cứ như vậy sát thải. Cửa hàng trưởng tựa hồ có chút không nguyện ý a. Đồ á phi khệ miệng tức giận một cái trêu tức tươi cười. Để ngươi sáng sớm thời điểm không nể mặt ta, để ngươi sáng sớm thời điểm, trực tiếp làm bảo vệ đem ta đuổi đi ra. Nữ sinh nhất thời không biết làm sao, chính mình tại lưu ly thành phố chỉ như vậy một cái cửa hàng làm thời gian dài nhất, nếu như xa thải lời nói, sau này mình muốn đi địa phương nào đâu? Chẳng lẽ lại muốn về đến chính mình cái thành nhỏ kia thành phố? Chính mình ở bên ngoài đánh liều nhiều năm như vậy, cứ như vậy xong đời. Cũng là bởi vì chính mình đắc tội một người. Tưởng lệ, chúng ta nơi này nuôi không nổi ngươi tôn thần này, ngươi đi đi. Cái kia cửa hàng trưởng suy tư một hồi, đối nữ sinh nói, "Đồ Á Phi nghe nói như thế, ha ha cười. Hắn lấy ra một trương thẻ, ném tới trên mặt đất nói, "Nơi này có 20 vạn" Ngươi bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa, ta có thể giữa ngươi à?" Hắn giảo hoạt mà cười cười, đem tưởng lệ từ về sau, còn hận không được lại nhục nhã đối phương một trận. Lời này vốn dĩ nói đến thời điểm, là một cái thật không tệ lời nói. Thế nhưng là từ hiện tại Đỗ Á Phi trong lời nói nói chuyện, làm cho người ta nghe không khỏi hèn mọn, hơn nữa khiến người ta cảm thấy nhục nhã. "Có ý tứ gì? 20 bạn, ta mua ngươi." Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, chính mình cũng như mày. Cái này Đỗ Á Phi cùng hắn phụ thân so ra, thật sự là kém xa. Chính mình chưa từng có nhìn thấy qua người như vậy. "Đỗ thiếu, Thật là uy phong a." Trương Dương cười ha hả đi ra ngoài. "Cái đó là?" Đỗ Á Phi nghe được có người gọi hắn đô thiếu, chính mình còn chẳng biết xấu hổ đáp ứng một fan. Làm cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc thời điểm, hắn hơi sửng sở, quay đầu thấy được Trương Dương. Hắn sửng sốt một chút, chỉ vào Trương Dương áp đúng nói, "Là ngươi, ngươi như thế nào ở cái địa phương này?" Trung hợp đi ngang qua mà thôi." Trương Dương ha ha cười. "Là hắn." Tưởng Lệ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, chính mình hơi sửng sở. Cái này nam như thế nào lúc này xuất hiện? Thế nhưng là nghĩ đến hắn sáng sớm giá gốc mua trong cửa hàng của mình đồ vật, nàng tại trong lòng của mình thở dài một hơi. Hắn bất quá cũng là một người bình thường, làm sao có thể trợ giúp chính mình đâu? Hơn nữa vừa rồi chính hắn cũng đã nói, chính mình bất quá là trùng hợp mà thôi. Đồ Á Phi con mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, người này sao lúc này xuất hiện? Ngay sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Hiểu Muẫn. Vương Hiểu Muẫn một thân màu trắng mang viền hoa váy liền áo, thân giới mặc một cái màu da đặt cơ sở quần dài, tại trong đêm, quanh ánh đèn lóe lên. Vương Hiểu Muẫn tựa như là cái nải trong đêm minh tinh đồng dạng. Đỗ Á Phi không khỏi xem sửng suốt. hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hiểu mẫn xuyên thành cái dạng này ra tới, tựa như là một cái công chúa. "Xem đủ chưa?" Vương Hiểu mẫn nhìn hắn con mắt vẫn luôn tại chính mình trên người đánh giá. Nang hư một tiếng, ngay sau đó đứng tại Trương Dương đằng sau. Cửa hàng trưởng nhìn thấy hai người kia ra tới, Khoe miệng giật một cái, "Này một đôi tiểu tình nữ là làm cái gì? Cái này Đỗ thiếu lao bản đều để chính mình chiếu cô thật tốt, bọn họ những người bình thường này có thể có năng lực gì? Hai người các ngươi tiểu tình nữ, không nên ở chỗ này kiếm chuyện." Cửa hàng trưởng khinh thường nói. Hắn đưa tay liền muốn đuổi đi hai người. "Ta là Đỗ thiếu phụ thân bằng hữu, đúng không Đỗ thiếu?" Trương Dương cười ha hả nói. Đỗ Á Phi sắc mặt khó nhìn lên. Nói như vậy cũng không có gì sai lầm, chính mình phụ thân vẫn luôn để cho chính mình cẩn thận Trương Dương, để cho chính mình không nên đi trêu chọc Trương Dương. Thế nhưng là này đều khi dễ đến trên đầu của mình, chính mình bây giờ phải làm gì đâu? "Đỗ thiếu, ngươi nói đúng hay không?" Trương Dương lại hỏi một lần. Đỗ Á Phi cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình đến lần này, kỳ thật chính mình phụ thân cũng tới, hơn nữa ngay tại cái công ty này trên lầu. Á Ngươi còn không có xử lý song sao trung hợp Đỗ tưởng tiên lúc này từ trên lầu đi xuống chương 942ết lối Đỗ tưởng tiên ở phía trên cùng tiệm này tổng giám đốc nói chuyện không ít thời gian thế nhưng là con của mình đến bây giờ còn là không có tới tìm chính mình hôm nay lúc trở về con của hắn liền cho chính mình nói hắn đi mua đồ vật thời điểm đồ vật không có mua được lại làm cho người khác cho chạy ra Đỗ tưởng tiên vốn là đối với chính mình nhi tử đủ kiểu sự ái Nghe được tin tức này càng là giận không kèm được Đêm đó liền cùng nhi tử tìm đến cái tiệm này sự tình Hơn nữa xảo chính là, tiệm này chủ nhân vẫn là chính mình khách quen, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hắn cùng chủ cửa hàng ở phía trên Hàn Nguyên một hồi, để cho chính mình nhi tử xử lý xong liền nhanh đi về. Thế nhưng là đợi thời gian lâu như vậy, con của mình không có đi lên, phía dưới ngược lại là trở nên kêu loạn đứng lên. Đỗ tưởng thiên còn tưởng rằng con của mình cùng người khác đánh nhau, lúc này mới đi xuống tới. "Lý Phi, ngươi còn không có xử lý song sao?" Chủ cửa hàng lúc này cũng đi ra. Chủ cửa hàng ngông đại eo tròn, kéo bụng của mình, mang đeo một cái màu đen kính mắt, ánh mắt tiểu Không, có gì nhỏ, nhìn chính là sự sự khéo đưa lại người. Hắn nhìn thoáng qua tiệm của mình dài cùng bên cạnh tường lệ. Tiếp tục con mắt có nhìn thấy Trương Dương cùng Vương Hiểm Mẫn. Hắn nhướng mày, hai người kia là tới ra mặt. Hiện tại tiểu Tình Lữ chính là không biết trời cao đất rộng, loại này việc tư, chính mình lại còn muốn ra mặt. Các người chơi cái gì? Chủ cửa hàng không khách khí chỉ vào Trương Dương nói, nhanh lên rời đi nơi này. Nghe được sao? Nhanh lên rời đi nơi này. Đỗ Á Phi nghe được chủ cửa hàng nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng, vội vàng chỉ vào Trương Dương nói, Đỗ Tường Thiên nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cả người sửng sốt một chút, như thế nào hắn cũng ở cái địa phương này. Hơn nữa con của mình còn như thế nói một câu, hắn vội vàng chừng chính mình con trai một chút, làm hắn lúc này không nên nói chuyện nhiều. Đồ Á Phi bị chính mình phụ thân trừng mắt liếc, kêu lên một tiếng đau đớn không nói thêm gì nữa. Người xem náo nhiệt nhìn thấy nét mặt của hắn, đều vụng trộm cười ha ha, thật tốt tên tiểu tử kia nói đồng dạng, hắn là người này phụ thân bằng hữu. Các người nhanh lên rời đi nơi này, vàng không, ta liền muốn gọi bảo vệ. Chủ cửa hàng mặt trên lộ ra nhe răng cười. Trương Dương bất đắc gì kéo ra miệng, hiện tại người làm sao, như thế nào hiểu hay không liền muốn đi cảnh sát. Hơn nữa còn không giúp. Có thể hay không đừng mới mở miệng liền muốn kêu gọi đâu. Trương Dương thở dài một hơi nói. Đây là ta địa phương, ta muốn kêu người nào, ta gọi ai, hai người các ngươi hiện tại đi nhanh lên. Chủ cửa hàng sắc mặt bỏ bừng, chính mình tại lưu ly thành phố thời gian dài như vậy, từng bước một mở ra như vậy một cái cửa hàng. Thế nhưng là nay ngày mai, chính mình lại bị một người trẻ tuổi cho khinh bị rồi. Chủ yếu là trước mắt hai người kia vẫn là tường thiên hội sở Lão Đại và con của hắn Hai người kia nếu là đã tội, như vậy sau này mình liền có thể không cần đi Tưởng Thiên hội sở. Hôm nay vô luận nói như thế nào, chính mình cũng muốn ở trước mặt bọn họ hào hào biểu hiện một chút. Nói không chừng chính mình lần sau lại đi Tưởng Thiên hội sở thời điểm, chính mình còn có thể lại thu hoạch được một bộ phận tiền đâu. Đỗ tường Thiên muốn xen vào nói hai câu nói, thế nhưng là cái chủ cửa hàng này, người xửng suốt một câu để cho chính mình không có chen vào. Cái này khiến hắn cũng không biết nên nói như thế nào, tại tiếp tục như thế, Quá đen tiên sinh muốn đối chính mình nghĩ như thế nào à. Lý Phi, Đỗ thiếu là thế nào yêu cầu? Chủ cửa hàng hư một tiếng. Hắn đã nhận định, chỉ cần là Đỗ Thiếu đưa ra yêu cầu, hắn hôm nay liền cho làm, hơn nữa cũng muốn chúng quanh nhân viên nhìn xem, biết chính mình về sau phải nên làm như thế nào sự. Đã quyết định muốn xa thải Tường Lệ. Lý Phi lúng túng nói, Tưởng Lệ, ngươi bị khai trừ." Chủ cửa hàng hư một tiếng, kéo kéo chính mình bụng lớn nói, "Đi gặp kế cái, cái chỗ kia cho chính mình tính tiền đi. Ngươi cứ như vậy không phân tốt xấu, khai trừ ngươi nhân viên." Vương Hiểu mượn theo Trương Dương phía sau đi ra, nhìn chằm chằm chủ cửa hàng con mắt nói, "Chủ cửa hàng hư một tiếng nói, "Ta chỗ nào không phân tốt xấu?" Nàng gác tội Đỗ thiếu, nên làm như thế. Nàng lại không biết Đỗ thiếu. Đó chính là chính nàng sai. Cửa hàng trưởng không chút do dự nói, ai bảo nàng không biết Đỗ thiếu. Vậy ngươi ý tứ này, chính là không biết người cũng có lỗi rồi. Vương Hiểu Mẫn nhìn chằm chằm chủ cửa hàng mắt nhỏ nói, không sai. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, cái này tiểu quỷ cơ linh, thông minh luôn là dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Chính nàng thế nhưng là Vương lão ra tự cháu gái, nếu là nói như vậy, không biết Vương lão ra tự cháu gái, chẳng phải cũng là sai lầm lớn một cái. Đỗ Tường Tiên tính đến bọn họ nói chuyện chiến tranh của mình đều chậm dai chạy xuống mồ hôi lạnh. Trước mắt hai người kia, một cái là Vương lão ra tử cháu gái, một cái là quạ đen tiên sinh. Chúng ta đều không dám thở mạnh, ngươi ngược lại là tốt, tự mình tìm đường chết. Hắn nghĩ đến, chính mình muốn làm sao cùng hai người kia thoát khỏi quan hệ, tại tiếp tục như thế, chính mình chẳng phải là muốn đùa lửa rồi. Ngươi nhân viên căn bản không có làm gì sai, nếu như không tin, ngươi có thể xem theo dõi, cũng có thể hỏi người chung quanh. Trương Dương vốn là dự định giải quyết một cái đồ a phi, thế nhưng là không nghĩ tới, như vậy một hồi, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy chú ý. Không sai, ta có thể chứng minh. Có người trực tiếp cao giọng hô: "Ta hôm nay sáng sớm cũng ở cái địa phương này, sự tình ta cũng đều thấy được. Mọi người nghe một lời ta một câu." Rất nhanh liền đem Đỗ Á Phi sự tình nói một lần. Trương Dương cười ha hả nhìn, phía bên chính mình còn không có nói ra đâu, chung quanh nhiệt tâm người xem liền đã đem tất cả mọi chuyện nói không sai bị lắm. Đây thật là có ý tứ sự tình. Trương Dương nhìn Đỗ Á Phi càng ngày càng khó coi mặt, trên khỏe môi của mình Dương, mà Đỗ tưởng Thiên sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, cái này cùng con của mình nói sự tình không giống nhau a. Hắn trừng mắt liếc con của mình, nhìn hắn con mắt nói, ngươi không phải nói là ngươi muốn mua đồ vật, kết quả bọn hắn không cho sao? Đúng là ta muốn mua, nhưng là bọn họ cũng không có cho a." Đỗ Á Phi mặt mang ủy khuất nói. "Chuyện này luôn luôn có tới trước tới sau." Đỗ Tưởng Thiên Nghĩa chính luôn từ nói. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Tưởng Thiên Phương thức xử lý, chính mình khẽ gật đầu, chính mình tại Tưởng Thiên hội sở hy vọng vẫn là có. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chủ cửa hàng cười ha hà nói, người trả giá cao được. Đỗ Tưởng thời tiết đến trừng mắt liếc bên người chủ cửa hàng, gia hỏa này không nhìn ra Đây là cho chính mình một cái hạ bậc thăng sao. Ngươi làm như thế là đem ta hướng tử lộ thượng bước a. Chẳng trách giá hỏa này đi đến chính mình cái chỗ kia liền thua tiền. Đáng đời thua tiền. Chủ cửa hàng nhìn Đỗ Thường Thiên, quả nhiên là cái đại nhân vật, loại này khi đều có thể chịu được, sau này mình cũng muốn nhiều học tập một chút. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương ánh mắt, cảm giác tay mình đủ luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Chương 943, tiền từ đâu ra? Định xử lý như thế nào? Trương Dương nhìn Đỗ Tường Thiên vẫn nói. Hắn biết tại hắn lần kia đánh bạc qua đi, người này thành tín đồ của mình làm sự tình khẳng định sẽ cùng chính mình nghĩ đồng dạng. Hắn mỉm cười ngạch nhìn Đỗ Tường Thiên, chờ hắn tại cho chính mình một cái hài lòng đáp án. Còn có thể xử lý như thế nào? Chủ cửa hàng nhìn Trương Dương không nhìn mình bộ dáng, tức giận nói, "Ta không phải mới vừa nói sao?" Đỗ Tường Thiên hòa xem một cái đồ đần đồng dạng nhìn trước mắt chủ cửa hàng, không nhìn thấy chính mình cũng không nói gì sao. Giá hỏa này như thế nào đều chính mình nói chuyện. Khụ khụ. Đỗ Tường Thiên khục một tiếng nói, "Cái kia, hắn là tại chúng ta ta." Chủ cửa hàng nghe nói như thế, chính mình sửng sốt một chút, mới phát giác chính mình là bao biện làm thay. Ngượng ngùng đố lao đại hắn cười hát, hát nói là chính ta mà nói nhiều lắm hơn nữa người này không cần đến ngươi ra tay ta tự mình tới đến liền có thể chính ngươi đến ta đoán chừng liền bị quạ đen tiên sinh ghi hận chết rồi Đỗ tưởng tiên trong lòng âm thầm mắng người này chính là một chút nhãn thức đầu đều không có không nhìn thấy chính mình cũng đang cho hắn mặt mũi sao độ á Phi nhìn thấy lao bạn giúp đỡ chính mình nói chuyện cười há đối với chính mình phụ thân nói ba người này cũng không cần ngươi nói chuyện làm lao bạn tự mình xử lý liền tốt Đỗ tưởng thiên chừng mắt liếc độ á Phi nơi đây là hố lao tự A Chân chính hô cha A, sao nhóm còn có chuyện như vậy? Đố lao đại, sắp thực hẳn là hảo hảo giáo dục một chút con của mình a. Trương Dương Kinh thường nhìn váng qua Đỗ A Phi. Chính hắn hẳn là nhìn ra, hắn phụ thân rõ ràng là sợ hãi chính mình, mà hắn lại tại một bên châm ngồi thổi gió. Chính mình còn không biết chính mình đang làm cái gì việc nữa sao? Đúng vậy, không sai. Đỗ Tường Tiên trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, chính mình nếu là như vậy xin lỗi, chẳng phải là muốn vứt xệ mặt. Mà người trước mắt thế nhưng là quạ đen tiên sinh, là một cái nổi danh miệng quạ đen, nếu để cho hắn cho người rửa Đoán chừng chính mình chưa được mấy ngày, khả năng liền muốn đóng cửa. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chủ cửa hàng tức giận đến mặt đỏ dần, ngươi lão tử là ai, ta liền thay ngươi lão tử hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Ngươi không xứng. Trương Dương ánh mắt trở nên sắc bén, chính mình chết đi cha mẹ là cấm kỵ của mình, cho tới nay, hắn đều không nhắc tới khởi qua, cũng chán ghét người khác nhắc lên. Ta. Chủ cửa hàng nhìn Trương Dương ánh mắt sắc bén, chính mình dưới lui về sau một bước. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Chính mình bị một cái tiểu tử dọa sợ. Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đánh ngươi kêu ba ba. Chủ cửa hàng lột khởi tay háo của mình, lộ ra trên cánh tay thịt mỡ. Đủ rồi. Đỗ tưởng thiên nhìn bọn họ liền muốn ẩm ý lên, trực tiếp quát. Ngươi biết hắn là ai sao? Đỗ tưởng thiên đối chủ cửa hàng nói. Chính mình xuống tới thời điểm, liền thành thành thật thật, thế nhưng là gia hỏa này khá tốt, lại còn cùng chính mình nói đến không xong. Chính mình cho chính mình soát tồn tại cảm. Có phải hay không đầu khuyết thiếu toàn cơ ba ba? Cứ như vậy một hồi, thế nhưng là đem đỗ tưởng thiên cho hành hạ hỏng hắn là ai à? Chủ cửa hàng lột khởi tay háo ở giữa không trung lượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này nam, chẳng lẽ là rất có bối cảnh sao? Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng nhìn không ra, ngược lại là bạn gái của hắn, nhìn vẫn còn có như vậy một chút ý tứ. Đúng thế, là ai a Chẳng lẽ lại là một người lợi hại vật? Thế nhưng là nhân vật lợi hại, có còn trẻ như vậy sao? Người chung quanh lòng hiếu kỳ chỉ là cũng đi lên. Hắn là quạ đen tiên sinh. Đỗ tưởng thiên nhìn Trương Dương, cung kính nói, hiện tại người biết ta. Ô, quạ đen tiên sinh Chủ cửa hàng nghe được cái trước vị này, chính mình cũng sửng sốt. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể là Quả Đen Tiên Sinh? Hắn chính là cái kia đánh bại Phúc Sà, hơn nữa còn đánh bại cái kia người Nhật Bản Quả Đen Tiên Sinh. Nghe nói đến bây giờ Phúc Sà còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Thân thể đều tốt, chỉ là tinh thần còn có như vậy một chút vấn đề. Đây chính là cái kia truyền đi thần hồn kỳ thần Quả Đen Tiên Sinh. Quả Đen Tiên Sinh? Cái này không có hào khôi hài a, là Ai ta tại sao không có nghe nói qua? Kỳ thật bọn họ là đang đóng phim đúng không? Trương Dương đã cúi đầu, Sớm biết lúc ấy chính mình liền không mang theo một cái quả đen mặt nạ. Hiện tại tốt, cái tên này teo đi ra, như thế nào cảm giác so cái kia sao chổi còn muốn xấu hổ đâu. Sao chổi một chút không xấu hổ. Hệ thống lúc này ra tới kháng nghị một chút. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, không nói chuyện. Cái kia, quả đen tiên sinh. Chủ cửa hàng mặt phì nộ thượng chất đầy giả cười. Chính mình như thế nào đắc tội một người như vậy đâu? Chúng ta đi trên lầu tụ họp một chút ta Chủ cửa hàng có đưa ra một cái yêu cầu. Trương Dương nhẹ gật đầu, thừa dịp những này người không biết quả đen tiên sinh là ai chính mình vẫn là nhanh lên lên đi. Nhìn Trương Dương đi lên, vừa rồi cái kia cửa hàng trưởng chân cũng trở nên như nhũ ra. Hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn thoáng qua cái kia nhân viên cửa hàng, có nghĩ đến trước đó cửa hàng trưởng dáng vẻ, cửa hàng trưởng quyết định vô luận là quyết định gì, hay là chờ lao bản đi ra lúc lại đi làm đi. 5 người đi vào trên lầu về sau, mập mạp tử đến một ly trà, đưa cho Trương Dương nói, "Quả đen tiên sinh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân." Trương Dương uống hắn một ly trà, cũng coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Quà đen tiên sinh" Hắn vừa muốn nói chuyện, Trương Dương khoát tay chặn lại nói, "Ngươi vẫn là đừng gọi ta quả đèn tiên sinh, ta không muốn để cho người bên ngoài biết ta thân phận." Trương Dương mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại cảm giác được xấu hổ. Chính mình lúc ấy như thế nào nhất định phải mang cái kia quả đèn mặt nạ đâu? Cái tên này quả thực sẽ trở thành chính mình hát lịch sử. Lão bản mới vừa nói không biết người lời nói chính là có lỗi. Vương Hiểu mẫn cười hì hì nói, "Kia lão bản không biết quả đèn tiên sinh." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, bọn họ không tại nói ra, phía bên chính mình người, ngược lại là chính mình nhấc lên chủ yếu là lúc ấy quạ đen tiên sinh mang theo mặt nạ nha. Lão bản kia cười đùa tí từng nói, nếu như về sau ta thấy được quạ đen tiên sinh, ta nhất định nhận biết quạ đen tiên sinh. Xác thực, lúc kia ở nơi đó nhìn thấy quạ đen người của tiên sinh không có mấy cái. Đỗ Tường Thiên cũng trợ giúp lão bản nói một câu nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hy vọng cái đề tài này vẫn là mau chóng tới tốt, như vậy tiếp tục, ba câu một cái quạ đen tiên sinh, ai biết sẽ có chuyện gì. Nhanh cho quạ đen tiên sinh nói xin lỗi. Đỗ tưởng Thiên nhớ tới chính mình con trai làm sự tình, trừng mắt liếc Đỗ Á Phi nói, chờ một chút. Ta có một vấn đề." Trương Dương nhìn Đồ Á Phi nói, "Ngươi sáng nay nói gấp 10 giá cả toàn mua lại thời điểm, ngươi những số tiền kia là thế nào đến?" Trương Dương nhớ rõ, hắn sáng nay nói chuyện này thời điểm, lòng tin 10 phần. Chương 944, Nuốt riêng. Đồ Á Phi sửng sốt một chút. Hắn sao còn nhớ rõ chuyện này? Hắn còn tưởng rằng như vậy nháo trò lời nói, chuyện này Trương Dương cũng liền lướt qua đi. Đương nhiên là chính ta tiền." Đồ Á Phi hướng thẳng sống lưng nói, "Thế nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, rõ ràng là lực lượng không đủ." "Ngươi xác định?" Trương Dương mỉm cười nói. Ngươi hẳn phải biết gạt ta sẽ có hậu quả gì a. Nghe được Trương Dương uy hiếp, Đỗ Tường Thiên ngồi không yên, hắn biết chính mình đứa con trai này thường xuyên không làm việc đàng hoàng, chuyện tốt không nhiều, chuyện xấu không ít. Xuân này, không biết là đang suy nghĩ gì. Không muốn đối quạ đen tiên sinh nói dối. Đỗ Tường Thiên khục một tiếng nói. Đỗ Á Phi nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình phụ thân như thế nào là hướng về một người ngoài đâu? Trương Dương cũng cười cười, như thế nào cảm giác mình tựa như là một cái tà giáo đâu? Cái kia tiền sát thực, là chúng ta Đỗ Á phi nửa câu sau nói một hơi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái dạng này, vừa nhìn liền biết cái kia tiền khẳng định không phải chính hắn. Ngày đó ta cho ngươi đi quên tiền tiền, ngươi cũng quên đi ra sao? Đỗ Tường Tiên đột nhiên nghĩ đến để cho chính mình Nhi Tử đi quên tiền một lần kia. Kia là quạ đen tiên sinh thắng được tiền, tại một lần kia trước đó đều góp ra ngoài. Bất quá chính mình chuyện tương đối bận rộn, liền để cho chính mình Nhi Tử đi góp. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, hắn nhớ rõ là muốn hiến cho cho một cái nhà trẻ, thế nhưng là bọn họ hiện tại vẫn là không có tin tức. Hơn nữa Trương Dương cũng không có nghe được tin mới gì đưa tin. Trương Dương chính mình cũng buồn bực, như thế nào thời gian dài như vậy đi qua, như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Ta đều quên đi ra, người không tin có thể gọi điện thoại đi thăm dò." Đồ Á Phi lý trực khí chẳng nói. Trương Dương cười ha ha nói, "Không cần, ta tìm ta bằng hữu cha một chút liên tốt." Hắn này nói xong, bấm Hoàng Húc điện thoại. "Dương ca, có chuyện gì sao?" Hoàng Húc kết quả Trương Dương điện thoại, liền đã biết, Dương ca là tìm đến chính mình hỗ trợ. Người giúp ta tra một chút, Lưu Ly thành phố gần nhất có hay không hơn nữa quên tiền?" Trương Dương trực tiếp nói thẳng, nếu như có, khẳng định liền sẽ có quả đèn tiên sinh cái tên này. Nếu như không có. Ha ha. Vậy cũng không cần nói. Trong điện thoại di động chuyển đến đối diện lốt bộp đập bàn phím thanh âm. Ùng ục. Đỗ Á Phi nghe trong điện thoại di động thanh âm, trong lòng của mình cũng bắt đầu phát run. Chính mình rốt cuộc muốn hay không nói ra. Không nói, ai biết hắn có phải hay không cố lộng mềnh hư. Đỗ Á Phi đã nhận định, cái kia tiền chính mình đã quên đi ra. Đỗ Tường Thiên cái trán cũng toát ra đầy đặc mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí nhi tử thiên tính, lúc ấy còn dặn dò qua nhiều lần. Nếu quả như thật không có hiến cho ra ngoài, đó chính là đắc tội quả đèn tiên sinh. Dương ca, không có." Hoàng Húc ngắn còn nói. "Tốt, cho ta một cái xin xịn sò." Trương Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Qua không bao lâu, Trương Dương điện thoại di động trực tiếp nhiều một văn kiện. Hoàng Húc tiểu tử này làm việc cũng kiên cố, chỉ có là đi mạng lưới quá trình sự tỉnh, không có một việc là hắn cha không đến. Trương Dương mở ra văn kiện, đưa cho Đỗ Á Phi nói, "Cái này ngươi giải thích thế nào? Ngươi như vậy gọi điện thoại liền nói ta không có cái tiền." Đỗ Á Phi tức đến nổ phổi nói, "Ta đây gọi điện thoại Còn nói ta đều quên ra đâu. Đỗ Á Phi biết chính mình thừa nhận, chính mình phụ thân chắc chắn sẽ không tha chính mình. Đỗ Tưởng Tiên lấy qua điện thoại nhìn một chút, bên trong xác thực không có quên tiền tin tức. Hơn nữa hắn tin tưởng quạ đen tiên sinh là sẽ không làm bộ. Nhanh lên giải thích, người rốt cuộc có hay không quên ra ngoài. Đỗ Tưởng Tiên nhìn văn kiện trong nội dung sửng sốt một chút, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đỗ Á Phi. Trương Dương một câu cũng chưa hề nói, chỉ là khỏe miệng mang theo mỉm cười. Muốn nuốt tiền của ta, ta để ngươi thực chất đều không thừa phương ra. Ba, ngươi liền xem như tin tưởng một người ngoài, ngươi nếu không tin tưởng ta, Đô Á Phi tức giận nói. Ta chính là không tin ngươi. Đỗ Thưởng Thiên câu đối nhi tử quát lớn, từ nhỏ đến lớn ngươi cái dạng gì bộ dáng, ta không biết sao. Đô Á Phi bị câu này kìm nén đến nói không ra lời. Không sai, ta xác thực không có quên ra ngoài, tiền đều bị ta cho nó riêng. Đô Á Phi mở miệng thừa nhận. Như vậy ngươi nuốt riêng tiền đâu? Đỗ Thưởng Thiên bội hỏi. Còn chưa có bắt đầu hoa, liền bị trộn thẻ đã tại bổ sung. Đô Á Phi tức giận nói. Chính mình chính là không may, thật vất vả làm cho cái này tiền, chính mình còn không có tiêu xài một phần liền tiền của mình cũng đều không có. Nghe nói như thế, hắn thở dài một hơi. con tốt chính mình hài tử không có hoa ra ngoài. Cái này tiền ngươi tiêu xài cũng không có hoa ra ngoài, cũng không phải là một cái đạo lý. Trương Tiên Sinh, ngươi nhìn hắn là một chút tiền đều không có hoa. Hắn ha ha cười nói. Trương Dương điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Dương cái này biểu hiện, đỗ tưởng có trời mới biết chính mình hẳn là cho tỏ thái độ. Chờ tiền đều đi ra về sau, ngươi đem tiền cho ta, ta tự mình đi gót. Đỗ tưởng thời tiết phẫn nói. Chính mình đứa con trai này gần nhất như thế nào hố chính mình đâu. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chính mình đứa con trai này, thật hẳn là hảo hảo giáo dục một chút. Vậy làm phiền ngươi. Trương Dương cười ha ha nói. Không phiền phức, không phiền phức, đây vốn chính là ta phải làm. Đỗ tưởng thiên trên mặt mang tươi cười. Bên cạnh lão bản vẫn luôn tại nơi đó không ngừng châm trả, tựa như là một cái người hầu đồng dạng. Nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình như vậy một tiểu nhân vật, một chút lời nói đều nói không nên lời. Lão bản, phía dưới cái kia nhân viên người là ý gì Trương Dương bất tình lình hỏi như vậy một cái vấn đề. Lão bản trong tay ấm trả kém một chút liền đánh, nước trong ly cũng thiếu chút đồ. Đừng kích động như vậy. Trương Dương cười hiếp mắt nói. Chính mình không trả tiền liền tùy tiện hỏi một cái vấn đề mà thôi. Như thế nào còn như thế kích động. Quả đen. Trương Dương lập tức làm một cái cấm thủ thế. Đều nói không muốn gọi chính mình quả đen tiên sinh, như thế nào ra hỏa này còn nói đứng lên không xong. Ách. Trương tiên sinh. Lão bản xấu hổ cười một tiếng nói, ta đã có chính mình ý nghĩ. Ồ Trương Dương không nghĩ tới chính mình cùng Đỗ Tưởng Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đã đem sự tỉnh cho làm xong. Như vậy đến xem lời nói, đầu óc của người này kỳ thật cũng không phải rất kém cỏi sao? Xử lý như thế nào? Trương Dương uống một chén nước trà nói, người nói một chút ta nghe một chút. Trương Dương đối phía dưới nữ sinh kia cũng không có cái gì ý nghĩ, nhưng là như là đã rút, chính mình cũng liền phụ một tay, hơi rút một cái đi. Ta loại trừ này một nhà, còn có như vậy một cửa tiệm, chuẩn bị làm hắn đi làm cửa hàng trưởng. Lão bản cười ha hà nói, hy vọng Trương Dương sẽ hài lòng cách làm của mình. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu nói, Đã đều giải quyết chúng ta liền xuống đi thôi chương 945 thất lạc. nghe được Trương Dương nói như vậy Đỗ tưởng thiên mặt trên lập tức phủ lên tươi cười hắn đều nói sự tình giải quyết như vậy đại biểu cái này phương pháp giải quyết làm hắn hài lòng bằng không chính mình hôm nay khả năng liền xuống không đi hào hảo ta cái này xuống nói một chút lão bản cũng cười Aa Vương hiểu mẫn nhìn dương ca mặt trên cũng mang theo ý cười 5 người trong chỉ có một cái độ á Phi sắc mặt không dễ nhìn xanh đỏ không chừng tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạo 5 người ra tới về sau Cái kia cửa hàng trưởng cũng đội vàng bê lại. "Lão bản, làm sao bây giờ?" Tường Lệ còn sững sờ tại chỗ, nhìn các nàng đối Trương Dương dáng vẻ cung kính, chính mình cũng cảm giác chính mình là đang nằm mơ. "Người này có thể hay không đem chính mình cũng mang đi đâu? Ta có tự mình xử lý phương pháp, người đi mau đi." Lão bản trực tiếp khiển đi chính mình cửa hàng trưởng. Mà chung quanh người xem náo nhiệt, nhìn thấy người xuống tới, lúc này cũng náo nhiệt lên. "Xuống tới, xuống tới." Có người nhìn Trương Dương xuống tới, kích động nói. "Xử lý như thế nào?" Có người cũng buồn bực. "Ta vẫn là muốn hỏi" Cái kết quả đen tiên sinh rốt cuộc là ý gì? Lão bản đi đến tưởng lệ trước mà nói, "Tiểu lệ à, ngươi cũng tại ta tiệm trong làm không ít thời gian." Tưởng lệ nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại kia nam nhân muốn đem chính mình mang đi, thế nhưng là bên cạnh hắn không phải đã có người. Nhìn thấy Trương Dương hướng về chính mình nhìn bên này một chút, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, vội vàng túi đầu. "Dương ca, ngươi lại tại hái hoa ngắt cỏ." Vương Vương hiểu mẫn nhìn nữ sinh kia dáng vẻ, liền biết là bị Dương ca cho mê hoặc. Quả nhiên Dương ca chính là một cái đi lại. Trương Dương sững sốt một chút nói, ta cũng không có làm gì a